Ô Linh kinh thiếu chút nữa không kêu ra tới, chạy nhanh hoảng không chọn lộ hướng bên kia tới gần, còn chưa tới trước mặt liền xem Long Chiến tay một ném, cái kia giỏ che liền bay. Đúng vậy, không sai, thật sự bay, cũng không biết Long Chiến là như thế nào ném, kia giỏ che hưu một chút đã vượt qua tường cao, như vậy xa, rơi xuống bên ngoài cũng chưa nghe được một chút thanh âm, ở đây không ít người đều bị này đột nhiên phát sinh biến cố cấp làm cho trận mắt há hốc mồm. Phi Long Bộ Lạc trước kia không ít người đều không tự chủ được xoa xoa đôi mắt, nhìn bọn họ tộc trưởng kia trương có thể so với sông băng mặt mạc danh cảm giác có điểm hỷ cảm. Ai nha má ơi, một màn này thật. Đúng là quen thuộc, bao lâu không thấy được, lần trước vẫn là ở Phi Long Bộ Lạc thời điểm đâu. Lan. Long chiến liền đệ nhị tự đều không nghĩ lãng phí, đôi mắt hiếp lại, cái loại này nhìn không tới nhưng là lại không thể bỏ qua vương bá chi khí, không. Cái loại này trưởng kỳ chém giết tích lũy ra tới huy áp áp vũ sắc mặt trắng bệnh, liền tính là dây tiếp theo ngã xuống đều không cho người ngoài ý muốn. Thằng đến tộc trưởng đại nhân mang theo săn thú đội ngũ rời đi bộ lạc, trên quảng trường lớn những người khác mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi hướng nằm liệt ngồi dưới đất vũ đầu đi đồng tình cùng tự thấy không bằng ánh mắt. Đồng tình chính là bị long chiến cấp làm lơ, cảm khái chính là này nữ hải cũng dám tiếp cận bọn họ kia hình người vũ khí tộc trưởng. Trên mảnh đại lục này không bao giờ sẽ có cái thứ hai lang phỉ, cho nên cơ hồ nhắm hai mắt bọn họ đều có thể biết kết quả. Tuy rằng so lang phỉ là kém xa, bất quá cái này nữ hài lớn lên không tồi, coi trọng bọn họ tộc trưởng thật không biết nên nói là xui xẻo vẫn là thật tinh mắt. Hạ mặt cũng trắng, không nghĩ tới nàng đều như vậy nói vũ thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, chấp mê bất ngộ nhất ý cô hành, làm cho nhiều người như vậy mặt chịu nhục là nàng xứng đáng. Nhưng là nếu viêm hoàng bộ lạc người hiểu lầm bọn họ bình nguyên bộ lạc là tưởng thông qua loại chuyện này đạt tới nào đó mục đích đã có thể không hảo, tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ trừ bỏ cảm kích bên ngoài chính là tưởng hảo hảo sống sót, kết quả cái này thời điểm mấu chốt vũ làm ra như vậy một tử. Chuyện này, hạ khí phát run, tuy rằng đại gia đều đang xem vũ, nhưng là hạ cảm giác chính mình mặt nóng rác, đi qua đi thấp giọng quát, lên, còn ngồi yên làm cái gì. Vũ, hiện tại lập tức liền cho ta hồi bộ lạc. Thật là đem bình nguyên bộ lạc mặt đều ném hết. Không có nghe được giống nhau, Vũ còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế ngồi dưới đất, đầu đại nước mắt từng viên đi xuống rớt, nàng chỉ là muốn đem thân thủ làm đồ ăn cho hắn mà thôi, vì cái gì sẽ đưa tới lớn như vậy phản cảm. Ngưỡng mộ cường giả không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Chính mình thích hắn sùng bái hắn lại có cái gì sai. Hắn vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Chẳng lẽ cái kia ỉ vào trong bụng có hài tử liền cơm đều không cho hắn làm nữ nhân thật sự có như vậy hảo sao? Nghĩ đến vừa rồi chính mình nói ra thích cùng ngưỡng mộ người nhìn qua lạnh băng ánh mắt, Vũ tuyệt vọng cực kỳ, thức quý khuất, hoàn toàn không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Bên kia, đêm này hết thể xem ở trong mắt lãnh hương cấp lực liền một cái xem đi, quả nhiên là như thế này đi ánh mắt, lực liên nhìn mắt Vũ không có gì quá lớn phản ứng, lôi kéo trên vai thảo đẳng. Đem giỏ che hướng về phía trước để đề, đường nhìn, mau xuất phát. Bởi vì phát sinh quá đột nhiên, không ít người đều không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, còn tưởng rằng Vũ làm sự tình gì chọc giận long chiến nổi trận lôi đình, nghĩ đến bọn họ tộc trưởng đại nhân ngày thường đối bọn họ đủ loại bí mật mang theo dao nhỏ ánh mắt, không rõ chân tướng mọi người đều thế Vũ câu một phen đồng tình nước mắt, thậm chí còn có người lại đây an ủi, ha ha ha, không cần quá để ý. Chúng ta tộc trưởng từ trước đến nay đều là như vậy bất cận nhân tình, bất quá người là nhất. Đáng tin cậy bất quá, yên tâm đi, chỉ cần không phải về lãng phỉ sự tình, hắn đều sẽ không quá để ý. Nghe xong lời này, Vũ càng thêm khó chịu, khóc dòng nói, vì cái gì lòng chiến đại nhân như vậy che chở nàng. Lúc này đều không ra đi ngắt lấy nàng. Bang! Thanh Thúy vô tay đánh gây Vũ nói, che lại nóng rất mặt, Vũ bị khuất nhìn về phía hạ. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì đều như vậy đối nàng. Cái kia lăng phỉ dựa vào cái gì không đi làm việc còn không thể nói. Hiện tại lập tức cho ta hồi bộ lạc, nếu không ngươi liền không cần đi trở về. Hạ lệnh lùng nói, lúc này nàng thật hối hận chính mình biết vũ ý tưởng về sau không đem nàng nhốt ở bộ lạc. Hiện tại bởi vì nàng hành vi chẳng những chọc long chiến giận dữ, nàng thế nhưng không đầu góc ở viêm hoàng trong bộ lạc chỉ trích lăng phỉ. Lang phỉ là cái dạng gì người nàng không rõ ràng lắm, duy nhất biết đến chính là bọn họ Bình Nguyên Bộ lạc các dũng sĩ mệnh đều là lang phỉ cứu về rồi, cứu trị các nàng thanh vân cũng nói qua, hắn y lý thuật cùng trị liệu phương pháp đều là hướng lang. Phỉ học, lang phỉ là các nàng Bình Nguyên Bộ lạc ân nhân cứu mạng, vũ đối nàng mở miệng bất kính chính là vong ân phụ nghĩa. Liên tính là không biết sự tình ngọn nguồn, người nghe xong vũ vừa rồi câu nói kia cũng phát giác không ổn, cũng chưa nói cái gì nữa. Xôi nổi cầm lấy công cụ chuẩn bị làm việc. Mới vừa im xong đồ ăn lăng phỉ cảm giác cái mũi một ngứa, liên tiếp đánh vài cái hát xì, đại đại bụng cũng đi theo đông đưa, eo đau không được, chỉ có tràn đầy thể hội nhân tài có thể minh bạch hoài thai 10 tháng là cỡ nào không dễ dàng. 596 chương 596 không bất lo. Long chiến tiểu tử này vẫn là một chút đều không có biến A lao liệp thủ nhóm lắc đầu rời đi bắt đầu khởi công làm việc, tuy rằng không phục lao. Nhưng là không thể không thừa nhận bọn họ hiện tại hy vọng chính là an tĩnh sinh hoạt, nếu trước kia nhìn đến chuyện như vậy khẳng định sẽ cảm thấy coi ý tứ, hiện tại chỉ cảm thấy thực làm ấm ý, người nhiều không thể tránh khỏi sự tình liền sẽ nhiều, lung tung rối loạn cái gì đều sẽ có, việc này tuy rằng lòng chiến làm hơi chút có điểm quá mức. Bất quá cũng không có sai, ít nhất nếu là có phương diện này tiểu tâm tư người đáng chết tâm liền hết hy vọng. Hạ đem vũ mang đi. Trận này phong ba liền tính là đi qua, không biết ngọn nguồn tự nhiên không trở thành một chuyện, hơi chút hiểu biết một ít đều giữ kín như bưng, bất quá đại gia hành vi là nhất trí, đều không có tính toán cùng lăng phỉ nói chuyện này. Ngày hôm qua lực liên một đêm không trở về, lực liên A mẫu vẫn luôn đều rất lo lắng, vốn di tính toán hôm nay ở nhà thu thập, nghị nghị vẫn là đi theo cùng nhau ra ngoài thu thập. Nhìn thấy A mẫu, lực liên có điểm ấy náy, ngày hôm qua nàng giống xong liền chạy. Nàng A mẫu hiện tại cùng nàng nói chuyện đều rất cẩn thận, rõ ràng là chính mình sai, là nàng chính mình tức giận lung tung, kết quả làm cho bên người thân nhân đi theo khó chịu. Hai mẹ con song song đi tới, lực liên đi tới đi tới liền hướng nàng A mẫu bên kia dựa, sau đó đột nhiên vác ở nàng A mẫu cánh tay, cường trang bình thường bộ dáng, A mẫu, đừng nóng giận, ta về sau tận lực không tức giận lung tung, ta bảo đảm. Người A ta nhưng thật ra không sinh khí. Chỉ là lo lắng ngươi lực liên A mâu trên mặt biểu tình bởi vì nàng lời nói mà tùng hoan không ít, về sau đừng nói những lời này đó, ngươi là A mâu nữ nhi, ta và ngươi A phụ sao có thể ghét bỏ ngươi, ngươi A ca đối với ngươi là thiệt tình hảo, so với kia chút thân A ca chỉ hảo không kém, ngươi không cần quá tùy hứng Ta biết, hắn đối ta tốt nhất. Lực liên trả lời không chút do dự, điểm này nàng trước nay đều không có hoài nghi trong bộ lạc những người khác ăn ngon đổ vật nàng trước nay cũng không thiếu mặc kệ nàng như thế nào đối lực dịch phát cáo hắn đều vẫn luôn cười chưa bao giờ sẽ sinh khí tuy rằng là nam nhân nhưng là phi thường cẩn thận rất nhiều chuyện chính mình đều không có nói ra hắn đều có thể phát hiện hơn nữa vô thành vô tức làm tốt nếu không có sinh ra kia không nên có cảm tình nàng đại khái là hạnh phúc nhất muội muội đáng tiếc không còn nếu thấy các nàng hai mẹ con hòa hảo như lúc ban đầu Lãnh Hương chậm rãi rơi xuống đội ngũ cuối cùng biên, Lực Dịch nhìn đến nàng gật gật đầu. Lãnh Hương bất đắc dĩ thật sâu thở hắt ra, vừa đi vừa nhỏ giọng thở dài, hai người các ngươi thật đúng là có thể phân cao thấp a, ngươi cũng là lợi hại, đem lực liên như vậy tính nôn nóng ngạnh sinh sinh ma thành hiện tại lo trước lo sau. Là ta sai. Nếu không phải hắn làm như vậy sự tình, hiện tại Lực Liên hẳn là còn giống như trước giống nhau đối chính mình cười lớn tiếng kêu chính mình a ca. Bất đắc dĩ buông tay, lãnh hương càng thêm đệ thấp chính mình thanh âm. Hai ngươi thừa nhận sai lầm điểm này thật đúng là giống nhau tích cực. Bất quá loại chuyện này cũng không phải dùng đúng sai tới phán đoán đi, mặc kệ có hay không khả năng đều nói rõ ràng. Lực liên nhẫn mại cũng mau đến cực hạn. Lực dịch ninh mày nửa ngày không nói chuyện, lãnh hương nhìn hắn một cái, bước nhanh về phía trước đi đuổi theo đại bộ đội. Lãnh hương có đôi khi cảm giác thực buồn bực, nàng làm một cái người đứng xem tới xem. Lăng phỉ cùng Long Chiến hẳn là phiền toái nhất một đôi. Long Chiến cá tính quá đặc biệt, tính cách quả thực vô pháp hình dung, còn rõ ràng kỳ thị nữ nhân. Nàng một lần cho rằng Long Chiến tìm không thấy hoặc là không tìm bạn lữ một mình sinh hoạt đi xuống. Lăng phỉ đã đến làm lánh hương tận mắt nhìn thấy đến Long Chiến như vậy lạnh băng người chậm rãi hòa tan. Rất khó tin tưởng Long Phỉ như vậy mềm như bông. Người thế nhưng có thể cùng Long Chiến thực tốt sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng sự thật chính là như vậy từ đầu đến cuối bọn họ hai cái đều vẫn luôn như vậy ổn định, rất nhiều người đều nói Long Chiến chỉ có đối với Lăng Phỉ mới có thể giống cái bình thường nhân loại, còn lại thời gian đều là một khối đóng băng vũ khí, nhưng nàng cảm thấy Long Chiến cả người từ trong tới ngoài đều ở biến hóa, không có chú ý tới người chỉ là bị hắn bên ngoài cấp che mắt mà thôi. Lại xem ô Linh cùng Long Giã, còn hữu lực liên cùng lực dịch, chỉ là nhìn này bốn người, lãnh Hương đều cảm thấy tâm mệnh, Long Giã cùng Lực Dịch hai người đều thực thông minh, so Long Chiến không biết hảo ở chung nhiều ít lần, nhưng là thì thế nào. Long Giã biết rõ chính mình thích Ô Linh cũng minh bạch Ô Linh đối hắn cảm tình, nhưng là lại bởi vì những cái đó thống khổ trải qua mà vẫn luôn trốn tránh, nếu không phải kia chàng đánh lén, thật không biết này hai người cuối cùng sẽ thế nào. Lực Dịch đâu, rõ ràng minh bạch chính mình là thích Lực Liên, nhưng là bởi vì Lực Liên a mẫu cùng a phụ duyên cớ vẫn luôn cũng là ở Cụ thể hắn làm cái gì không biết, nhưng là lực liên minh bạch loại này cảm tình, sau đó đôi hắn cảm tình gần nhất. Cũng thay đổi, kết quả hai người biến thành như bây giờ. Lại có người nói long chiến không người phiên dịch lý gì đó lanh hương đều lười đến nghe xong, nhân ra có thể cùng lang phỉ quá hảo hảo còn có thể đẹ lại lao tư tế cùng trong bộ lạc người liền đủ để chứng minh lợi hại, không phục trước đem chính mình vấn đề lộng minh bạch lại nói. Nhìn bọn họ mấy cái như vậy ở trước mắt la lộn. Lênh hương cảm thấy chính mình có đôi khi đều sợ hãi, sợ hãi tìm bạn lữ thời điểm cũng sẽ gặp được đủ loại vấn đề cùng phiền thoái, nhưng sợ hãi cũng vô dụng. Toàn bộ viêm hoàng bộ lạc duy nhất xem như tương đối nhàn chính là nhụy hoa, nàng đôi mắt khôi phục về sau hành động so trước kia còn không tự do, bởi vì lăng phỉ nói câu, hảo hảo dưỡng, tiểu tâm đừng ở đụng tới đầu, lúc sau, lời này liền treo ở phi đêm ngoài miệng. Đề thủy. Không được. Quá nặng. Ta buổi sáng đem thủy đều chuẩn bị cho tốt, ngươi đừng cử động. Đi ra ngoài thu thập. Không được. Đi lộ quá xa, bối trái cây quá chậm, không cần đi, dùng một miếng thịt có thể đổi rất nhiều trái cây. Đi bờ sông đi bộ. Không được. Nơi đó mà đều là gồ ghề lồi lõm giọt nước, vạn nhất không cẩn thận té ngã làm sao bây giờ. Nấu cơm. Cái này, cái này nhưng thật ra có thể, nhưng là phải hảo hảo chú ý. Cảm thấy mệt mỏi liền nghỉ ngơi, ta tìm Thanh Chi cùng Thanh Diệp lại đây, các ngươi ba cái cùng nhau ăn, còn có thể làm bạn. Nhụy Hoa cũng không biết nên làm cái gì biểu tình, Thanh Chi cùng Thanh Diệp lại đây còn có thể làm nàng nấu cơm. Nàng liền bệ bếp đều không thể tới gần A. Nhụy Hoa đề nghị Trung Phi đêm duy nhất thống khoái đáp ứng chính là đi lang phỉ nơi đó, cũng may là như thế này, nếu không Nhụy Hoa thật sự muốn khóc, nàng lại không phải một trận gió là có thể quắc chạy không đến mức như vậy thật cẩn thận a. Cho nên, ở mọi người đều vội chân không chạm đất thời điểm, Nụy Hoa ở nhà nghẹn không có việc gì làm liền tới tìm Lăng Phỉ, buổi sáng tiến đi phi đêm nàng liền qua đi, vừa lúc nhìn đến đại quảng trường long chiến quát lớn vũ kia một màn. Tới rồi Lăng Phỉ kia trước làm kiểm tra, kiểm tra xong không có việc gì liền giúp Lăng Phỉ chọn dư liệu, không biết như thế nào nói chuyện liền nói tới rồi cái này. Nhụy Hoa thuận miệng nói câu không biết Bình Nguyên bộ lạc nữ hải kia làm cái gì lòng chiến đã phát rất đại hỏa, Lăng Phỉ vừa nghe liền truy vấn, Nhụy Hoa cũng không biết rốt cuộc là bởi vì, sau đó Lăng Phỉ liền hỏi Thanh Vân, Thanh Vân ấp a ấp úng nửa ngày đều nói không rõ, vừa thấy Thanh Vân ánh mắt kia Lăng Phỉ liền biết khẳng định có sự. 597 chương 597 nói không nên lời. liền tính Thanh Vân biểu hiện không có như vậy rõ ràng Lăng Phỉ cũng cảm thấy sự tình không đúng. Gia tộc nàng lớn lên người tuy rằng người là lạnh điểm, nhưng là chưa bao giờ sẽ tùy ý phát giận, cùng miễn bản là đối bình nguyên bộ là người, cho nên Nhụy Hoa vừa nói nàng liền biết có vấn đề, xem Thanh Vân kia ấp bộ dáng càng là chứng thực nàng cái này ý tưởng. Lăng phỉ cũng không truy vấn, liền như vậy nhìn chầm chằm Thanh Vân thẳng tắp xem, nàng mang đồ đệ nàng nhất rõ ràng bất quá, quả nhiên, không quá nửa phút, Thanh Vân liền bại hạ trận tới quay đầu không hề xem nàng. Thành Thành thật thật đem sự tình trước sau nói một lần. Nghe xong nhụy Hoa liền cảm thấy không xong, tự mình nói sai, trộm xem Lăng Phỉ, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, bên miệng còn có mỉm cười, nghe thời điểm còn gật gật đầu, giống như không sinh khí, bất quá nhìn như vậy lang Phỉ nhụy Hoa tổng cảm thấy trong lòng có điểm không yên ổn. Nói xong, Vân lập tức cất miệng, sau đó thật cẩn thận đánh giá Lăng Phỉ. Một lát sau, Lăng Phỉ hỏi ngược lại, cứ như vậy Thanh Vân gật đầu, sợ nàng nghĩ nhiều bổ sung nói, tộc trưởng đại nhân xem cũng chưa xem nữ hải kia, đồ ăn cũng không có thu. Con con khỏe môi, Lăng Phỉ cười nói, chúng ta tộc trưởng đại nhân thật đúng là lợi hại. Nói xong lời này, không chậm trễ bất luận cái gì thời gian khiến cho Thanh Vân tiếp tục làm việc, sau đó đem trong tay dược liệu cầm lấy tới cấp nhụy Hoa giảng này thảo dược dự tính, bình tĩnh tự nhiên giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Qua sau một lúc lâu, Thanh Vân cùng Nhụy Hoa trộm nhìn xem đối phương, từ lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Mặc kệ hai người trong lòng như thế nào thấp hỏng, một ngày thời gian liền như vậy gió êm sóng lặng quá khứ, buổi tối thiên còn không có hắc, Lang Phỉ liền đứng lên, hôm nay sống đến đây là dừng lại. Nhụy Hoa cùng Thanh Vân từng người về nhà, Lang Phỉ ở trong sân lặng lặng ngồi một lát. Nàng giống như cho tới nay đều xem nhẹ gia tộc bọn họ lớn lên người Mỹ lực a. Trước kia ở phi long bộ lạc thời điểm có cái thanh nhạc, bất quá lúc ấy chính mình chỉ là coi long chiến vì đùi vàng không có ý tưởng khác, hơn nữa long chiến kia rõ ràng chán ghét nàng trước nay không cảm thấy thanh nhạc có thể có cái gì thực hiện được khả năng tính, an tính qua này một năm, không nghĩ tới sẽ đột nhiên phát sinh như vậy một sự kiện. Muốn nói lo lắng đi, cũng không có như vậy nghiêm trọng, liền tính long chiến không có biểu hiện ra chỉ cần nàng một cái liền cũng đủ, nàng đối long chiến là tương đương có tin tưởng thậm chí vượt qua chính mình, nhưng là tổng cảm giác ngược đổ hoảng, thân là long chiến bạn nữ, nàng lòng dạ còn không có rộng lớn đến nghe được chính mình nam nhân bị người khác thông báo mà cao hứng trình độ, càng sốt ruột chính là, giống như dựa theo nơi này quy củ loại này hành vi vẫn là thuộc về bình thường, không có trái với quy phạm đạo đức, thậm chí vẫn là đã chịu cổ vũ, dựa theo cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, cường giả có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, bao gồm đồ ăn cũng bao gồm nữ nhân. Cho nên nữ hải kia hành vi ở mọi người xem tới chỉ là không ổn, không nên, mà không phải sai lầm. Ý thức được điểm này, lang phỉ đột nhiên có loại vô lực cảm giác, cho tới nay nàng đều không có suy xét quá vấn đề này, chỉ là một bên tình nguyện đem kiếp trước chính mình nhận chi áp đặt đến cái này, trước kia ở Phi Long Bộ Lạc, Thạch Lan bởi vì không thể sinh hải tử cho nên nàng nam nhân mới muốn đi mua nô lệ. Còn có phi tinh có ba cái bạn lữ sự tình nàng nghe nói về sau cũng không có nghĩ nhiều, kết quả hiện tại ăn đánh đòn cảnh cáo, lập tức thanh tỉnh. Thật là sẽ chọn thời điểm a, cố tình thời gian này. Lăng Phỉ sờ sờ càng thêm cổ khởi bụng nhỏ, trong lòng yên lặng nhắc mãi, hoa nhi à, cha ngươi bị người khác nhớ thương thượng, ngươi nương ta còn không thể bày ra chính cung nương nương tư thái tới, ngươi nương trong lòng khổ a. Không biết là mẫu tử liên tâm vẫn là trường hợp, Lăng Phỉ vớt bụng phun tạo Cái bụng tiểu ra hỏa không một lát liền động, bất quá nhưng không săn sóc hắn a mẫu hiện tại tâm tình. Tay chân cùng sử dụng một trận loạn đá, hắn ở bên trong chơi là vui vẻ vô cùng, lăng phỉ nhưng có điểm chịu đựng không nổi, đợi eo trở về phòng, một bên trấn an trong bụng tiểu gây sự quỷ. Hôm nay săn thu không thế nào thuận lợi, vây săn thời điểm đụng phải tam song kết mẹ kết đội khó đối phó giá thú, vì rơi chậm lại nguy hiểm không thể không một lần nữa lựa chọn mục tiêu. Kết quả chính là so ngày thường trở về vãn không ít, từ lăng phỉ lúc đầu thời điểm ngửi được mùi máu tươi liền khó chịu, mai cho đến hiện tại Long chiến đều là ở bên ngoài rửa sạch sẽ sau lại trở về, theo tuyết thiên tới gần nước sông hiện tại lánh có chút đến xương, tay ở trong nước không một lát liền cảm thấy. Thế dại, Long chiến tẩy xong cùng giống như người không có việc gì, bước đi nhanh hướng ra đi đến. Làm tốt cơm lăng phỉ không có ăn uống ăn, lệch qua ra thú thượng muốn đánh cái ngủ gật. Kết quả lập tức ngủ rồi, đang ngủ say thời điểm bị đánh thức, xác thực điểm nói là bị thân tỉnh, nàng liền tính là ngủ thần chuyển thế trong miệng bị người như vậy bá đạo trộn lẫn hơn nữa trên người các nơi đều bị chiếu cố cũng vô pháp tiếp tục ngủ a, trong lòng kia một cái ngọn lửa bởi vì bị đánh ghê giấc ngủ lập tức ngẩng lên, Lăng phỉ một cái tắt liền chụp ở Long Chiến trắng Thượng, ý đồ loại bỏ cái này kẻ xâm lược, nàng này một cái tắt đánh cũng không có dùng sức, chỉ là góc độ nắm giữ hảo. Bang một tiếng thập phần thanh thúy, tuy rằng không có gì thương tổn, nhưng ngăn lại nam nhân hành vi. Ăn cơm lại đi ngủ. Bị đánh gây long chiến rỗi tay muốn kéo lăng phỉ lên, bị lăng phỉ cấp nẹ tránh. Không ăn, không đói bụng, ta muốn đi ngủ. lăng phỉ kiên quyết không từ, vừa thấy trước mắt gương mặt này nàng liền nhịn không được tưởng tượng nam nhân bị ngăn lại thông báo cảnh tượng, cả người không được tự nhiên. Không được, cần thiết ăn cơm, nếu không ngươi buổi tối sẽ đói tỉnh. Vấn đề này Long Chiến cũng kiên quyết không nhượng bộ, lang phỉ có phương diện này tiền khoa, trong bụng có hải tử về sau liền phi thường dễ dàng đói, buổi tối ăn thiếu đều sẽ đói tỉnh, tuy rằng đồ ăn đều ở đảo trong nồi nhiệt, nhưng là lên ăn cái gì ngủ tiếp liền lan lộn, ngày hôm sau khẳng định tinh thần không như vậy hảo. Không ăn, buổi tối sẽ đói cũng không ăn. Rõ ràng lên ăn chút cũng không cái gọi là, nhưng là lang phỉ trong lòng tà hòa lên, lập tức cũng bướng bỉnh đi lên, miêu cái mế. Không ăn không ăn thì không ăn. Như vậy ngoan cố một mặt Long Chiến vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Trước kia liền tính là không muốn ăn cơm vì trong bụng hài tử Lang Phỉ cũng sẽ nỗ lực ăn một chút. Hôm nay đây là làm sao vậy? Sắc bén ánh mắt ở Lang Phỉ trên mặt Ban Khoan. Kỹ càng không bỏ lỡ bất luận cái gì một cái tiểu nhân biểu tình biến hóa. Lang Phỉ không cam lòng yếu thế cùng hắn nhìn thẳng. Tiểu Giang nhi, chính ngươi ở bên ngoài gây chuyện còn dám trở về như vậy xem ta. Xem đi. Tuy rằng xem, ta là để tay lên ngực không thẹn. Có vấn đề. Ngày thường lăng phỉ mềm như bông một bộ mặc hắn khi dễ bộ dáng, ngẫu nhiên lượng ra hoàn toàn không sắc bén móng vuốt cào hai hạ, hiện tại không giống nhau, cường ngạnh không ít, hơn nữa ở sinh khí, vẫn là hướng về phía chính mình tới. Nữ nhân giác quan thứ 6 cùng dã thu trực giác đều là chạy song song với hai đại thần khi A, tốc trưởng đại nhân nhạy bén phát giác tới rồi vấn đề nơi, nhưng là lại không biết lăng phỉ vì cái gì sinh khí. Xem Lang Phỉ biểu hiện ra đối hắn kháng cự bộ dáng, cơ hồ đều không có trải qua đầu góc, Long Chiến liền khinh thân đè ép đi xuống. 598 chương 598 tổn hưu Lang Phỉ thực buồn bực, lần này là thật sự buồn bực, trong lòng đối Long Chiến một bụng hỏa, nhưng là bị hắn đè nặng như vậy như vậy còn phản kháng không thể, khí đều sắp nổ mạnh, lực lượng thượng chống cự không được liền áp dụng khí thế thượng áp đảo, Lang Phỉ vẻ mặt mặt vô biểu tình. Dùng ánh mắt không tiếng động lên án trên người người, gàn từng chữ một nói, ta không thoải mái. Không sai, trong lòng không thoải mái. Cự tuyệt ý tứ như vậy rõ ràng chính là cái ngốc tử cũng minh bạch, long chiến dừng lại động tác, tay phóng tới lăng phỉ bạch sứ giống nhau bóng loáng trên mặt qua lại cọ sát, từ lăng phỉ thiêu đốt tức giận con ngươi nhìn ra tới là thật sự sinh khí, nơi nào khó chịu. Trong lòng, trả lời cái này kêu một cái nói năng có khí phách, meo nhơ mắt nửa ngày dục vọng không chiếm được thư giải có chút trầm thấp ảm ách thanh âm vang lên tới làm sao vậy giả ngu có phải hay không trong lòng trung hỏa bỗng nhiên biến thành lửa lớn lang vĩ nhẹ răng cười không có gì chính là cảm giác nhiệt tưởng một người nằm trong chốc lát tiếp theo trang đây là trực tiếp đuổi người vuốt ve động tác tạm dừng một chút tốc trưởng đại nhân đỉnh hắn không có gì biểu tình mặt hiện tại thiên thực lạnh nhiệt gì đó lấy cơ qua miễn cưỡng lang vĩ Đây mới là chân chính châm chen vào không loạn, thủy bát không tiến a, chính mình đều nói như vậy minh bạch lòng chiến thế, nhưng còn tại đây giả ngu giả ngơ. Khó thở động tác cũng nhanh nhẹn, từ nam nhân dưới thân mặt lên, Lăng Phỉ hai lời chưa nói ôm ra thú liền hướng đông phòng đi, ngươi không đi, ta đi. Cái này Long Chiến nhưng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh, rồi tay liền bắt được lang Phỉ thủ đoạn, băng tuyết giống nhau lạnh thanh âm cũng có nhẹ nhẹ dao động, vì cái gì sinh khí? Ta không sinh khí. Chính là tưởng một người ngốc trong chốc lát, ném ra long chiến tay, lang phỉ vào đông phòng, nơi đó đều là thu thật tốt, trực tiếp nằm trên đó đắp lên ra thú, nhắm mắt lại, ngủ. Nàng biết hôm nay việc này cùng long chiến không có gì quan hệ, chính mình chính là giận chó đánh mèo, là không có đạo lý, biết rõ là như thế này vẫn là nhịn không được hòa đại, trong đó tương đương một bộ phận lửa giận là hướng về phía chính mình tới, nàng hẳn là không chế được chính mình cảm xúc, kết quả lại mất không chế. Giống cái đố phụ giống nhau phát giận, thật là quá không xong. Lăng phỉ tự dễ cười cười, trước kia xem các loại phim truyền hình thời điểm, nhìn đến bên trong nam nữ bởi vì một chút việc nhỏ liền phát giận nháo chia tay phi thường không cho là đúng, cảm thấy là chuyện bé xé ra to, hiện thực người sao có thể như vậy làm ra vẻ. hào đi, hiện tại bị vững chắc vào mặt, trong lòng rõ ràng biết kia nữ hài thích Long Chiến là nam nhân có thể khống chế, hơn nữa Long Chiến phản ứng cũng là bình thường nhưng trong lòng tổng cảm thấy nghẹn quất, không thể đúng lý. Hợp tình hô lên tới buồn cung ở, các người đều đã chết nhớ thương hoàng thượng tâm, thật là ấm áp a a a a a Long chiến đứng ở phòng bếp nửa ngày không núp nhích, lang phỉ sinh khí, là nghiêm túc sinh khí, là nhận thức tới nay lần đầu tiên đối chính mình phát hỏa, tuy rằng cũng không có trực tiếp chỉ trích, nghĩ lại tới vừa rồi lang phỉ một mặt bộ dáng, trong lòng không cấm có chút hoảng. Hướng đông phòng đi rồi một bước lại ngừng lại, nếu lúc này đi vào lang phỉ vẫn là sẽ chừng mắt chính mình từ sinh ra đến bây giờ long chiến lần đầu tiên cảm thấy không biết nên làm cái gì bây giờ tuy rằng nhắm mắt lại nhưng là lang phỉ theo bản năng nín thở ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh nửa ngày cũng chưa nghe được cái gì một tia ủy khuất đột nhiên sinh ra nếu biết ta sinh khí còn không qua tới an ủi, ta nói muốn một người ngốc thế nhưng liền như vậy thả người thật là thật quá đáng càng nghĩ càng khó chịu Hốc mắt chậm rãi đã đưa nước, xả quá ra thú mông ở trên mặt, không cần tưởng, không cần tưởng, hiện tại liền ngủ, ngủ. Càng là như vậy cường ngạnh thôi miên càng là không có ngủ ý, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, Lăng Phỉ lập tức mở mắt, trong lòng âm thầm tưởng, chính mình giống như không nên như vậy không nói đạo lý, nếu long chiến tiến vào về sau biểu hiện tốt lời nói liền nói cho hắn nguyên nhân, việc này kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, Lăng phỉ yên lặng lại nhắm hai mắt lại, tưởng quá nhiều, vô dụ. Long giã mới vừa cơm nước xong, trong miệng đồ ăn còn không có nuốt xuống đi đã bị Long Chiến cấp sách ra tới, thiện tạp ở giọng nói nửa ngày mới nuốt xuống đi, thiếu chút nữa không nghẹn ngất đi. Nếu đổi làm trừ bỏ Long Chiến bên ngoài bất luận cái gì một người dám làm như thế Long Giã khẳng định đến trước cấp một quyền, là Long Chiến chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Sự tình gì cứ như vậy cấp? Long Giã không rõ nguyên do hỏi. Lang Phỉ sinh khí, nói xong này năm chữ, Long Chiến liền dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Long Giá. Hắn ở nhà suy nghĩ đã lâu không không suy nghĩ cẩn thận Lang Phỉ vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy sinh khí, cảm thấy vấn đề này Long Giá hẳn là có thể cho hắn kiến nghị, cho nên lập tức liền tới đây. Long Giá không đầu không đuôi, đây là cái quỷ gì? ở Long Chiến trước người ánh mắt nhìn chăm chú Hạ, Long Giá ý nghĩ mới đi lên quỹ đạo, dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới đánh giá một lần Long Chiến. Lăng phỉ cùng ngươi sinh khí. Ngươi làm cái gì? Ta cái gì đều không có làm. Hết thể đều cùng ngày thường không có gì hai dạ, cho nên mới tưởng không rõ. Không có khả năng, khẳng định là làm cái gì sai sự, nếu không lăng phỉ vì cái gì sẽ sinh khí. Khó được xem Long Chiến có phiền não sự tình, Long dã cảm thấy rất có ý tứ, cho nên trong lòng có đáp án hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền nói. Như như mày! Long Chiến lại lần nữa cẩn thận hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình, buổi sáng đi thời điểm vẫn là hảo hảo, buổi tối trở về không đúng rồi, ban ngày đã xảy ra sự tình gì? Không phải Long Chiến trí chi nhớ không tốt, mà là nào đó sự tình hắn căn bản sẽ không hướng trong lòng hoặc là trong óc trang, hoặc là nói rất nhiều người hành vi hắn hoàn toàn sẽ không tha ở trong mắt, bao gồm buổi sáng có người cho hắn đồ ăn hơn nữa nói muốn phải cho hắn sinh hài tử sự tình không có khả năng sự tình bản năng liền tự động áp dụng bài xích hành vi, căn bản là không phải một chuyện nhi sự tình ai sẽ có ấn tượng. Xem Long Chiến cao mày như vậy nghiêm túc tưởng còn không có nghĩ đến, Long Giã có loại bị đánh bại cảm giác, nhiều rõ ràng sự tình a, lăng Phỉ ghen tị bái, xem Long Chiến nửa đêm ra tới hơn phân nửa là bị đổi ra tới, không nghĩ tới lăng Phỉ như vậy mềm như bông người so hàng say tới một chút đều không hàng hồ, Long Chiến thế nhưng cũng có lúc này trước kia chưa bao giờ dám tưởng tượng A. Tuy rằng tạm thời bởi vì lăng phỉ sinh khí có điểm nốc, nhưng là tộc trưởng đại nhân cũng không phải như vậy hảo lựa gạn. Xem long giã vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình trên mặt tức khắc liền treo một tầng băng xương, dơ tay liền dùng cánh tay tạp trụ long giã cổ, lạnh lùng nói, ta xem ngươi có phải hay không ra ngứa. Bà vai cùng cổ bị chế trụ, hô hấp tức khắc liền không thoải mái, long giã về điểm này tầm tư tức khắc liền tan thành mây khói. Chạy nhanh nhất tay đầu hàng, xin tha nói, ai ai, buông ra điểm, ta cũng không phải vẫn luôn suy nghĩ đâu sao, có phải hay không bởi vì hôm nay buổi sáng bình nguyên bộ lạc cái kia cho ngươi đưa đồ ăn người A. Ta xem nàng thực thích ngươi, lang phỉ phỏng trừng là ghen tị. 599 chương 599 xem nhẹ. Lang phỉ ở trong đầu kế hoạch muốn cho Long Chiến biết biết cái gì kêu vô cơ gây rối nghĩ đến mấy cái phương án đều bị chính mình cấp không đỉnh, dùng mình không tốt lắm, không thể giải quyết vấn đề, một khóc hai náo, loại chuyện này đánh chết nàng đều làm không được, lời nói thật lời nói thật, ha ha ha ha, nghĩ nghĩ mí mắt liền trầm, vẫn duy trì hai tay bắt lấy ra thú tư thế liền như vậy ngủ rồi, Long Chiến một nắng hai xương về đến nhà, cơ hồ không có phát ra một đinh điểm thanh âm tới rồi đông phòng, nhẹ kéo ra ra thú một góc, nhìn đến lăng phỉ ngủ mặt, sao động một buổi tối tâm đột nhiên liền an tĩnh lại. Quả nhiên vẫn là nhìn lăng phỉ nhất có thể làm hắn cảm thấy tâm an. Loại cảm giác này thực vi diệu, thật giống như vốn là nhất thể. Lăng phỉ là quan trọng nhất một bộ phận. Có nàng ở cái gì đều có thể, không có nàng cái gì đều không thể. Trước mắt người ngủ không thế nào thoải mái, mảnh khảnh lông mày hơi hơi linh, miệng chu, Cùng hắn nhìn đến vô số lần ngủ nhan không sai biệt lắm. Nhưng Long Chiến vẫn là từ rất nhỏ trô đã nhìn ra khác biệt. Tay cẩn thận đặt ở trắng non trên mặt, qua lại nhẹ hoạt thật lâu sau, dưới ánh trăng nam nhân phun ra hai chữ Đồ đốc, trừ bỏ ngươi, ta không có khả năng coi trọng bất luận cái gì nữ nhân. Thế nhưng bởi vì loại chuyện này sinh khí, không cần làm ta sợ a, tiểu đồ đốc. Từ cửa sổ chiếu vào ánh trăng chiếu vào long chiến trên người, sáng tỏ quang huy phảng phất cho hắn quanh thân cháo một tầng màu bạc. ở tối tâm trong phòng phát ra nhàn nhạt quang, lúc này tâm tình của hắn liền giống như là đi theo bầy sói ở dưới ánh trăng bình nguyên thượng chạy như điên vui sướng, hưng phấn, đã biết sự tình ngọn nguồn mà không hề không có manh mối, cảm giác được lang phỉ đối hắn độc chiếm dục mà hưng phấn, nhà bọn họ tính tình tốt nhất nhất thiện giải nhân ý lang phỉ bởi vì hắn mà cáo kỉnh, hắn cảm giác thật cao hứng, lực liên ôm áo đông đứng ở ngoài cửa, kỳ thật chỉ là một cái da thú mảnh, chỉ cần động động tay vén lên là có thể đi vào, nhưng là nàng lại ở chỗ này do dự hơn nửa ngày, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là mặt khác. Cánh tay dùng sức đến áo đông đều mau nhăn thành một đoàn, lập tức chính là tuyết thiên, trong nhà A mẫu cấp A phụ làm, nàng cấp lực dịch làm áo đông, mấy ngày hôm trước thì tốt rồi, nhưng vẫn luôn không biết muốn như thế nào đưa qua đi, phía trước lại làm cho lực dịch mặt nói. Nói vậy, lực liên hiện tại liền hắn đôi mắt cũng không dám xem, buổi sáng đem áo đông cấp A mẫu làm A mẫu cấp lực dịch đưa qua đi, kết quả A mẫu lại đẩy lại đây cho nàng còn nói cái gì ngươi mấy ngày nay có phải hay không sinh ngươi a ca khí đâu thật là tiểu hài tử tính tình đừng ỷ vào ngươi a ca sủng ngươi liền khi dễ hắn không cần cáo kỉnh chính ngươi đi đường hắn sẽ thật cao hứng kéo hai ngày do dự hai ngày nếu không phải hôm nay ăn cơm thời điểm lực dịch đánh vài cái hát gì lực liên còn ở kéo dài ta cho hắn đưa cái này không phải bởi vì quan tâm hắn mà là sợ hắn nóng lên lây bệnh cấp người trong nhà đối A mẫu thân thể không phải rất mạnh, vạn nhất đừng truyền nhiễm liền không hảo, trong lòng như vậy nghĩ, giống như bước chân liền không có như vậy trầm trọng, xúc lên ra thú mảnh, lực liên theo bản năng phóng nhẹ bước chân vào phòng. Lực liên người nhà thiếu cho nên trụ rất là rộng thùng thình, lực liên A mẫu cùng A phụ một gian ở phía đông, lực liên cùng lực dịch một người một cái độc lập phòng ở phía tây, hai người bọn họ phòng là dừa gần, cũng liền hai bước khoảng cách. Nhưng lực liên trừ bỏ mới vừa cái hảo đi xem qua một lần từ đó về sau nàng chưa từng có từng vào lực dịch phòng, kỳ thật có rất nhiều cơ hội, tỉ như nói đi lấy lực dịch quần áo hoặc là kêu hắn ăn cơm gì đó, nhưng lực liên vẫn luôn cố tình tránh lẽ. Nàng rất sợ lực dịch, chuẩn xác điểm nói là nàng rất sợ cùng lực dịch ở chung, bởi vì lúc ấy lực dịch ánh mắt thực đáng sợ, hình như là một đầu tràn ngập công kích dục giã thú, đối với nàng mở ra sắc bén vô cùng răng nanh. Càng đáng sợ chính là nàng nhìn đến về sau không có cảm giác sợ hãi, sâu trong nội tâm thậm chí là vui sướng, phát giác đến điểm này nàng trốn tránh lực dịch, kỳ thật cũng là ở trốn tránh nàng chính mình kia mạc danh tâm tư. Trong đầu chuyển lung tung rối loạn ý niệm, lực liên rốt cuộc lần thứ hai bước vào phòng này, nên diện mà đến kia quen thuộc lực dịch hương vị làm lực liên lùi lại một bước thiếu chút nữa chạy ra đi, loại cảm giác này thật giống như là bị lực dịch vây quanh, thập phần có cảm giác cáp bách. Lực liên khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có điểm buồn trồn, muốn hay không trở về. Chờ ngày mai lực dịch ngày mai đi thủ vệ thời điểm lại trộm đưa vào tới. Chính là trong đầu hiện lên lực dịch bởi vì xuyên thiếu mà đông lạnh không được cảnh tượng, này bước chân là như thế nào cũng lui không quay về. Kỳ thật không có gì ghê gớm, lực liên cho chính mình cổ vũ, đem áo đông phóng tới trên giường đất là được, động tác nhẹ điểm hoàn toàn sẽ không đánh thức lực dịch. Nếu hắn nếu là đông lạnh bị bệnh còn phải phiền tói lang phỉ cho hắn lộng, dược, đối, phóng vậy đi, không có việc gì. Như vậy nghĩ, lực liên rốt cuộc về phía trước đi rồi hai bước, phòng cửa sổ không biết như thế nào bị lực dịch dùng ra thú cùng thảo mảnh cấp chắn cái kín mít, một chút quang đều thấu không tiến vào, chỉ có thể dựa vào bên ngoài từ kia nửa thanh mảnh kia một chút quang, lực liên đi có điểm vất vả, trong lòng không khỏi nói thầm, thật là cái quái nhân. Đem cửa sổ hoàn toàn cấp phá hỏng, trước một thời gian giống như còn là nửa khai, sợ lãnh đã tới rồi loại trình độ này sao. Trong ấn tượng lực dịch giống như cũng không có như vậy sợ lãnh đi, gần nhất A mộ vẫn luôn nhắc mãi hắn không cái cái kia hậu ra thú đâu, kia. Lực liên đột nhiên ngừng lại, ôm áo đông tay nắm thật chặt, chẳng lẽ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình. Mấy ngày hôm trước nàng cùng A mộ hoán giận hôm khác khí càng ngày càng lạnh, nàng đều mau đông cứng. A mẫu chụp nàng một chút, nói, hiện tại so trụ lều trại thời điểm không biết tấm áp nhiều ít, cái hảo sao có thể sẽ lãnh. Nàng lúc ấy như thế nào trả lời tới, giống như nói chính là, có lẽ có phong từ cửa sổ tiến vào, dù sao chính là lãnh nàng lúc ấy chỉ là như vậy nói chỉ là tưởng làm nũng chơi xấu mà thôi, cũng không phải thật sự lãnh, chẳng lẽ bị lực dịch nghe được. Hắn còn thật sự, cẩn thận ngắm lại giống như chính là kia lúc sau lực dịch phòng này cửa sổ mới bị lấp kín không thể nào. Trong lòng đột nhiên kịch liệt lay động lên, các loại phức tạp cảm tình đánh sâu vào lực liền đột nhiên không biết nên làm như thế nào, giống như từ có lực dịch cái này ca ca, nàng đã bị cẩn thận yêu quý che chở, mặc kệ làm cái gì lực dịch đều sẽ đứng ở nàng phía sau, duy trì nàng, trợ giúp nàng, từ nhỏ đến lớn, bộ lạc nữ hài đối nàng nói nhiều nhất chính là lực liên người A ca đối với người thật tốt ta, ta nếu là có như vậy ca ca thì tốt rồi. Lúc ấy nàng chỉ là cảm giác thật cao hứng, thẳng. Đến sau lại cẩn thận ngắm lại, giống như sinh hoạt nơi trốn đều hữu lực dễ bong dáng. Nàng mệnh thời điểm, lực dịch không biết từ nào ra tới giúp nàng bối rỏ che lấy rổ. Ở bên ngoài mệnh đi bất động thời điểm hắn sẽ không nói một lời ngồi xổm xuống đi đem giày rộng bối lộ ra tới. Sau đó có nàng về nhà, a mâu nhất thường treo ở bên miệng cũng là làm lực dịch không cần quá sùng nàng. Nguyên lai nàng là vẫn luôn bị lực dịch che chở. Nàng giống như vẫn luôn đều xem nhẹ Sáu trăm chương sáu trăm chẳng vạ Qua đi sự tình từng cái ở trong óc hiện lên Trong óc lộn xộn Lung tung về phía trước mại vài bước Không biết dẫm đến cái gì Thân thể không xong về phía trước tài đi Nếu ném xuống trong lòng ngực áo đông Còn có thể bảo trì một chút cân bằng Nhưng là không biết như thế nào lực liên lăng là ôm càng thận Nhắm mắt lại chờ đợi kế tiếp đau đớn Ngã xuống trong ngáy mắt Lực liên lo lắng nhất không phải quăng ngã đau mà là có thể hay không đem lực dịch cấp đánh thức, chính mình là trộm tiến vào, vô luận như thế nào cũng không nghĩ cho hắn biết, thiên thần phù hộ, ngàn vạn không cần tỉnh lại a. thiên thần phù hộ. Câu nguyện thế nhưng nổi lên tác dụng, ngã xuống đi thế nhưng không cảm giác có bao nhiêu đau, từ bên hông xúc cảm tới xem nàng đảo tới rồi trên rừng đất, chẳng những không đau còn không có phát ra nhiều ít thanh âm. Bị ngạnh sinh sinh dọa ra một thân hãn lực liên ở trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo, còn hảo không tạp đến lực dịch. Không dám lộn xộn lực liên chậm rãi quay đầu, muốn nhìn xem đem áo đông phóng tới nơi nào, đầu chuyển qua đi, đôi mắt cũng hơi chút thích hứng trong phòng tối tăm. Miên cương có thể nhìn đến một ít đồ vật, đất trống không thấy được nhưng thật ra thấy được một đôi đang ở nhìn trầm chầm, chầm chính mình xem sáng ngời đôi mắt, nhìn đến cặp mắt kia, lực liên thân thể phản phất lập tức bị đông cứng từ trong ra ngoài đều lạnh cam cam. Á buột miệng thốt ra tiếng kêu bị đột nhiên rối lại đây tay cấp chặn lại ở trong miệng, liền ở lực liên dọa cả người lông tơ đều đứng lên thời điểm, quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, là ta, không cần đem á phụ cùng á mâu đánh thức. Nguyên, nguyên lai là lực dịch, cứng đờ tứ chi bởi vì quen thuộc thanh âm mà dần dần giảm bớt, trái tim cũng chậm rãi khôi phục nảy lên, sau đó đột nhiên lại lại lần nữa căng thẳng, vẫn là đem hắn cấp đánh thức. Lực liên trong lòng quả thực đều mau hỏng mất, chính mình cũng quá xui xẻo đi. Mặc kệ lực liên như thế nào ở trong lòng hối hận, trước mắt người cũng không có buông tay dấu hiệu, hơn nữa ở nàng hoang mang lo sợ thời điểm đột nhiên phát hiện nàng đảo địa phương vừa lúc tới gần lực dịch nằm địa phương, hơn nữa từ chân xúc cảm xem ra, trên giường đất lực dịch giống như không có mặc quần áo. A a a a lực liên lại lại lần nữa hỏng mất kêu lên, bất quá bởi vì miệng bị che lại chỉ có cực nhỏ mơ hồ âm tiết bị nổ ra, bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng đều quên mất giấy rùa. đừng sợ, là ta, lược dịch. hiểu lầm lực liên phản ứng, lược dịch tới gần nàng, thấp giọng giải thích nói. hỗn đản. chính là ngươi, chính là ngươi mới sợ hãi, huy, huy, huy, không mặc quần áo đừng gần chút nữa, không cần. càng tới gần, càng cảm giác đối phương thân thể nóng đến doa người, hai người tiếp xúc địa phương giống như bốc cháy ngắn ngủn thời gian lực liên nào trên mặt bảy một tầng hãn, ý đồ tránh thoát khai lực dịch, thân thể mấp máy nửa ngày vẫn là không có chạy thoát ma trảo, chẳng những như vậy nàng còn bi thôi phát hiện giống như càng nhiệt. Nếu ngươi lại lộn xộn ta nhưng không cam đoan ngươi có thể hảo hảo đi ra ngoài lực dịch thanh âm lại lần nữa vang lên tới, mang theo hơi hơi thở dốc cùng mấy phần nhẫn mại, nhiệt nhiệt hô hấp thổi tới lực liên trên mặt, hình như là hỏa giống nhau, trong bóng đêm lực liên mặt lập tức hồng sắp lấy máu. Làm nàng quấn bách hận không thể đào cái hầm ngầm trốn vào đi, nàng cũng không phải không biết nhân sự tuổi, cũng đúng là bởi vì như vậy mới cảm giác có điểm sờn tóc gáy, dọa nàng động cũng không dám lại động một chút. Trong phòng lập tức trở nên oi bước lên, hô hấp đều không thoải mái, chung quanh như là chứ hỏa giống nhau, cảnh tượng như vậy lập tức làm nàng nhớ tới cái kia chẳng vạng, cái kia làm nàng đánh vỡ nàng nguyên bản hạnh phúc lại tốt đẹp sinh hoạt chẳng vạng. Cái kia làm nàng mất đi một cái toàn tâm toàn ý tin hứng cậy ca ca chẳng vạ. Kỳ thật cũng không quá thật lâu, nhưng là giống như phi thường dài lâu, đó là mới vừa dọn tiến tân ra một cái sau giờ ngọ, thu thập mệnh không được, nàng liền lười biếng muốn tiểu ngủ một lát, lúc ấy a phụ đi săn thú a mẫu đi thu thập, lực dịch cũng không ở nhà, cho nên nàng cứ yên tâm đi ngủ, lúc ấy không nóng không lạnh, từ cửa sổ tiến vào gió nhẹ thổi thập phần thoải mái, thoải mái lập tức ngủ trầm, ngủ ngủ liền cảm giác nhiệt, Trên người ra hán có điểm dính nhớp, phong giống như cũng ngừng, đột nhiên ý thức được chính mình giống như ngủ quên nàng lập tức mở to mắt, sau đó liền nhìn đến lực dịch kia trương gần ngay trước mắt mặt, gần nàng có thể rõ ràng nhìn đến thẳng cái mũi cùng kiên nghị cảm, gần đến đem lực dịch con ngươi nhan sắc từ hắc biến thành không trung hổ lam quá trình xem rõ ràng, gần đến hai người miệng gắt gao dán, Gương mặt kia thượng đã không có quen thuộc tươi cười có chỉ có thống khổ, càng xem càng xa lạ. Nàng nhớ rõ chính mình đầu giống như bị lôi hoanh chung giống nhau, hoàn toàn không thể tiến hành tự hỏi. Sau đó môi bị hung hăng cắn một ngụm sau, chơ mắt nhìn người kia nhẹ cửa sổ đi rồi, không có bất luận cái gì giải thích, liền như vậy đi rồi. Nàng thế nhưng không có dũng khí đi chất vấn hắn vì cái gì làm như vậy. Sau đó hai người một chỗ thời điểm nàng sẽ bị cặp kia cực nóng đôi mắt nhìn chăm chú vào, như nhau cái kia chạm vạng thời điểm, chỉ có lúc ấy lực liên mới có thể chân thật cảm. Giác nàng chỗ đã thấy cái kia lực dịch cũng không giống như là thật là lực dịch, rốt cuộc cái nào mới là thật sự hắn, là cái kia sẽ ôn nhu đối chính mình ca vẫn là cái kia sẽ đối chính mình làm ra như vậy sự tình lực dịch. Tuy rằng như cũ giống thường lui tới giống nhau ăn cơm ngủ thu thập dệt vải, nhưng là chỉ có lực liền chính mình biết sở hữu đồ vật đều thay đổi, chỉ cần nhàn dối xuống dưới nàng liền sẽ cầm lòng không đầu nghĩ đến lúc ấy trên môi nhiệt độ. Thật nhiều thời điểm buổi tối nàng cũng không dám đi vào giấc ngủ, sợ hãi vừa mở mắt liền sẽ nhìn đến nhìn đến người kia mặt, sợ hãi thẳng phát run, thật nhiều thứ nàng đều cuộn tròn lên trộm rất nước mắt, nàng không biết đã xảy ra cái gì, vẫn luôn đem chính. Mình Sủng vô pháp vô thiên A ca rốt cuộc là làm sao vậy, kỳ thật sâu trong nội tâm để cho nàng cảm thấy khó chịu chính là vì cái gì lúc ấy người kia vì cái gì sẽ vẻ mặt thống khổ, mỗi khi nghĩ lại tới lúc ấy lực dịch biểu tình. Nàng đều cảm thấy chính mình trái tim giống như bị gắt gao bắt lấy, đau hận không thể đem trái tim móc ra tới. Liên ở mỗi ngày quá dị thường thống khổ thời điểm, người kia giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, mỗi ngày đều biểu hiện thực bình thường, đối với chính mình như cũng là kia một chương gương mặt tươi cười, thường thường cuốn lấy chính mình phải làm ăn ngon đồ ăn, giống như cái gì đều không có biến, chỉ có ngẫu nhiên hai người tầm mắt đụng vào cùng nhau. Lực Liên rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt không có kịp thời che giấu trụ thống khổ, nàng cảm thấy chính mình sắp bị buộc điên rồi. Vì cái gì làm ra như vậy sự tình người là hắn, mà hắn cái này đầu sỏ gây tội lại muốn lộ ra như vậy biểu tình. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì hắn nhiễu loạn chính mình sinh hoạt đánh vỡ chính mình hạnh phúc như vậy hỗn đản vì cái gì nhìn qua như là bị thương giống nhau. Một ngày, rốt cuộc nhịn không được nàng ngăn cản lực dịch. Hỏi hắn làm sao vậy, sau đó tên hôn đảng kia thế nhưng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng nói không có gì. Lúc ấy nổi trận lôi đình nàng hỏi vì cái gì hôn chính mình, sau đó người kia thế nhưng lắc đầu nói không biết nàng đang nói cái gì. Lúc ấy liền qua đi đánh một cái tác, tuy rằng đánh tên hôn đảng kia, nhưng là nàng chính mình lại khóc rối tinh rối mù. 601 chương 601 bởi vì thích cho nên sợ hãi. Tưởng tượng đến đối mặt chính mình chất vấn mà giả ngu giả ngơ lực dịch, lực liên quả thực khí ngược đau, cũng đã quên chính mình là trộm chạy vào bị phát hiện sự tình, thân thể không thể động đậy trực tiếp dùng đầu dùng sức đụng phải đi, phanh một chút, hình như là đụng vào trên tàng đá, đầu đau sắp nước ra rồi, trước mắt cũng ứa ra ngôi sao, đau nước mắt đều toát ra tới, lực liên cũng không có để ý, sao có thể làm tên hỗn đản này như ý. Liều mạng va chạm, chính mình đau muốn mệnh, nhưng là đối phương giống như hoàn toàn không có phản ứng, một tia thanh âm đều không có ra, lực liên trong lòng càng thêm bực bội, còn nếu muốn muốn trò cũ trọng thi, còn không động tác, mặt trên hắc ảnh trực tiếp háp lại đây, hai người thân thể giao điệp ở bên nhau, tên hôn đảng kia đầu để ở nàng tóc bên cạnh, quá rào hoạn, cái này nàng từ đầu đến chân đều không có biện pháp núp đích, lực dịch, cái này đại hôn đảng, ngô ngô ngô buông ta ra, hôn đảng, giống như nghe hiểu nàng ý tứ, Che miệng bàn tay thoáng lỏng điểm sức lực, liền ở lực liên muốn mắng ra tới thời điểm, lực dịch một câu khiến cho nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta bông ra, ngươi không cần lớn tiếng kêu, nếu là đem A mẫu cùng A phụ dẫn lại đây liền không hảo giải thích hiện tại loại tình huống này. Lực dịch thanh âm có điểm lãnh, nếu không phải chính thai nghe được, lực liên sẽ không tin tưởng hắn sẽ dùng loại này ngựa khí cùng chính mình nói chuyện, rõ ràng đều là hắn sai, cái này đầu sỏ gây tội ngược lại tới uy hiếp chính mình trong lòng khí bốc hỏa nhưng lực liên vẫn là lựa chọn tạm thời không ra tiếng từ trong lòng nàng cũng không nghĩ làm a phụ cùng a mẫu biết hai người tri gian sự tình bọn họ hai cái chính là đem lực dịch coi như thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi nếu phát hiện bọn họ hai cái nói như vậy khẳng định sẽ đại chịu đả kích nàng không nghĩ nhìn đến như vậy cho nên lực dịch tên hôn đả này cũng là biết điểm này mới có thể uy hiếp chính mình hôn đảng hôn đảng đại hôn đảng đợi trong chốc lát Thấy lực liên đình chỉ phản kháng cũng không có la to ý tứ, lực dịch chậm rãi buông lỏng tay ra, trong bóng đêm, thế nhưng cười khẽ một chút, thấp giọng hỏi nói, ngươi không nẹ ta. Ta không có trốn tránh ngươi. Ta trốn tránh ngươi làm gì? Nghe được hắn nói chuyện liền hòa đại, lực liên không khách khí trả lời, an tĩnh trong phòng, cắn răng mở miệng thanh âm phá lệ rõ ràng. Không biết nàng nói câu nói kia trọc cười lực dịch, cảm giác được trên người nhân thân thể tinh tế run rẩy. Lực liên đôi mắt đều mau bừng hỏa, uy, hôn đảng. Ngươi thật là đáng yêu, ta quá thích ngươi trên người người cười khẽ đã mở miệng. Với anh, đơn giản một câu, lực liên giống như lại bị sấm đánh trúng một lần, trong đầu trống giống, chỉ có bốn chữ không ngừng chấp động, đáng yêu thích đáng yêu. Ngươi, ngươi có ý tứ gì miệng không chịu khống chế nói ra cho tới nay không dám hỏi vấn đề, nói xong, trong lòng không biết vì cái gì này sinh một loại thật lớn sợ hãi. Sợ hai sẽ từ người nọ trong miệng nói ra làm nàng hỏng mất nói tới, giống như là lần đó giống nhau. Nàng lấp kín hỏi hắn vì cái gì làm như vậy sự tình, người nọ treo quen thuộc tươi cười đối chính mình nói, ta không rõ ngươi nói chính là cái gì, có phải hay không nằm mơ, nàng còn không có ngốc đến phân không rõ nằm mơ cùng hiện thực, nhưng là hắn câu nói kêu lại thành nàng ác mộng, vài thiên nằm mơ mơ thấy cái kia cảnh tượng, mơ thấy hắn dùng cười nhạo ngựa khi đối chính mình nói câu nói kia. Nàng thật là sợ đã chết tên hốn đản này miệng, mỗi một lần hắn đều sẽ làm chính mình khó chịu như là muốn chết giống nhau. Bởi vì sợ hãi, lực liên lựa chọn thỏa hiệp, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đuổi ở người nọ nói chuyện phía trước dành trước nói, ha ha, không có ý gì khác, ta là tới đưa áo đông, đem ngươi đánh thức không ít ý từ A, ta đi trở về tưởng đem áo đông cấp đẩy qua đi, phát hiện vẫn luôn ôm ở trước ngực áo đông thế nhưng không thấy. Cũng là cái này phát hiện làm nàng nhận thấy được hai người hiện tại tư thế là cỡ nào không ổn, hắn ngực đè nặng chính mình ngực, hắn chân đè nặng. Chính mình chân, cái kia, nơi đó giống như trở nên càng của người. Ta liền biết lực liên ngươi vẫn là luyến thiết ta. Nam nhân trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười, tuy rằng nói ra nói làm lực liên cảm thấy thực số thí, nhưng là dùng chính là ngày thường nói chuyện ngữ khí, làm nàng có điểm tâm an. Nàng thật là sợ cực kỳ người này dùng cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng đối với chính mình. Kết quả nàng yên tâm quá sớm, lực dịch tiếp theo câu nói khiến cho nàng rơi vào động băng. Ta hảo muội muội, ngươi đã biết ta đối với ngươi tâm tư đi, biết còn dám nửa đêm một người tới ta trong phòng, như bây giờ có phải hay không đúng là ngươi chờ mong. Nói, hạ thân càng dùng sức gáp xuống tới. Nếu nói câu nói kia làm lực liên cả người đều ngốc. Trên người người động tác tác đánh tan nàng cuối cùng một kia lý trí, kia giống như có thể bị phỏng người nhiệt độ cho nàng mang đến thật lớn sợ hãi, thân thể không chịu khống chế run rẩy, nước mắt từ gương mặt hai sườn chảy xuống tới, rõ ràng như vậy sợ hãi như vậy thương tâm, nhưng là một chút thanh âm đều không ra. Lúc này nàng hận chết chính mình, hận chính mình vì cái gì không trực tiếp đem quần áo phóng tới ngoài cửa, hận chính mình vì cái gì muốn vào tới. Hận chính mình vì cái gì trong lòng còn tồn như vậy một chút may mắn. Người này đã không phải cái kia sẽ bảo hộ chính mình người, hắn không phải cái kia sẽ đối với chính mình phát ra từ nội tâm cười cái kia aka tuy rằng đều là cùng khuôn mặt, nhưng hắn chỉ biết thương tổn chính mình, kỳ thật chính mình đã sớm phát hiện không phải sao. Chỉ là không thể tin được, vẫn luôn chính mình lừa chính mình, nàng aka đã không thấy, sẽ không còn được gặp lại. Đã lâu không có như vậy thân cận lực liền. Lực dịch cơ hồ tham lam toàn thân tâm cảm thụ được dưới thân người, nàng thanh âm, nàng mặt, nàng thân thể nhiệt độ, chống ở thân thể hai sườn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhịn xuống kia muốn đem trước mắt người nuốt đến trong bụng dục vọng. Hắn nhận lâu lắm, từ phát hiện đối lực liền khắc thường cảm tình đến bây giờ hắn vẫn luôn chịu đựng mặt ngoài một bộ hảo ca ca bộ dáng trên thực tế lại đối nàng có không giống nhau cảm tình, hắn vẫn luôn chịu đựng. Sợ chính là sẽ dọa chạy nàng, kết quả lần đầu tiên không nhịn xuống trộm nhảy cửa sổ đi vào thân nàng bị phát hiện, kia về sau quả nhiên bị né tránh, nếu lần này hắn lại làm gì đó lời nói, lấy lực liên tính tình khẳng định sẽ chạy rất xa, đến lúc đó nàng còn sẽ giống hôm nay như vậy tới gần chính mình sao. Khi thật sớm tại lực liên ở cửa bồi hồi thời điểm hắn liền phát hiện, hoặc là nói lực liên mới từ nàng trong phòng ra tới thời điểm hắn liền phát giác, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hiện tại người này chủ động đi đến, hiện tại liền nằm ở hắn dưới thân, hắn không dám động, bởi vì hắn sợ hãi vô pháp gánh vác này lúc sau hậu quả, hắn do dự, sau đó phát hiện lúc này lực liên khắc thường. 602 chương 602 tâm tình Nhìn đến dưới thân người cuộn thân thể, cả người phát run chảy nước mắt, lực dịch lập tức thất thần, nàng ở sợ hãi, chính mình dọa đến nàng, ý thức được điểm này, lực dịch đột nhiên đau lòng không được, dừng xâm lược tính 10 phần động tác. Không, không phải sợ, ta chỉ là đầu ngươi mà thôi tuy rằng vừa rồi nói đều là trong lòng lời nói, chỉ là nhìn lực liên rơi lệ bộ dáng tâm lập tức liền mềm xung dưới, trái lương tâm nói lại nói tiếp đều không chút nào cố sức, hắn thật là sợ lực liên khóc, hắn nhìn từ nhỏ đến lớn lực liên, hắn nhìn mỗi ngày đều đầy mặt sán lạn tươi cười lực liên, duy nhất không hy vọng chính là nhìn đến nàng nước mắt, đặc biệt là bởi vì hắn mà chạy xuống tới. Đừng sợ, lực liên, đừng sợ. Thật lâu phía trước, đó là một cái làm nàng đến nay đều không muốn nhớ lại tới khủng bố sự tình. Nàng đi ra ngoài thu thập thời điểm không cẩn thận đem bị rắn cắn một ngụm, lúc ấy đều sợ hãi, bởi vì mặc kệ rất cường tráng người bị rắn cắn đến cũng chưa mệnh, nàng dọa thẳng khóc, nhìn đến cái kia liều mạng thế nàng hút dẫn cẳng chân miệng vết thương A ca khóc càng là lợi hại, nàng muốn chết, nàng cũng muốn đem A ca sẽ thai hỏa đã chết. Lúc ấy người kia liền một bên cười một bên an ủi nàng. Không có việc gì Không sợ, lực liên không sợ, chờ một lát liền không có việc gì ở như vậy ôn nhu thanh âm chấn an hạ, nàng thế nhưng thật sự không có chết, chân dưỡng không bao lâu thì tốt rồi, nhưng lại A ca miệng lại sưng lên thật lâu. Từ đó về sau thanh âm này thật giống như có ma lực giống nhau có thể làm nàng tâm an xuống dưới. Ôn nhu quen thuộc thanh âm không ngừng ở bên thai văng lên, có một đôi tay thế nàng không ngừng leo đi trên mặt nước mắt, căng chặt thần kinh chậm dai thả lỏng lại. Tốt hoảng thất thô trái tim cũng khôi phục dậy lên, khôi phục một chút lý trí lực liên phát giác chính mình thế nhưng bị lực dịch tên hôn đảng này doa khóc, thật là hận không thể một đầu đụng phải tưởng, quá mất mặt, chính mình còn có thể càng mất mặt điểm sao. Ta, ta không khóc, mê mắt mơ hồ thanh âm từ trong miệng nói ra, mang theo giày đặc giọng mũi, muốn cẩn thận nghe mới có thể nghe rõ ràng, bất quá cái này đối với cùng lực liên sinh sống nhiều năm như vậy nào đó hôn đảng tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Ân Ân, đối, không khóc, lực liên không khóc, chúng ta lực liên mới không phải cái loại này sẽ khóc nhẹ tiểu quỷ đầu ở vào phía trên nam nhân trong thanh niêm mang theo che giấu không được ý cười, như vậy giận dỗi lực liên cũng là phi thường đáng yêu. Xác định chính mình tạm thời không có uy hiếp, lực liên hít hít mũi chậm rãi bình tĩnh trở lại, trên mặt hồng hồng, hơn một nửa là bởi vì khóc hơn phân nửa là bởi vì hổ thẹn, rán, rán thân cần quá. Uy. Ly ta xa một chút, ngươi lạ ở khoe ra ngươi có bao nhiêu trọng sao. Vì biểu đạt trong lòng oán giận, lực liên thanh âm lập tức để cao không ít. Đương nhiên, càng có rất nhiều vì che giấu chính mình chuẩn dạng. Hảo, hảo, tránh xa một chút, chỉ cần ngươi nói ta đều sẽ đi làm. Lực dịch miệng đầy đáp ứng, hắn vừa rồi đem lực liên dọa, hiện tại cũng không dám quá lô mãng, bất quá ngoài miệng đáp ứng khá tốt, chỉ là thoáng nâng nâng cánh tay. Nhìn qua giống như rời đi một chút, trên thực tế căn bản không có cái gì biến hóa. Hán động tác sắc thật là có mê hoặc tính, ít nhất là hù qua bây giờ còn có điểm tâm thần không yên lực liền, vừa rồi khẩn trương hít thở không thông không khí xem đã không có, hiện tại dư lại chính là dao động không chừng cùng xấu hổ, trộm chạy tới bị phát hiện lại bị doa khóc, lực liên cả người đều không tốt. Hai người đối diện, trong phòng lập tức tính liền tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng, kiên nghị cảm cao thẳng cái mũi, thâm thuy đôi mắt cùng no đủ cái chán, nhìn trước mắt kia trường tuấn mỹ mặt, lực liên trong lòng không khỏi một trận hoàng hốt, giống như thật lâu nàng đều không có như vậy nhìn kỹ quá người này, giống như so trước kia càng có lực hấp dẫn giống nhau, đặc biệt là kia ngăm đen giống như muốn cho người chìm đi vào con người, mặc dù có đôi khi sẽ đột nhiên biến thành mặt khác. Một loại nhan sắc, nhưng cái loại này mạc danh không nghĩ rời đi tầm mắt cảm giác sẽ không thay đổi, rõ ràng là quen thuộc nhất người. Hiện tại liền như vậy đối diện đều thành xa xỉ, rốt cuộc là vì cái gì mới có thể biến thành như vậy. Ở tiếp thu lực liên đánh giá đồng thời, lực dịch cũng không có buông tha cái này cơ hội tốt, tầm mắt gần như tham lam lưu luyến ở trước mắt người trên mặt, lần này không phải trộm nút ở phía sau mặt cũng không phải ẩn nấp ở bên cạnh, mà là chính đại quang minh như vậy gần gũi xem. Tuy rằng trong bộ lạc công nhận lang phỉ là đẹp nhất, nhưng là ở hắn xem ra trước mắt nhân tài là... Tú mị ngũ quan anh, khí chiếu người, thon dài mi giống như nàng tính cách giống nhau tùy ý phi dương, nhìn như vậy mặt. Hắn liền có thể tưởng tượng ra người này hỉ nộ ai nhạc các loại thời điểm biểu tình. Lực liên trước hết không chịu nổi đối diện ánh mắt nhìn chăm chú, quay đầu đi, đồ vật cho ngươi lấy tới, ta phải đi, ngày mai còn muốn đi ra ngoài làm việc. Nói như vậy nói liền sẽ không có vẻ chính mình là hoảng loạn mà chạy đi. Trên người người nhưng thật ra không đội không hoảng hốt, không nóng nảy. Hắn còn không có xem đủ, cho nên không nóng nảy, hơn nữa hắn đều nhịn lâu như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha tốt như vậy cơ hội. Người không nóng nảy ta sốt rồi ta. Loại này tư thế hạ ai có thể giống như người không có việc gì nói chuyện phiếm A, chạy nhanh làm ta đi, hôn đảng, hôn đảng. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là lực liên cũng chưa nói, chuyện vừa rồi nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi, trừ cái này ra còn có một cái nàng không muốn thừa nhận nguyên nhân. Nàng sâu trong nội tâm cũng không có thật sự bài xích cùng lực dịch tiếp xúc, chuyện này bị nàng cố tình áp chế, bởi vì nàng rất rõ ràng đây là ý nghĩa cái gì. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm lang phỉ có hơn nửa ngày không biết rõ ràng chặng hướng, ngủ địa phương thay đổi, cửa sổ nhỏ, dưới thân ra thú đệm giường cũng không phải bình thường, càng quan trọng là có dãn 10 phần cánh tay gối đầu cùng rắn chắc hữu lực tự mang nóng lên công năng hình người lò sưởi cũng đã không có, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhìn xem to như vậy nhà ở, trong lòng không biết như thế nào đột nhiên dâng lên một loại tịch mịch cảm giác, nghĩ đến ngày hôm qua cùng long chiến bực. Bội mới dọn lại đây, sau đó các nàng gia tộc trưởng đại nhân thế nhưng chưa từng có tới mà là chạy, một buổi tối đều là tử chính mình ngủ. Về điểm này tịch mịch liền càng thêm rõ ràng, tuy rằng nói chính mình là không nên sinh khí, nhưng là này biểu hiện cũng quá không thể tưởng tượng đi, nàng còn không có vô cớ gây rối người đã không thấy tâm hơi còn có thể hay không hảo hảo sinh hoạt. Liên ở tức giận thời điểm bụng thầm thì kêu lên, đêm qua không có ăn cái gì hiện tại thật sự hảo đói a sờ sờ đã phi thường rõ ràng bụng, lang phỉ trong lòng càng thêm cảm thấy không phải cái tư vị, sớm biết rằng như vậy ngày hôm qua còn không bằng nhẫn nhẫn không phát giận đâu. Không phải nàng túng, mà là một người thật sự rất tịch mịch, tuy rằng chỉ có một buổi tối. Mặc kệ tâm tình như thế nào hề hỏi, vẫn là đến lên lớp đầy bụng, Nàng có thể chịu đói trong bụng tiểu ra hỏa cũng không thể Như vậy nghĩ Chuẩn bị đứng dậy Tay chống hai bên muốn lên Sờ đến bên người ra thú độ ấm lại ngừng lại Rôi tay ở bên cạnh từ trên xuống dưới sờ soạn một hồi Bên môi nổi lên một kêu ý cười Khởi còn rất sớm 603 chương 603 giống hoa nhi giống nhau Làm tốt cơm Vào nhà phía trước long chiến bước chân tạm dừng một chút Nghe bên trong tiếng hít thở không phải ngủ cái loại này vững vàng biết lang phỉ tỉnh Chân dài một mại liền đi vào Lang phỉ, đói bụng đi Ăn cái gì đi Tộc trường đại nhân đỉnh kia trương giống như Không dính khói lửa phàm tục mặt nói Cao lớn dáng người đứng ở nơi đó rất có khí thế Chính là trên cầm dính kia Một khối to hôi phá hủy điểm uy nghiêm Bất quá mặt lớn lên hảo chính là tùy hứng, điểm này thì vết hoàn toàn Không tổn hao gì tuấn mỹ dung nhan Lang phỉ ngồi ở kia Nhìn long chiến trên cầm hôi Không biết vì cái gì có điểm muốn cười nhưng nghĩ đến ngày hôm qua người nào đó ác hành, chạy nhanh đem hai cái khỏe miệng cấp về nhau. Lăng phỉ ngồi kia không núp nhích, trong lòng nghĩ là phải làm làm ngày hôm qua sự tình gì đều không có phát sinh giống thường lui tới giống nhau, vẫn là phải nhắc nhở một chút nào đó người hành vi quá ác liệt, khu khụ, đương nhiên nhắc nhở cũng không thể quá cái kia gì, trái lo phải nghĩ nhìn qua giống như là đang ngẩn người giống nhau, có những thừa chi cơ tộc trưởng đại nhân chưa bao giờ hàng hồ. Đi lên liền gặm cái chán một chút, gặm xong liền ngồi dậy tới trang hảo. Tuy rằng trong lòng tưởng thân càng nhiều, nhưng là ngày hôm qua lang phỉ phá lệ đã phát tính tình, hắn quyết định hôm nay vẫn là nhìn kỹ hắn nói, lang vương đại nhân nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, chỉ cần chặt trẻ thủ, khẳng định có thể ăn đến thịt. Che lại cái chán bị thân địa phương lang phỉ ngây người một chút, rất là khiếp sợ các nàng gia tộc lớn lên người hôm nay như vậy tiến thối có lễ. Ngày thường khẳng định sẽ không thuận theo không buông tha thân đủ rồi mới có thể bùng ra. Nô, no. mặc kệ ngày hôm qua có nên hay không phát giận, kết quả đảo còn khá tốt, chó ngáp phải rồi. Bụng sắc thật là đói bụng, lang phỉ ở tộc trưởng đại nhân dưới sự trợ giúp hạ dưỡng đất, cái này không tiếp thu hỗ trợ không được, bụng lớn, ngồi đều lao lực. Hai người ngồi vào trong viện cái bàn biên, đồ ăn đã bày ở mặt trên, đương nhiên không thể thiếu long chiến sở trường nhất canh trứng. Lăng phỉ nhìn chầm chầm chén gốm vàng nhạt sắc, nóng hầm hợp, ngập nước, nhìn liền thập phần mỹ vị, từ nàng thân thể không thế nào phương tiện về sau mỗi ngày đều có thể ăn thượng canh trứng. Nghĩ đến như vậy đại một con long chiến vây quanh bậy bếp chuyển kết quả chạm vào một chút ba hôi tình cảnh, lăng phỉ phốc một chút bật cười, bực bội một ngày thêm một. Buổi tối tâm tình lập tức lắng đọng lại xuống dưới, đồ ăn nhiệt khí mở mịn tầm mắt có điểm mơ hồ. Thật tốt à, vẫn là loại này bình tĩnh nhật tử tốt nhất Mỗi ngày có thể từ ấm áp trong ngực tỉnh lại, sau đó an thượng tộc trưởng đại nhân tình yêu cơm sáng, không lan lộn, cái gì ghen, cái gì vật lý vô lấy nháo đều hết thể kia phi, như bây giờ liền phi thường hảo. Lập tức nghĩ thông suốt lăng phỉ tức khắc cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt, hướng bên cạnh còn đứng tộc trưởng đại nhân lộ ra cái đại đại mỉm cười, thân ái, chết đói, an cơm. Sau đó cầm lấy cái muỗng bắt đầu an ủi đói lợi hại dạ dày túi. Thân ái. Long chiến đôi mắt híp lại, cái này sưng hô hắn chưa từng nghe qua vài lần, nếu không có nhớ lầm lần trước Lăng Phỉ nói thời điểm là vừa phát hiện trong bụng có hài tử, lúc ấy mừng rỡ như điên Lăng Phỉ còn chủ động ôm chính mình hôn một cái, lần này liền phải tỉnh rất sao. Nếu Lăng Phỉ biết lúc này các nàng gia tộc lớn lên nhân tâm ý tưởng khẳng định sẽ nhịn không được phun tào, trọng điểm không phải ở nàng thái độ 360 độ đại chuyển biến sao. Chú ý điểm sai không cần quá thái quá. Đáng thiếp, Lăng phỉ không biết. Lúc này nàng chính ăn vui vẻ, không có chú ý tới bên người tộc trưởng đại nhân biến hóa, cho nên đương nàng nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm đồ ăn lúc sau đã bị tập kích, lấp đầy bụng lăng phỉ bị ôm về phòng đòi lại lợi tước. Hai bên vũ lực cách xa quá lớn cho nên kết quả có thể nghị cùng hai người ở chung tới nay vô số lần kết quả giống nhau. Nếu có nói cái gì bất đồng nói, đó chính là ăn mặt sạch sẽ lúc sau. Tộc trưởng đại nhân nghiêm trang nói, lăng phỉ, ta thích người, chỉ thích. Ngươi một cái, không cần cùng ta sinh khí, không cần không để ý tới ta. Nghe song long dạ nói, hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn không rõ lang phỉ vì cái gì sẽ bởi vì nữ nhân kia mà sinh khí lại rất cao hứng, cao hứng nàng có thể sử dụng phương thức này tới tỏ vẻ đối chính mình chiếm hữu dụ. Hắn là minh bạch loại cảm giác này, giống như là ở cự nhân tộc nhìn đến phi không kéo lang phỉ giống nhau, cái loại này muốn chém đứt cái tay kia cảm giác hẳn là giống nhau không cho phép bất luận kẻ nào chỉ những nàng, không cho phép nàng lây dính bất luận cái gì những người khác. Hương vị, như vậy tưởng nói lăng phỉ sẽ sinh khí là không có sai, cho nên hắn phải hướng lăng phỉ cho thấy hắn lập trường cùng ý tưởng. Bang! Như là bị mỗi giờ 200 km cao tốc cầu thẳng trúng mặt, đánh đầu váng mắt hoa, đánh đại não chỗ chống một mảnh. Này, đây là thông báo sao? Quá, quá đột nhiên đi, nàng đương nhiên biết là như thế này à thảo vui vẻ à, thật là cao hứng không. hai tử đều có xem như lão phu lão thế, nói như vậy lời nói thật là quá lệnh thịt người ma. bất quá, ái đã chết loại này buồn nôn. ngày hôm qua nghe được cái kia tin tức thời điểm trong lòng lạnh buốt thổi mạnh phong. lúc này đã nở khắp đầy khắp núi đồi đủ mọi màu sắc hoa, đắm chìm trong một mảnh xuân phong, mỹ lệ không cách nào hình dung. đại, ban ngày ban mặt như thế nào đột nhiên nói lên cái này đầu còn không có khôi phục bình thường vẫn tác. Đầu lưỡi giống như đều không thế nào dùng tốt, Lăng Phỉ đỏ mặt, lôi kéo Long Chiến tay lại là gắt gao, "Biết, đã biết, ta cũng chỉ thích ngươi. Ta chỉ thích ngươi một cái, kiếp trước kiếp này, ta chỉ thích ngươi một cái." Nghe người khỏe miệng nhếch lên một cái nhỏ bé lại hoàn mỹ rối tinh rối mù độ cùng, nở rộ một cái băng tuyết như dung giống nhau thanh đạm tươi cười, không người đem mặt tiến đến cái kia từ cổ đến mặt đỏ kỳ cục nhỏ xinh người trước, còn thiếu ta một cái. "Thằng đến Long Chiến rời đi." Lang phỉ còn ở vào mộng ảo giống nhau trạng thái, mặt đỏ hồng, mang theo hạnh phúc quả thực muốn mạo phao phao ngây ngô cười, thật tốt ta, như vậy nhật tử thật là hào a. Cùng lúc đó, mang theo đổi ngũ rời đi bộ lạc tộc trưởng đại nhân bàn tay nhẹ nhàng sờ soạn bên trái mặt, thật tốt ta. Phía sau các dung sĩ thấy thế phi thường ăn ý về phía sau lui một bước, dựa theo dị vãng lệ thường tới giảng, bọn họ tộc trưởng đại nhân tâm tình nếu biểu hiện phi thường rõ ràng tốt lời nói bọn họ phải cẩn thận bởi vì này liền ý nghĩa bọn họ khả năng muốn gặp phi người lãnh ngộ cũng không có làm cho bọn họ thấp thỏm lâu lắm thứ mau che lại má trái tộc trưởng đại nhân liền tuyên bố mệnh lệnh tốc độ dựa trước phía trước hoàn thành săn thú nhiệm vụ nói xong liền cái thứ nhất tốc độ cao nhất xông lên phía trước a a a quả nhiên là như thế này mọi người trong lòng một mảnh tiêu diên nhân mệnh theo đi lên nhụy hoa cùng thanh vân hai người đêm qua cũng chưa ngủ ngon Một cái tự trách chính mình miệng không nghiêm nói không nên lời nói, một cái tự trách chính mình không đủ cơ linh không có đem sự tình cấp viên hảo, cho nên hai người buổi sáng lên thời điểm đều đỉnh cái đại đại quần thâm mắt, nhụy hoa ăn cơm sáng thời điểm thất thần, không biết ngày hôm qua tộc trưởng đại nhân trở về cùng Lăng Phỉ thế nào. A a, tưởng tượng đến long chiến kia trương lãnh quả thực muốn đông chết người mặt, nàng cũng không dám đi tìm Lăng Phỉ. 604 chương 604 Tuyết Thiên tới. Phi đêm không biết nàng trong lòng do dự cùng dối giám, xem nàng một bộ không ngủ tốt bộ dáng tưởng thân thể nơi nào xảy ra vấn đề, thủ vệ sự tình tìm Phi không an bài những người khác sau đó lánh nhụy hoa đi tìm lăng phỉ nhìn xem, mặc kệ nhụy hoa nói như thế nào đều nhả ra, cuối cùng bức nhụy hoa đành phải đem ngày hôm qua sự tình cùng Phi không nói, nói xong nắm góc áo thập phần bất an hỏi, Phi đêm, ngươi nói ta có phải hay không làm kiện Phi thường nghiêm trọng sai sự à, nếu lăng phỉ bởi vì... Cái này cùng tộc trưởng đại nhân cãi nhau làm sao bây giờ, đều là ta sai. Nhụy Hoa thực quẩy quẩy, lăng phỉ giúp nàng rất nhiều, chẳng những là khôi phục nàng thị lực, ở ngày thường ở chung cũng giúp nàng một lần nữa nhặt lên tin tưởng, nếu không nàng cũng không có khả năng như vậy thuận lợi cùng phi đêm ở bên nhau, nàng nhất nhất thẳng đều tưởng giúp lăng phỉ làm chút chuyện, kết quả nhưng thật ra trước giúp đảo vội. Không có việc gì. Nguyên lai là bởi vì cái này, biết rõ ràng Nhụy Hoa không tinh thần nguyên nhân. Phi đêm thật là có điểm vô ngữ, duỗi tay vô vô nhụy hoa đỉnh đầu, yên tâm đi, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Lấy Long Chiến đối lăng phỉ để ý trình độ, đừng nói cãi nhau, liền tính là lăng phỉ chém hắn phòng trừng đều sẽ không đánh trả, mặt khác nữ nhân. Ha, phòng trừng ở Long Chiến trong mắt trừ bỏ lăng phỉ cùng người nhà của hắn những người khác đều là giống nhau nhân loại. Đến nỗi lăng phỉ sao, nhìn một hơi đều có thể thổi đảo bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Nếu không sao có thể ngốc tại Long chiến bên người. Tuy rằng không thế nào tin tưởng, nhưng là ở phi đêm khuyên giải hạ nhụy hoa không có phía trước như vậy thấp thoảng, bất quá vẫn là không có tránh được bị phi đêm kéo đi xem bệnh vận mệnh. Hôm nay cứ theo lẽ thường lặp lại là mỗi ngày sự tình, ngày hôm qua thảo dược quán hảo phơi nắng, đem phơi nắng tốt thảo dược trích hảo sau hoặc là bảo tồn hoặc là làm thành dược cao, bởi vì tâm tình rất tốt, lang phỉ một bên làm việc một bên hừ ca nhi. Đều không có chú ý tới thanh vân, nhụy hoa cùng phi đêm khắc thường ánh mắt, bất quá chú ý tới cũng không có gì, hắc hắc, cao hứng. Xem đi, không có việc gì đi. Phi đêm dùng ánh mắt ý bảo nhụy hoa, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi xem, này không phải hảo hảo sao. Đại khái đúng không nhụy hoa có điểm sở không tới đâu góc, lang phỉ này biểu hiện thật sự là cùng ngày thường quá không giống nhau, nhưng là có thể xác định chính là nàng hiện tại tâm tình thật sự thực hảo. Nói như thế nào đâu, liền các nàng mấy cái giống như đều đã chịu cảm nhiễm, hảo đi, mặc kệ thế nào, không có việc gì liền hảo. Thanh Vân cùng nhụy hoa giống nhau, nghe xong một buổi sáng không thể hiểu được ca, trong lòng tay nải đều thả xuống dưới, chuyện này cuối cùng là đi qua. Viêm hoàng bộ lạc là không có gì sự tình, bình nguyên bộ lạc nhưng không có như vậy ngừng nghỉ, hạ không dám dấu dếm đem sự tình cùng tiêu nói, cũng không phải chuyện bé xé ra to. Nếu chuyện này phát sinh ở Bình Nguyên Bộ Lạc, đại gia cười cười cũng liền đi qua, nhưng là cố tình phát sinh ở rút bọn họ đại ân viêm hoàng bộ lạc, vẫn là cùng Long Chiến tộc trưởng cùng lang Phỉ có quan hệ, việc này liền không thể coi khinh. Nghe xong về sau, Cưu nửa ngày không nói chuyện, nhìn hắn ngưng trọng biểu tình hạ trong lòng cũng buồn trồn, chẳng lẽ thật sự chọc tới Long Chiến tộc trưởng? Thiên a, vũ người này không nghe khuyên bảo thật đúng là sông đại họa. Thấy hạ sắc mặt trở nên khó coi, Cưu thở dài, Lăng phỉ là Long chiến mịch lân, là ngàn vạn không thể đụng vào. Sự tình đã đã xảy ra ngươi cũng đừng quá lo lắng, hảo hảo khuyên nhủ vũ làm nàng không cần tái phạm ngốc, tuyết thiên phía trước liền ngốc tại trong sơn động không cần chạy loạn. Hảo, hạ đáp, thầm nghĩ lần này liền tính là trói cũng không thể làm vũ cái này tiểu nha đầu lại chạy ra đi gây chuyện. Đem đồ ăn bông, Cưu đứng lên đi ra ngoài, cùng Long chiến cùng lăng phỉ ở chung thời gian không lâu lắm, ấn tượng phi thường khắc sâu. Phỏng chừng mọi người cùng hắn ý tưởng đều là giống nhau, xem hai người bọn họ ở bên nhau liền có loại vốn dĩ bọn họ nên ở bên nhau cảm giác, không sai, đừng nhìn long chiến giống một phen tùy thời chuẩn bị công kích vũ khí hoặc là vận sức chờ phát động gia thú, đừng nhìn lang phỉ cười tủm tỉm mềm mại vô hại, không lý do, chính là cảm giác hai người ngoài ý. Muốn hài hòa, đồng thời rất nhiều người cũng xem rất rõ ràng. Long chiến là sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư hắn cùng làng phỉ chi gian quan hệ, mặc dù là vì cái này đua thượng tánh mạng. A a á, vũ cái này nha đầu thật đúng là sẽ chọn A, trực tiếp chọn cái sát thần. Cái này thật đúng là không thể treo chọc A. Nhật tử càng thêm bận rộn, theo từng đám đồ ăn cùng con ngồi bị vận hồi bộ lạc, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, buổi sáng lên đều có thể nhìn đến thảo thượng kết một tầng thật dày băng xương, ở cất cánh trước một ngày. Phòng ở rốt cuộc toàn bộ cái hảo, thành viên mới đều trụ vào tân phòng. Trong bộ lạc tiếng hoan hô một mảnh, hầm chứa đầy các loại đồ ăn. Trong viện lũy cao cao một đống củi gỗ, ngồi ở ấm áp dễ chịu trên giường đất. Lần đầu, mọi người không có bởi vì sắp muốn tới tới tuyết. Thiên Mã thấp thỏm lo âu. Bang vào trong khoảng thời gian này hợp tác, bình nguyên bộ lạc cũng thích lũy không ít đồ ăn. Các nữ nhân thành soạt, thành soạt quả khô cùng thành thục trái cây đôi ở trong sân đậu. Làm báo đắp con ngồi không có tới cập xử lý tất cả đều đặt ở bên ngoài đông lạnh thượng, gạo thích đáng phóng hảo, phấn quả lột ra sau phơi khô cũng thu hồi tới, nhìn đến kia mãn sơn động đồ ăn, trên người mới vừa mọc ra tới về điểm này thịt lại lại lần nữa gầy không mọi người rốt cuộc tuét miệng lộ ra thật lâu tới. Nay nhất rộng mở vui vẻ nhất tươi cười. Cuối cùng ba ngày, viêm hoàng bộ lạc đình chỉ thu thập phấn quả cùng săn thú hành trình, phát động mọi người ngắt lấy hát quả, ngọt quả ớt cay cùng với mặt khác quan trọng gia vị tài liệu, khuyên toàn bộ lạc hành động không hề ngoài ý muốn lấy được thành công, mỗi nhà mỗi hộ đều bối đi trở về cũng đủ đến sau tuyết thiên các loại gia vị tài liệu, khởi phong ngày đó trừ bỏ tuần tra cùng thủ vệ đỉnh chỉ hết thẻ ra ngoài hành động, từng nhà đem bên ngoài đơn cái bếp lò tất cả đều phong kín, cẩn, thận kiểm tra chuồng ngựa, gà rừng vòng cùng tam giác thú hoa, Không biết những cái đó thật dày có tranh cùng cao lớn tưởng có thể cho chúng nó mang đến nhiều ít ấm áp nhưng là tin tưởng có thể tại giã ngoại vượt qua tuyết thiên chúng nó cũng không có dễ dàng như vậy liền chết. Ở bộ lạc các gia các hộ phá hỏng cửa sổ ban ngày buổi tối nổi lên giường đất ngày hôm sau buổi sáng, đông tuyết phiêu như tới, cái này không có gào thét gió lạnh đi theo tuyết thiên bình tĩnh đã đến. Nếu không phải duệ nhắc nhở đại gia, tất cả mọi người cho rằng cái này tuyết thiên sẽ lui ra phía sau. Tại hạ tuyết trước một ngày Thái Dương còn đều vững vàng ở không trung ở giữa, tuy rằng không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là kia quang thật giống như có thể cho người ấm áp, thậm chí tại đây phía trước đều không có tàn sát bừa bãi gió lạnh, bình tĩnh làm người căn bản không có nhận thấy được tuyết thiên đã đến. Tỉnh lại về sau, cảm giác được trên người hơi hơi đau đớn lạnh, thanh tỉnh sau tất cả mọi người bọc lên thật dày áo đông đứng ở cửa, lặng lặng nhìn kia tảng lớn tảng lớn đông tuyết từ bầu trời lả tả lả tả rơi xuống. Loại cảm giác này thật là mới lạ, trong lòng đã không có sợ hãi, đã không có sợ hãi, chung quanh hết thể đều là im áng, giá thu giống như đi theo đại địa cùng nhau tiến vào ngủ đông, như vậy tâm bình khí hòa nhìn bên ngoài, đột nhiên phát giác, bị màu trắng tuyết bao trùm đại địa. Thật là xinh đẹp, màu bạc, giống như ở sáng lên. Giống như, tuyết thiên cũng không có như vậy đáng sợ, khá tốt. 605 chương 605 tuyết Có long chiến cái này thiên nhiên bếp lò, lang phỉ trở thành số lượng không nhiều lắm ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh mà không có bị đông lạnh tỉnh người, nồng đậm buồn ngủ bị lạnh lẽo không khí tiêu ma hầu như không còn, không tỉnh cũng rất khó ngủ rồi, đánh áp lười nhác vươn vai, cánh tay mới vừa vươn đi một nửa liền kia chấp rụt trở về, hảo lành a, Mặc tốt quần áo tái khởi tới, tuyết rơi. Long chiến đã sớm tỉnh, lo lắng cho mình lên lang phỉ sẽ lanh tròn nên vẫn luôn trong ổ chăn nằm. Lấy tay đem lăng phỉ quần áo đưa qua đi, quần áo đều là đặt ở da thú phía dưới nóng hổi, trực tiếp xuyên một chút đều sẽ không lãnh. Lúc này lăng phỉ mới phát hiện chính mình tay chân cùng sử dụng fan ở long chiến trên người, chạy nhanh làm bộ dường như không có việc gì buông tay nhấc chân, khu khu, quả nhiên là quá lạnh, nếu không lấy nàng hiện tại loại này thân thể trạng hướng làm ra này động tác cũng phi thường khó. Ở chăn đông bên trong run run rẩy rẩy mặc tốt quần áo. Từ trong ổ chăn chui ra tới vẫn là cảm thấy có điểm lãnh, nhưng so vừa rồi hảo rất nhiều. Lên không rảnh lo rửa mặt, chuyện thứ nhất chính là chạy tới mở cửa, thật giây hai cánh cửa vừa mở ra, một cổ đến xương lạnh lẽo mặt tiền cửa hiệu mà đến, đầu đá lung tung theo ống quần cùng cổ tay háo hướng trong toàn, băng cha giống nhau không khí hút đến trong lòng ngực, lăng phỉ nhịn không được đánh dùng mình, a hảo lãnh. Hô, thật là lạnh a lăng phỉ nhịn không được kinh hô ngẩng đầu ra bên ngoài xem, trang xóa một mảnh, rào che thượng, phòng ở thượng, nơi xa tưởng cao đều bị màu trắng tuyết giả dạng thành giống như chuyện cổ tích mới có cảnh sắc. Bên ngoài đã biến thành ngân trang tố khỏa băng tuyết thế giới, tảng lớn phản phất tơ liếu giống nhau đông tuyết đánh toàn rừng ở phía đại địa này thượng, rất nhỏ sàn sạt thanh em hình như là chúng nó ở hướng thế giới này chào hỏi. thật xinh đẹp a. nhìn bên ngoài ưu tinh tú mỹ màu ngân bạch thế giới, lang phỉ tạm thời quên mất lạnh. Nhịn không được mở miệng tán thường nói Theo sát ở lăng phỉ mặt sau Long chiến dùng đại đại một gia thú Từ phía sau đem lăng phỉ cấp bao kín mít Vòng lấy lăng phỉ Chờ đến trong lòng ngược người không ở phát run Theo tầm mắt xem qua đi Thật lâu sau Trên mặt lộ ra một kia ô nu Trước tuyết thiên đã xảy ra rất nhiều chuyện Hắn cùng lăng phỉ mới có như vậy nhiều một chỗ cơ hội Từ góc độ này tới xem Hắn thật đúng là đến cảm tạ phi tinh Mặc kệ xem bao lâu Lang phỉ đều cảm thấy thực thần kỳ, ngày hôm qua còn một mảnh hưu quảng đại địa hiện tại bị lông ngống giống nhau đông tuyết cấp bao trùng trụ, chủ. thật là trong một đêm ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, nhìn ra trong viện học có thể tới nàng đầu gối, thật là quá hung tàn. Hưng phấn thưởng thức tuyết thiên trận đầu tuyết cảnh đẹp, thẳng đến đôi mắt có điểm chịu không nổi mới lưu luyến đem cửa đóng lại, sau đó hai người bắt đầu nấu cơm ăn cơm, nóng hầm hập đồ ăn vào dạ dày, ấm áp không ít. Hô, còn Hảo có dễ đại thúc. Nếu không phải hắn có thể đoán trước đến thời tiết làm chúng ta trước tiên làm chuẩn bị, hôm nay không biết có bao nhiêu người đều đến bị đông lạnh thành băng côn bọc gia thú, lang phỉ nhịn không được cảm khái nói, tuyết thiên tới, các người rốt cuộc có thể nghỉ một chút. Nàng vẫn luôn cảm thấy trong tộc này đó nam nhân quả thực so kiếp trước đi làm tộc còn muốn mệt còn muốn vất vả, đương nhiên quan trọng nhất chính là nguy hiểm, tuy rằng hiện tại vũ khí thượng so trước kia có đề cao. Nhưng là đối mặt dù sao cũng là chạy nhanh có sắc bén hàm răng cùng móng vuốt giá thú, này khẩu cơm ăn đích xác thật có điểm kinh tâm động phách, bộ lạc hiện tại ngàn tám trăm người, liền tính là lại nhiều vài lần nàng tin tưởng bằng vào gieo trồng cùng nuôi dưỡng cũng giống nhau có thể. Làm mọi người không đói bụng bụng, nhưng ở vào này phiến đại lục, hoàn cảnh như vậy, phải tuần hoàn nơi này phát tác, dũng sĩ vĩnh viễn không thể bùng trong tay vũ khí, chỉ có như vậy mới có thể phòng ngự dã thú cùng địch nhân. Ở chỗ này, đói khát là rất lớn vấn đề nhưng không phải duy nhất. Săn thú đương nhiên không thể từ bỏ. Lăng phỉ tương đối đoán niệm chính là lấy mối trở về về sau long chiến vẫn luôn mang theo người đi săn thú. Trừ bỏ ăn cơm liền cơ bản ở khu cụ Ngủ hiện tại hảo, tuyết thiên vừa đến liền có thể cả ngày ở bên nhau lạc, ngô, lộng một cái chậu than. Có thể nướng khoai tây cùng khoai sọ ăn. Hạ tuyết thời điểm như thế nào có thể không ăn hồ lâu nào đường đâu. Tuy rằng đường phèn cùng sơn cha đều không có, nhưng là nhân dân lực lượng ở châu không có điều. Kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng, thay thế phẩm đại đại có, yêu cầu làm chính là xem loại nào làm ra tới càng tốt ăn, có lẽ còn có thể khai phá ra các loại khẩu vị hồ lông nào đường đâu. Cho nên nói đồ tham ăn não động là khó nhất lấy năm lấy, mặc kệ gặp được sự tình gì, cuối cùng tổng hội lấy các loại mỹ thực kết cục, lang phỉ cũng không ngoại lệ. Không mệt nhưng tưởng nhiều cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Tộc trường đại nhân mặt vô biểu tình nói lời ngon tiếng ngọn, loại này tương phản ngoại ý muốn làm người cảm giác chân thành nghiêm túc không được, đem ra mặt vốn dĩ liền không hậu lăng phỉ nói đỏ mặt, trong lòng nhịn không được nói thầm, gần nhất gia tộc nàng lớn lên người phát đường phát có điểm nhiều a mỗi ngày đều mỹ tư tư ngọt tư tư, quá mộng ảo có hay không. Xem lăng phỉ cười mị đôi mắt, hơi kiều hàng mi giải cong thành mỹ lệ nhất độ cung. Bạch Ngọc không rảnh mặt tại đây ánh sáng không thế nào sáng ngời trong phòng thập phần loa mắt, tộc trưởng đại nhân mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm xem, yên lặng buộc chặt vây quanh cánh tay, quả nhiên đem trong lòng nói ra tới lang phỉ sẽ cao hứng, làm như vậy còn có một cái khác lớn hơn nữa chỗ tốt, đó chính là kia gì đó thời điểm lang phỉ sẽ không giống ngày thường như vậy kháng cự. Từ tao ngộ đêm đó lạnh nhạt sau đó ngày hôm sau nói nói vậy, tộc trưởng đại nhân nếm tới rồi xưa nay chưa từng có ngon ngọn, Thông minh như hắn tự nhiên không thể dạy cũng hiểu suy một ra ba, mấy ngày nay lần nào cũng đúng, tâm tình quả thực không cần quá hảo, đương nhiên trên mặt là không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không sẽ kinh động con người. Trời đầy mây thời điểm nhất thích hợp ngủ, tuyết thiên thời điểm nhất thích hợp nằm ở trong phòng, lang phỉ luôn luôn đều là làm như vậy, hiện tại bởi vì bên ngoài siêu đại hình tuyết càng là đem cái này quán triệt rốt cuộc, trong đầu còn nghĩ như vậy vẫn luôn ngốc tại long chiến trong khuỷu tay có điểm tiểu nguy hiểm nhưng là lại chống cự không được hình người nhiệt điện bảo dụ hoặc lười biếng một bên cùng lòng chiến nói chuyện một bên ngủ gần, chút nào không bố trí phòng vệ hậu quả chính. Là lại bị kéo đi dở trò, kết quả eo đau bối đau lợi hại, đường hồ lô sự tình cũng chỉ có thể sau này đấy. Đối với viêm hoàng bộ lạc những người khác tới nói, cái này tuyết thiên phi thường đặc biệt, chẳng những là tới thực đột nhiên thực bình tĩnh. Quan trọng là bọn họ lấy như vậy xưa nay chưa từng có bình tĩnh tâm tình mở cửa nhìn kia phiêu phiêu dương dương bông tuyết cùng trên mặt đất đã tích thật dày một tầng tuyết trắng. Từ khi nào, tuyết liền đại biểu cho đồ ăn khô kiệt, đói khát, rét lạnh, rất nhiều người bởi vậy không còn có mở to mắt, này phiến đại lục sở hữu nhân loại liền ở trong xương. Cốt khác sâu đối tuyết thiên sợ hãi, trước tuyết thiên thời điểm bọn họ còn đều tránh ở trong sơn động lo lắng. Hiện tại bọn họ ăn mặc thật dày áo đông ở chỗ này nhàn nhã nhìn, nguyên lai like đông tuyết cũng rất xinh đẹp. Rất nhiều đông tuyết ở phong trợ lực hạ phiêu tiến quần áo cổ áo cùng trong tay áo, lạnh leo súc cảm kích thích người liên tiếp đánh vài cái run run. Bất quá ai đều không có bởi vì cái này mà lựa chọn đóng cửa lại, mà là như cũ tò mò đánh giá cái này từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn cùng với bọn họ đông tuyết, rất quen thuộc cũng thực ra lạ tuyết thiên. 606 chương 606 chưa thấy được. Ô Linh sợ lánh nghe nàng A-ca còn có bên ngoài người kinh hô nhất thời cũng không dám động, áo đông xuyên kín mít trên người còn khoác da thú, nếu có thể nói nàng thật không nghĩ từ trong ổ chăn chui ra tới. Ô Linh, mau ra đây à, tuyết rơi, ha ha ha, thật là đại A-ô Linh A-ca canh giữ ở cửa đã nửa ngày, đông lạnh cái mũi đều đỏ chính là không muốn đem cửa đóng lại, liên tiếp tiếp đón chính mình muội muội. Ô Linh, không nghĩ động, nàng đương nhiên biết tuyết rơi. Nửa đêm thời điểm sẽ biết, nàng là bị sống sờ sờ đông lạnh tỉnh có được không, còn hảo duệ đại thúc trước tiên cũng có cảnh cáo, nếu ngày hôm qua bệ bếp hỏa ngừng, nàng đã có thể khó chịu. Kỳ thật trong phòng cũng không có nhiều lạnh duỗi thân tay chân nói không là vấn đề, so với trước trụ sơn động cường không biết nhiều ít, nhưng đối với tuyết thiên sợ hai thật giống như là ung nhọt trong xương, chỉ là ngấm lại liền hao hết nàng toàn bộ dung khí, cho nên ô linh lựa chọn thành thành thật thật ngốc tại nhiệt nóng lên trên giường đất. Một bên không bờ bến nghĩ cái này tuyết thiên phải làm sự tình, một bên vô ý thức sờ soạn bên cạnh một khối một bài, thô rắp một bài mặt ngoài bị cọ sát sáng lên, vừa thấy chính là thường xuyên bị yêu thích không buông tay, trên thực tế cũng là như thế, đầu ngón tay từ một bài hoa ngân thượng xẹt qua, ô linh nhắm mắt lại đều có thể miêu tả ra mặt trên đường cong. Cái này một bài là ở một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện ở nàng phòng, mặt trên khắc họa đúng là nàng mặt, rất giống. Tuy rằng là dùng dao nhỏ khắc lên đi, nhưng là thật sự rất giống, đến nỗi là ai đưa tới, không cần đoán nàng cũng biết là ai, ở người kia bị thương không thể động lúc ấy, nàng không cẩn thận nhìn đến quá một lần, bất quá lúc ấy ngũ quan còn không có khắc lên. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, nàng thật sự thật cao hứng, theo thời gian trôi qua cao hứng rất nhiều nhiều phân phức tạp, nói không nên lời là bởi vì cái gì, rõ ràng Long Giã cũng phóng thích chậm rãi thiện ý, nàng nhưng thật ra lùi bước. Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình hình như là ở trong mộng, liền sợ tỉnh mộng đối mặt chính là lạnh băng vách tưởng. Ai, long Dã. Lớn như vậy tuyết ngươi còn ra tới A. Mau tiến bảo. Bên ngoài A ca lớn giọng lập tức đánh gậy ô linh suy nghĩ, thân thể đột nhiên thẳng lên, liền khoác ở trên người ra thú ngã xuống đều không có phát hiện. Ha ha, không có việc gì, không thế nào lãnh long Dã chấn động rớt xuống trên người bông tuyết, mọi nơi ngắm vài lần, có điểm tiểu mất mát. Ô Linh thế nhưng không ra tới xem tuyết. Quen thuộc thanh âm lập tức gần không ít. Ô Linh càng thêm khẩn trương ôm đầu gối không dám núp đích. Rõ ràng cách không ngừng một đạo tường. Nhưng là trái tim lại không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên lên. Đây là cái gì a? Ô Linh A ca không khách khí tiếp nhận tới long giã đưa qua chậu gốm. Nhìn đến bên trong ngón cái lớn nhỏ nho nhỏ màu vàng nhạt khoai tây. Không khỏi gì một tiếng. Đây là khoai tây. Như vậy tiểu. Một ngụm một cái đều không đủ tắc cái răng. Đây là yêm khoai tây, đừng nhìn tiểu, nuốt một cái ngày này cũng chỉ có thể uống nước. Long dã chạy nhanh ngăn lại hắn đem khoai tây hướng trong miệng ném động tác, hắn lúc ấy cắn nửa cái liền đã nhận ra, thứ này xác thật thực hàm rất thơm, nhưng cũng không thể không khẩu ăn. À, như vậy A.O. Linh A.K. đem kia nho nhỏ khoai tây lại thả trở về, chờ ăn cơm thời điểm ăn thì tốt rồi, đem chổ gom bông làm Long Dã cũng không hề hướng trong đi, trong lòng cũng liền minh bạch cái gì, dùng hữu tay chọc chọc Long Dã, hướng tơi ô linh phòng phòng bĩu môi, phóng thấp thanh âm, nàng sợ lãnh, không dám ra tới. xác thật, hắn nếu là thật sự cho rằng này Đại Tuyết Thiên Long Dã liền vì đưa như vậy một chậu khoai tây mới là choáng váng, hướng chi Long Dã tiến vào về sau đôi mắt liền không rời đi quá hắn muội muội phòng, minh bạch về minh bạch, ô linh khẳng định không ngủ hai người bọn họ ở bên ngoài nói chuyện cũng nghe đến, có nguyện ý hay không ra tới phải xem nàng. Lại nói nói mấy câu, mà cái kia phòng một chút động tĩnh đều không có, Long giã đành phải sờ sờ cái mũi rời đi, đi ra ố Linh ra hảo xa mới nhớ tới chính mình đã quên đem buồn lấy về tới, bất quá không có việc gì, đỡ phải lần sau lại vắt hết óc tưởng lý do đi qua, nhiều đi vài lần tổng có thể nhìn đến nàng đi. Long bác cùng mấy cái huynh đệ đang ở trong viện trừ tuyết, Đứng xa xa nhìn Long giá đi tới, ngừng tay động tác, mở miệng nói, một chuyến tay không. Không thể nào. Long Kỳ ngẩng đầu đi xem Long giá biểu tình, giống như không vẻ mặt đưa đám A. Khẳng định không gặp Ô Linh, nếu không liền sẽ không trở về nhanh như vậy. Lao Tam Long Chi đầu cũng chưa ngâng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo không dễ dàng phát hiện đoán nghiệp. Như vậy một trầu yêm khoai tây A, hắn còn không có ăn mấy cái đâu, đều bị cái này tiểu tử thúi cầm đi vướt mông ngựa. Nếu là khởi đến hiệu quả cũng liền thôi, kết quả còn thất bại, hắn như thế nào có thể không tức giận. Ân, Long bác tỏ vẻ tán đồng Long chi nói, bất quá hắn đối với Long giá loại này cách làm là duy trì, phía trước vắng vẻ Ô Linh lâu như vậy, hiện tại muốn bổ quá nhiều, không vấp phải chắc trở mới kỳ quái đâu đi, cũng chính là Ô Linh tính tình hảo. Nếu là hắn khẳng định liền lời nói đều sẽ không theo hắn nói, tuy rằng là thân đệ đệ, nhưng là hắn vẫn luôn đều kiên định đứng ở Ô Linh bên kia. Muốn trách thì trách Long Giã phía trước quá hỗn đảng. Giống như không thấy được trong viện mấy cái làm việc kaka, vào sân Long Giã thẳng tắp hướng đi cửa, tuy rằng biểu tình thượng không biểu hiện ra cái gì, bất quá mấy cái huynh đệ ở bên nhau đã bao nhiêu năm, từ hắn đi đường tư thế là có thể nhìn ra tới hiện tại là cái cái dạng gì, lẫn nhau nhìn thoáng qua, ai cũng không nói chuyện, tiếp theo trừ tuyết. Trở về lập tức nằm đến ra thú thượng, hai mắt vô thần nhìn chầm chằm phía trước vẻ mặt đưa đám không có vừa rồi bình tĩnh Phía trước sinh bệnh thời điểm ô linh mỗi ngày đi cho hắn đưa cơm hắn còn thật cao hứng Tuy rằng lúc ấy ô linh cơ bản chính là đưa xong cơm cái gì không nói liền rời đi Nhưng là mỗi ngày ăn cơm thời điểm là hắn vui mừng nhất thời điểm Chờ đến thân thể hảo về sau hắn mới biết được Nguyên lai like ô linh đi đưa cơm là bởi vì hắn á phụ lúc ấy phát ngoan nói cái gì làm hắn tự sinh tự diệt Lá dụng mùa hắn thân thể nhưng thật ra khôi phục Bất quá cùng Âu Linh quan hệ nhưng vẫn không có gì tiến triển. Âu Linh nhưng thật ra không có có thể tránh né hoặc là kháng cự hắn tiếp cận, nhưng là một chút cũng không có biểu hiện ra thân cận chính mình ý tứ. Có đôi khi hắn muốn cho Âu Linh đem chính mình hung hăng tấu một đốn, giải trong lòng kia khẩu khí thì tốt rồi, nhưng trên thực tế không thể làm như vậy, trong lòng thật đúng là nghẹn của ta. Bất quá lại khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng. Tố Linh chịu đựng chính mình vắng vẻ như vậy nhiều năm có thể nghĩ tâm tình của nàng, hơn nữa lúc ấy bởi vì chính mình yếu đối làm nàng đã chịu thương tổn cùng ủy khuất càng nhiều. Mỗi khi nghĩ đến này, hắn tự trách hối hận không kềm chế được, muốn làm cái gì đều phải hảo hảo suy xét, thoáng qua kích đều phải ngẫm lại có thể hay không đem người cấp dọa chạy. Loại này bị trói buộc tay chân cảm giác thật đúng là quá buồn bực. Dừng ở trên người tuyết nóng lên liền hóa khai, sau lưng ướt một mảnh long giã mới phát giác. Đem ướt rớt áo đông cởi ra trong lòng càng là buồn bực, hắn muốn đi xem ô linh, không nói lời nào cũng đúng, chỉ là nhìn xem, từ từ xem bạch kiểu làm cái gì thứ tốt, lại lấy qua đi điểm, ra mặt gì đó có ích lợi gì. 607 chương 607 lò sưởi trong tường Người số tuổi lớn rắc liền ít đi, hơn nữa chân có điểm đau nhức, cho nên nửa đêm mới vừa biến thiên hạ tuyết thời điểm không ít lao liệp thủ liền đã nhận ra, không có kinh động thanh vân. Duệ mặc xong quần áo lên đem trong phòng lò sửa trong tường cấp điểm. Cái này lò sửa trong tường là lúc trước lăng phỉ sợ tuyết thiên thời điểm trong nhà độ ấm không đủ kiến tạo. Bởi vì sau lại thời gian không thế nào đủ cho nên chỉ cấp trong bộ lạc lao liệp thủ nhóm che lại một ít. Sợ chính là bọn họ chân. Thương tai phát. Còn hành, không khởi phong. Điện cũng tỉnh, muốn lên hỗ trợ, chân có điểm ma, thiếu chút nữa tài đến trên mặt đất. Hắn phản ứng mau đỡ. Trong lòng không cấm cảm thán. Thật là ra rồi, trước kia chính là đau lợi hại thời điểm đều có thể chịu đựng săn thú, hiện tại thật là ai? Đúng vậy dưới đáp, đem mềm mại của khô phóng tới bên trong, sau đó điểm hỏa, cũng chính là trụ đến nơi đây, chịu bọn họ chiếu cố, nếu không chúng ta này đem láo xương cốt không biết có thể hay không nào trụ. Ơn, lăng phỉ thật đúng là thông minh, cũng không biết trong ốc đều trang cái gì, chẳng những nhận thức như vậy dùng nhiều hoa cỏ thảo thế nhưng còn có thể cái ra khỏi phòng tử tới. Nếu không tới nơi này, ta phỏng trừng đến tất nhắm mắt đều trụ không đến nơi này tới, hiện tại người trẻ tuổi thật là lợi hại a. chúng ta trước kia liền biết mỗi ngày săn thú, hiện tại liền săn thú đều không thể điển mở miệng nói. Cỏ khô thiêu đốt thực mau, mặt trên áp một chút hơi chút thô một ít tuổi gỗ, hỏa thế tiệm tiểu, chờ đến ổn định xuống dưới ở mặt trên phóng thượng càng nại thiêu gậy gỗ, ánh lửa lập tức đem trong phòng chiếu sáng lên, tuy rằng nhiệt độ còn không có phát ra. Nhưng là bị này màu cam hồng chiếu sáng cảm giác giống như nóng hổi không ít Thật không nghĩ tới lời này sẽ từ người trong miệng nói ra dậy cười Hiển nhiên là nghĩ tới điển mỗi ngày cùng khôn cãi nhau Hai cái đều không phục lão người mỗi ngày ngươi không cho ta ta không cho người Có thể nghe được điển nói như vậy lời nói thật đúng là đủ hiếm lạ Sự thật vừa mới nói hai chữ điển liền ngậm miệng lại Liền ở vừa rồi trong viện đột nhiên thỉnh thịch một tiếng Này đại tuyết trời tối thiên nửa đêm có người vào được Duệ canh giữ ở lò sưởi trong tường bên cạnh, tuổi gỗ thiêu đốt bùm bùm thanh âm quấy nhiều thính lực, cho nên không có nhận thấy được cái gì, thấy điển đột nhiên như mày, không khỏi mở miệng do hỏi, làm sao vậy? Điển còn chưa nói lời nói, bên ngoài động tinh lớn hơn nữa, ván cửa bị trụ bạch bạch vang, bên ngoài vang lên một cái quen thuộc thanh âm, duệ, điển, mở mở cửa, đông chết, mau, mau, mở cửa, mặt kéo xuống tới, làm bộ mỗi nghe được. Điện lại hướng trong ngồi trong chốc lát, thật là âm hồn không tan à, đại tuyết thiên không thành thật ngốc tại ra chạy ngoài mặt tới, đông chết xứng đáng. Đối với này hai người duệ đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, đứng dậy đi mở cửa, khôn mang theo tảng lớn đông tuyết liền vào phòng, trong phòng độ ấm lập tức giảm xuống, mặt sau thiên điểu chạy nhanh tiến vào đem cửa đóng lại. À, thật lánh, không phong cũng giống nhau lánh, này tuyết thiên thật đúng là muốn mạng người một bên che lại đông cứng lô thai. Khôn một bên hướng trong phòng sớm, một mông ngồi ở đang ở thiêu lò sưởi trong tường bên cạnh, cả người dựa vào gần gần, hận không thể lập tức liền dùng cây đốt thân thể hàn khí loại bỏ. À, ta liền biết ngươi khẳng định đem thứ này cấp thiêu cháy, thật nóng hổi, còn không cần lo lắng hỏa tinh tử loạn nhảy, hô nướng hỏa, khôn miệng cũng không nhằn rỗi, điện quả thực phiền thấu hắn này kêu kêu quát quát bộ dáng, thấy hắn mở ra máy hát giống như rừng không được tới, hạ giọng không vui mở miệng nói. Ngươi nói nhỏ chút. Thanh Vân còn đang ngủ đâu, hơn phân nửa đêm chạy loạn cái gì? Nha, ngươi cũng tỉnh đâu? Con tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này đông cứng đâu, không làm ra ngoài ý muốn bộ dáng, vẫn là rơi chậm lại thanh âm, cười nói, này không phải tiết kiệm tuổi gỗ sao? Chúng ta bốn cái thấu thấu thiêu một cái lò sưởi trong tưởng không phải được rồi, làm sao vậy? Không muốn chúng ta lại đây? Ta nói không muốn ngươi liền lăn trở về đi sao? Điện hư lệnh một tiếng. Rất là không cho là đúng. Đương nhiên không, ngươi càng không muốn ta liền càng thích ngốc tại nơi này. Khôn cười tủm tìm nói, hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy, hắn không lay chuyển được điển cái kia phá tính tình, cho nên có thể điển đổ trước nay đều không hàm hồ. Điển quay đầu không nói chuyện nữa, tên hốn đã này sinh ra chính là cho hắn tìm không thoải mái, vừa rồi nên làm duệ không cần mở cửa. Ngươi được rồi a. Bớt tranh cái có thể nện chết ngươi a. Thiên Điểu không thế nào nhẹ chọc Khôn Hai Hạ, cảnh cáo hắn bọn họ không phải lại đây cãi nhau. Thấy Điển không nói chuyện nữa, Khôn cũng hứng thú dã rời ngậm miệng ba, bất quá hắn vốn di chính là nhất thời đều không chịu ngồi yên người. thực mau liền đem lực chú ý chuyển tới lò sưởi trong tường mặt trên, một bên sưởi ấm một bên cẩn thận nhìn cái này chiếm nửa mặt tường lò sưởi trong tường, không khỏi tấm tắc bảo lạ, Lăng Phỉ nha đầu này đầu thật đúng là thông minh. Nơi này thiêu yên cùng bệ bếp nhóm lửa yên thế nhưng từ một chỗ đi ra ngoài, đừng nói, thiêu cái này thật đúng là ấm áp. Không ít. Đối với cái này, trong phòng mặt khác ba người đều không tỏ ý kiến, quá rõ ràng, không nói kia thần kỳ khó lường trị liệu thủ đoạn. Lăng phỉ đưa ra các loại ý tưởng là bọn họ không thể tưởng được, thác đổi cái phúc khí bọn họ hiện tại sinh hoạt có biến hóa long trời lở đất, gặp qua quá nhiều, hiện tại đều xuất hiện phổ biến, nói cảm kích gì đó liền nồng cạn. Xem như vận khí đi, có thể sinh hoạt ở như vậy trong bộ lạc, bên ngoài có long dã như vậy tộc trưởng săn thú cùng thủ vệ, bên trong có. Lang phỉ như vậy thông minh tuyệt đỉnh người một chút cải thiện bộ lạc sinh hoạt, có thể tận mắt nhìn thấy đến trong lý tưởng bộ lạc một chút cường đại, những cái đó tuổi trẻ thời điểm nguyện vọng bởi vì hiện thực một chút yên lặng ở trong lòng, hiện tại còn lại là bị hoàn toàn kích phát ra tới, có đôi khi ngẫm lại sống thời gian trưởng cũng là kiện tốt sự tình. Bởi vì không nói bốn người đều lâm vào từng người trầm tư chung trong phòng xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh điền cái chán có chảy ra có chút ướt át chẳng những là bởi vì trong phòng nhiệt lên còn có chính là chân chỗ ma ý lợi hại hơn có khôn ở hắn cũng không tưởng dụng rẻ khó chịu cũng sinh sôi chịu đựng tuyệt đối không thể làm tên hỗn đảng kia chế ước, nếu không kia trường xú miệng không chừng nói cái gì làm người suốt ruột nói tới uy lão gia hỏa ngươi xuyên cái gì khí thô như vậy liền nhiệt đều ở một cái trong phòng, điện hỗn loạn hô hấp rõ ràng không thể giấu giếm được người. Khôn cái thứ nhất phát ra chất vấn, điện hư một tiếng. Tuy rằng hắn cũng tưởng phản bác, trung quy vẫn là sợ ra tiếng lộ ra cái gì dấu vết. Ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này cấp nuốt đi xuống. Lúc này giống như có vô số con kiến từ chết lặng chân hướng về phía trước bò, lại toan lại đau lại ma. Lúc này tưởng động đều có điểm khó khăn. Bất quá. Hắn không không phản bác ở khôn trong mắt chính là lớn nhất dị thường, lập tức liền từ lò sưởi trong tường nơi đó đứng lên thò qua tới, tấm tác, sẽ không thật sự sinh bệnh đi, mới vừa một chút tuyết thân thể liền chịu đựng không nổi. 608 chương 608 áp Tuy rằng ngữ khí mang theo trêu trọc, khôn động tác thực nhanh chóng, giọng nói xuống dốc liền đem điển trên người ra thú cấp kéo xuống, tay phi thường không thành thật chiếu hắn chân đấm vài hạ, điển bị hắn đánh cái trở tay không kịp, Tiết lộ kêu dên thanh, chỉ cảm thấy ăn vài cái cái loại này tê dại cảm giác lợi hại hơn, đối với chính mình nhược điểm lập tức bại lộ ở đối đầu trước mắt, điển quả thực khí đỉnh đầu bức khói, không chút khách khí phất tay đem khôn đuổi khai. Trước quản hảo chính ngươi, điển thở phì phì mở miệng nói, kỳ thật mặc kệ cái nào người số tuổi đại điểm chân cẳng đều sẽ có đủ loại tật xấu, không có biện pháp, tuyết thiên ở tại trong sơn động thật sự là quá không xong Bọn họ các trưởng bối cũng chỉ có thể cắn răng dừa gần, duệ cùng khôn bọn họ có điểm bất đồng, đó chính là bọn họ phía trước tiếp thu quá lang phỉ trị liệu, ở trước tuyết thiên phía trước làm những cái đó đã không thể đi đường lao liệp thủ nhóm khôi phục không ít, chuyện này lúc trước ở phi long bộ lạc chuyên ô nào huyên náo cơ hồ không có vài người không biết, lúc ấy rất nhiều người là hâm mộ, nhưng là không có người đi tìm lang phỉ, bởi vì làm như vậy liền ý nghĩa cùng phi tinh đối nghịch. Ở ống đau cùng sinh tồn phía trước đều lựa chọn người sau. Đại giới tự nhiên chính là thời tiết biến hóa thân thể các nơi liền bắt đầu tạo phản. Ta. Ta khá tốt. Hiện tại chính là đi ra ngoài chạy vài vòng đều không có vấn đề. Xem hắn khiếu dạng khôn liền cảm thấy trong lòng đại khối. Lửa cháy đổ thêm dầu nói. Ngươi hiện tại đau cũng vô pháp xuống đất đi. Ta nói ngươi như thế nào như vậy thành thất ngốc. Ha ha. Không cần quá cậy mạnh. Vô pháp phản bác. Điện Hung Hăng trừng mắt nhìn Khôn vài lần, trong đối phương càng là cười lớn tiếng. Một bên duệ vô ngữ lắc đầu, đến, này hai người lại bắt đầu, bất quá hắn nhưng không cho rằng Khôn hơn phân nửa đêm đỉnh đại tuyết chính là vì lười biếng hoặc là tỉnh điểm tuổi gỗ, rốt cuộc bọn họ trong viện kia thành đống cấm thiêu đầu gỗ cũng không phải là bài trí. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Thiên Điểu xem bất quá đi, nhìn Khôn liếc mắt một cái, có chút bất mãn. Thật không biết gia hỏa này trong óc đều trang cái gì, nói nói làm cho đem trọng điểm cấp đánh mất. Áo cơm cha mẹ nói chuyện từ trước đến nay đều là tương đương có lực độ, đối với khôn càng là, hắn hiện tại áo cơm trụ gì đó đều là từ thiên điểu phụ trách, tự nhiên không thể không nghe lời. Trên mặt biểu tình thu liễm không ít, khó được đứng đắn một phen, ta liền biết ngươi láo gia hỏa này thích nhất cạnh mạnh, mấy ngày hôm trước xem ngươi đi đường liền không thích hợp, hỏi hai câu ngươi liền bắt đầu cãi nhau. Một chút tuyết liền nguyên hình tất lộ đi, ngươi cho rằng chịu đựng đau liền rất lợi. Hạ! Ta nói cho ngươi đây là không đúng, lang phỉ vẫn luôn nói, có bệnh chữa bệnh, càng kéo càng lợi hại, ngạnh kháng là có thể giải quyết vấn đề nói nhiều năm như vậy như thế nào sẽ càng ngày càng lợi hại, khó chịu liền chạy nhanh trị liệu, không cần mạnh miệng. Một hơi nói xong này đó, khôn xem điển ánh mắt chính là cái loại này ai nha, như vậy cậy mạnh là vô dụng, chạy nhanh thừa nhận đi ánh mắt. Vốn dĩ bị hắn nói trong lòng dao động điển nhìn đến hắn như vậy ánh mắt quả thực như là nuốt một khối to thịt nát, phun không ra cũng nuốt không đi xuống, tập khó chịu cực kỳ, lao già này thật sự là quá thiếu tấu, nếu không phải đứng dậy không nổi, khẳng định muốn hắn đếm thử chính mình này đem láo xương cốt sức lực. Lo sưởi trong tường hỏa thế rốt cuộc đi lên, hừng hực thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa đem trên người hồng ấm rào rạng, canh giữ ở bên cạnh duệ thoải mái nheo lại đôi mắt nghe điển cùng khôn ngươi một câu ta một câu lẫn nhau nói móc nhìn không được ý cười khôn gia hỏa này còn vẫn luôn nói điển quá cậy mạnh, chính hắn cũng là cái biệt liễu rõ ràng là lo lắng mới chạy tới kết quả lại biến thành như vậy quả nhiên giống như là lăng phỉ nói như vậy không phải toan gia không gặp nhau a nô no, có này hai người ở cái này tuyết thiên trận đầu tuyết thật đúng là đủ náo nhiệt ta bởi vì buổi tối đã xảy ra cái này nhạt đệm cho nên lăng phỉ cùng long chiến mới vừa cơm nước xong Điền đã bị Khôn đẻ nặng tới cửa, đem Điền áp vào nhà, Khôn liền bắt đầu hướng Lăng Phỉ cáo trạng, nội dung đơn giản chính là Điền biết rõ chính mình thân thể có tật xấu nhưng lại nhưng vẫn không nói, nếu không phải bị hắn phát hiện không chừng còn muốn ngạnh kháng bao lâu, bỡ là bỡ là một đốn, không nói những người khác, chính là Điền đều mau bị tra tấn điên rồi, mặc cho ai nghe xong nửa cái buổi. Tôi nói như vậy lại nghe một lần cũng vô pháp chịu được a. Đương nhiên Điền bi thảm cũng không có như vậy kết thúc. Bởi vì khôn còn không có nhắm lại miệng, lang phỉ liền bắt đầu lời nói thâm thiế cùng hiểu chi lấy lý động chi lấy tình thuyết phục, nội dung một bộ phận nhỏ cùng khôn nói lặp lại. mà khác đại khái đều là cái gì tiểu bệnh kéo thành khuyết điểm lớn chẳng những sẽ tăng thêm bệnh tình bất lợi với thân thể khỏe mạnh cũng sẽ kéo dài trị liệu thời gian còn có thân thể có vấn đề không tìm chúng ta là cho rằng chúng ta không thể giải quyết. Này đối với chúng ta này đó vẫn luôn nỗ lực người tới nói thật ra là quá thương tâm lại đến thân thể không thoải mái ngạnh kháng cũng không tìm kiếm trị liệu khẳng định là chúng ta nơi nào xảy ra vấn đề. Lăng phỉ tuy rằng không có khôn như vậy đại dọng, nhưng là những lời này vừa nói ra tới điển cảm thấy cả người đều không tốt, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ thêm phiền thoái, vì cái gì sẽ toát ra nhiều như vậy nghe giận cả người ý tưởng tới. Đặc biệt là nhìn lăng phỉ đĩnh cái bụng đứng ở kia vẻ mặt yêu thương. Điển đầu đều đại không được, một cái kính giải thích nói, ta đã biết, ta về sau chỉ cần nơi nào không thoải mái khẳng định sẽ nói, ta phía trước là không hiểu, hiện tại đại khái minh bạch, lang phỉ các ngươi là nhất vất vả cái này mọi người đều biết, các ngươi đã rất lợi hại. Bên cạnh khôn cùng thiên điểu quả thực đều mau nghẹn họng nhìn chân chối, lợi hại à, vẫn là lang phỉ lợi hại à, nói mấy câu liền đem điện cấp thu thập dễ bảo còn tưởng rằng lang phỉ còn sẽ dùng phía trước mát xa trừng phạt pháp tới giáo huấn điển đâu, tuy rằng không có động thủ, nhưng là rõ ràng nói chút lời nói so với kia cái hữu dụng nhiều, nhìn một cái, điển đầu đều mau thấp đến mà lên rồi, quá khó được. Tư tưởng giáo dục xong, lang phỉ bắt đầu chuẩn bệnh bệnh tình, cùng duệ cùng khôn bọn họ tình huống không sai biệt lắm, vốn dĩ chân trước kia liền chịu quá thương, hơn nữa thành niên mệt nguyệt hàn khí sâm lớn, có thể cảm giác được đau vẫn là rất may mắn. Nếu phát triển đến lao hiến tế như vậy đã có thể không dễ làm, chỉ liệu biện pháp là thuốc tắm phao chân hơn nữa châm cứu khơi thông, cái này lao hiến tế chính là có bạn. Bởi vì bệ bếp vẫn luôn đều không có không đốt lửa, cho nên đào trong nồi thủy vẫn luôn là mở ra, lang phỉ vẫn luôn để phòng cái này tuyết thiên có lao liệp thủ nhóm chân thương tái phát, cho nên dược liệu sớm liền bị hảo, không quá 5 phút điển đùi dưới bộ phận liền phao tới rồi trộn lẫn các loại dược liệu nước ấm. Chua sót dược vị tràn ngập toàn bộ nhà ở, người được cái này hương vị khôn mặt liền có điểm xanh lẻ, hắn cũng không thiếu phao cái này, lại còn có uống lên không ít, kia đoàn thời. Gian quả thực không dám hồi tưởng, hiện tại người được cái này mùi vị liền tưởng phun. Kỳ thật cũng không trách tự xưng là vì con người sắt đá khôn sợ cái này, bởi vì lúc trước hắn là lang phỉ thủ hạ nhất không nghe lời người bệnh, cho nên lang phỉ đối hắn cũng áp dụng rất nhiều đối sách, dược thêm chút đồ vật là hết sức bình thường khôn ý thức được lợi hại lúc sau liền thu liệm rất nhiều, nhưng cái đó thống khổ hồi ước lại không có bởi vậy mà biến mất. 609 chương 609 hạ tuyết ngày đầu tiên, lang phỉ trị liệu liền ở điển căng thẳng thần kinh cùng khôn đồng cảm như bản thân mình cũng bị trung trung tiến hành rồi, hơi chút lạnh liền rót vào nước ấm, theo thời gian trôi qua, cái loại này không khỏe cảm giác trầm rãi biến đạo, lúc này điển mới phát hiện ngắn ngủn thời gian hắn toàn thân ra hãn, cùng lúc đó. Cái loại này xương cốt phùng mạo khí lạnh trạng hướng giảm bất không ít, xem lang phỉ ánh mắt liền mang theo điểm bất đồng, vẫn luôn đều nghe nói lang phỉ trị liệu rất lợi hại. Nhưng là nghe nói về nghe nói, tự mình thể hội càng là chấn động. Lần đầu nhìn thấy dược không phải uống mà là ngâm mình ở nước gấm, lần đầu biết dùng nước gấm phao chân cùng cẳng chân là chữa bệnh, lần đầu tận mắt nhìn thấy đến như vậy lớn lên tế kim đâm tiến thịt vừa mới bắt đầu chắt thời điểm hắn trong lòng bất ổn. Chờ đến trên đùi chắt một tảng lớn cũng liền không có phía trước như vậy khẩn trương, thay thế còn lại là nghi hoặc cùng khó hiểu, thứ này chắc đến thịt có thể trị bệnh. Thật sự sẽ không làm cho càng nghiêm trọng sao. Trị liệu tới rồi một nửa, thanh vân cùng lao hiên tế tới, người trước chạy nhanh từ lòng chiến trong tay tiếp nhận tới thiêu nước gấm cùng đổi nước gấm sống, người sau tác ngồi ở một bên cẩn thận nhìn lang phỉ trị liệu, gặp được cái gì không rõ địa phương liền đặt câu hỏi. Lào Hiến Tế hiện tại đi theo Thanh Vân nhận thức huyệt vị đồ, có rất nhiều nghi vấn, vừa lúc xứng cơ hội này liền đều phiên ra tới. Sau đó Thanh Vân cũng gia nhập trong đó, chỉ liệu hiện trường nghiễm nhiên biến thành lớp học, vừa lúc có điển cái này sống ca bệnh, Lăng Phỉ liền đem chân cùng trên chân các huyệt vị cùng với các loại tác dụng cấp 2 người kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Lăng Phỉ giảng nghiêm túc, lao Hiến Tế cùng Thanh Vân nghe cẩn thận, chậm rãi rễ cũng không tự giác nghe xong đi vào. Sau đó khôn cùng thiên điểu mãn đầu dấu chấm hỏi, người bệnh phép tắc lâm vào một loại vi diệu xấu hổ bên trong, tộc trường đại. Nhân vẻ mặt các ngươi quấy giày ta biểu tình đứng ở lang phỉ phía sau, cả người đều tản ra lạnh băng khí thế. Giàng bài giảng đến một nửa, Long Hoa cùng Long dạ cùng với Bạch Tiểu còn có Bạch Tiểu A mẫu đỡ Bạch Thần cùng Bạch Thành vào được. Hạ tuyết cái thứ nhất buổi tối, này hai cha con cũng bị rét lạnh cấp lượt đổ, Bạch Thành cùng điển không sai biệt lắm. Bạch thần còn lại là bởi vì thân thể suy yếu chịu lánh có điểm nóng lên, bảo hiểm khởi kiến, bạch thần bị an bài tới rồi sương phòng, nơi đó vốn dĩ lăng phỉ chính là làm phòng bệnh thử dùng, giữ ấm công tắc làm ước chừng, trong nhà duy tăm lò. Sửa trong tường liền ở nơi đó, hỏa điểm lên không một lát liền nóng hổi lên, an trí bạch thần hoàn toàn không có vấn đề. Nói lên sương phòng, lăng phỉ còn có điểm tiểu tiêu ngạo, bởi vì lúc trước cái này là dựa theo nàng yêu cầu thiết kế. Tam đại gian, chi gian dùng môn liên tiếp, môn một quan chính là độc lập không gian, có thể an trí bất đồng bệnh trạng người bệnh cấp cách ly, nếu không bên này cảm bạo đem bên kia chân đầu cấp lây bệnh đã có thể tăng lớn lượng công việc, vì làm người bệnh bệnh tình suy xét, phòng thiết trí thông gió cửa sổ, bảo trì không khí lưu sướng, tuy rằng nghĩ đối mặt bộ lạc nhiều người. Như vậy có điểm tiểu, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền bài thượng công dụng, cái này làm lang phỉ cao hứng không đứng dậy. Dùng súc cảm chịu lập tức nhiệt độ, nhiệt độ thấp, đem một chút mạch. Lăng phỉ bắt đầu ngao dược, ngao dược thời điểm bạch tiểu lại đây hỗ trợ. Lăng phỉ giao đãi nàng ngày thường thiếu làm bạch thần ăn thịt nướng gì đó, thân thể suy yếu tốt nhất ẩm thực thượng bù. Như vậy phối hợp dược mới có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bạch tiểu đối với này đó không hiểu, nhưng là đối lăng phỉ nói lại là nói gì nghe nấy. Sáng trưa chiều tam bữa cơm đều hỏi rõ ràng, lúc này lăng phỉ liền có điểm hoài. Niệm chân châu quả kia mới là chân chính đại sát khi A, tuyết thiên tới rồi, lại kết quả. Bất quá lang phỉ có điểm không dám cùng long chiến để chân châu quả này cha, liền bởi vì nàng mang thai lúc trước tao ngộ những cái đó, long chiến đôi những cái đó chân châu cây ăn quả làm nhổ cỏ tận gốc như vậy sự tình, nàng thật sợ tạo nghiệt diệt sạch chân châu quả loại đồ vật này, nếu không cái này tuyết thiên làm chúng nó hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Không biết kia đồ vật có thể hay không nổ trồng. Nếu có thể nói đã có thể thật tốt quá, bất quá hẳn là có điểm khó. Chính là những cái đó trái cây thật là có thần kỳ hiệu quả. Lăng phỉ ở chân châu quả có thể liên tục phát triển cùng tốt hiệu quả trị liệu chi gian triển khai đánh rằng có giống nhau trong lòng đấu tranh. Kết quả cuối cùng chính là trước cư như vậy đi, đi một bước tính một bước. Bạch thần uống thuốc hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua, thanh vân ở lăng phỉ chỉ đạo hạ bắt đầu trị liệu bạch thành. Sau đó dùng để giảng bài tư liệu sống liền biến thành hai cái. Bởi vì có làm bạn, điển cùng Bạch Thành tự nhiên rất nhiều, bất thời giờ còn giao lưu một chút lẫn nhau chân thương tình huống, cảm tình nhưng thật ra nhanh chóng phát triển lên, rất có đồng bệnh tương liền cảm giác. Bạch Thành trị liệu tới rồi kết thúc, lại tới nữa không ít người, Long mục cùng Long Minh còn có Long Huyền cùng nhau lại đây, gió mặc gió, mưa mặc mưa nhụy hoa cùng phi đêm cũng ở trong đó, không nhỏ nhà ở lập tức liền chen trúc lên, nhìn đến một cái kính ở phòng bếp tìm ăn phòng. Lăng phỉ tức khắc cảm giác được một trận vô lực, nói tốt thiên lặng miêu đông đầu. Mới ngày đầu tiên A, ngày đầu tiên cứ như vậy, về sau quả thực không dám tưởng A. Long một chân có điểm không khỏe, Long Minh cùng Long huyền hai người không có việc gì, là đi theo cùng đi đến. Long Minh đối Lăng phỉ trong bụng tiểu ra hỏa thực để ý, còn không có sinh ra. Lăng phỉ đã cảm giác được đến từ Long Minh nồng đậm cách đại thân, áp lực có điểm đại. Người nhiều chuyện tình nhiều thời gian liền quá bay nhanh. Nghe được Phong một cái kính tiêu bụng hảo đói a khi nào ăn cơm a lang phỉ mới phát giác chính mình bụng cũng không, tuyết thiên liền điểm này không tốt, không có thái dương không hảo phân biệt thời gian, bất quá đánh giá cũng tới rồi ăn cơm thời gian, nhiều người như vậy nấu cơm cũng không phải là cái nhẹ nhàng chuyện này, cho nên lang phỉ không hề nghĩ ngợi liền quyết định ăn xuyến nổi, tuyết thiên sao, không ăn cái này đều không. Có cảm giác, nghe nói muốn ăn xuyến nổi, Phong cái thứ nhất liền nhảy ra kêu hảo, Kỳ thật hắn không nói cũng có thể nhìn ra tới, nước miếng đều chảy ra có một coa, những người khác cũng đều lộ ra hoài niệm biểu tình, nghiêm nhiên là nghĩ tới trước Tuyết Thiên ở Phi Long bộ lạc sau núi Đại Sơn động thời điểm, tuy rằng lúc ấy không có hiện tại điều kiện hảo, nhưng là lúc ấy đại gia sinh hoạt ở bên nhau thật sự thực an tâm thật cao hứng, ký ức khắc sâu phòng trừng nhắm mắt thời điểm đều có thể mảy may không. Lâm Khắc họa ra tới, đến bất cứ thời điểm đều không thể xóa nhòa. Nói làm liền làm. Tuy rằng miệng rất nhiều, nhưng là làm việc cũng không ít, ngay cả vẫn luôn bị lệnh cưỡng chế không thể mệt nhụy hoa ở lăng phỉ kim khẩu xá lệnh hạ cũng rốt cuộc được đến tạm thời tự do. Tuy rằng chỉ tranh thủ tới rồi một cái rửa rau sống, vẫn là đến vẫn luôn ở phi đêm mí mắt phía dưới, nhưng nàng đã thực thỏa mãn. Từ từ tới, nàng muốn chứng minh nàng cái gì đều có thể làm, về sau liền vì phi đêm làm rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu dựa vào trên tường nhìn trong phòng bếp người bận việc yên lặng không mở miệng sau lại phi đêm cũng gia nhập trong đó, sau đó ngay ngắn chợt tự phòng bếp liền bắt đầu có điểm gà bay chó sủa, không cẩn thận đa tới rồi bệ bếp vươn tới củi gốm mà làm cho hỏa tinh vang khắp nơi, động tác quá lớn cánh tay quét đến chậu gốm, nếu không phải bạch tiểu mau tay nhanh mắt bắt lấy, trong buồn cá phải cùng mặt đất thân thiết tiếp xúc sau đó ở mấy người phụ nhân không tiếng động khiển trách, ánh mắt nhìn chăm chú hạ, phi đêm lại về tới nguyên lai địa phương yên lặng dựa tường. 610 chương 610 chuẩn bị công tác, người nhiều, đại bộ phận còn đều là ăn uống đại, cho nên liền tính là ăn xuyến nồi yêu cầu chuẩn bị cũng rất nhiều, thịt gì đó không thiếu, chủng loại cũng nhiều, nửa đông lạnh lấy ra tới, tộc trưởng đại nhân tự mình thao đao, các nữ nhân phần lớn là hái rau, rửa rau, sắt rau, lang phỉ tự nhiên muốn khởi động làm đáy nồi như vậy quan trọng sống, vẫn là đơn giản hai loại đáy nồi, đại xương cốt đáy nồi cùng cây rát đáy nồi. Hiện tại bắt đầu hầm không còn kịp rồi, sau đó Long Minh từ đêm qua vẫn luôn hầm đến bây giờ chuẩn bị cấp lăng phỉ ăn xương cốt canh thịt liền như vậy vô tư phụng hiến ra tới, tuổi trẻ lực tráng đói đôi mắt có điểm hoa mắt tuổi trẻ thợ săn hai lời chưa nói liền tông cửa sung ra, không bao lâu liền bưng đại đại một chậu gốm đã trở lại, đi rồi này một đường vẫn là nóng hôi hổi, chịu lăng phỉ ảnh hưởng, Long Minh ở hầm xương cốt hầm thịt phương diện đã ở trong bộ lạc có phi thường không tồi danh tiếng. Lăng Phỉ nhìn kia hầm tô mà không lạn thịt đều nhịn không được. Chảy nước miếng. Đơn giản tới nói, cay rát nổi chính là ở canh xương hầm thêm ớt cay thêm ma ớt gì đó, nhưng là cái này lượng đến khống chế tốt, nếu không chỉ cần chỉ là đem đầu lưới ma hoặc là tay không cảm giác là cảm thụ không đến xuyến nổi mỹ lực, nếu nói trước Tuyết thiên Lăng Phỉ làm đấy nổi vẫn là vớt cục đá qua sông, như vậy trải qua như vậy nhiều lần thực chiến, hiện tại chẳng những thuần thục còn có thể vì đón y nói hùa đại gia khẩu vị là một ít nho nhỏ cải biến. Từ hầm lấy ra tới các loại rau dại còn đều vẫn duy trì mới mẻ, trong bộ lạc bắt được rau dại có hơn 20 loại, trong đó chỉ có 6-7 loại lang phỉ có thể cùng nàng gặp qua đối thượng hào, dư lại đại bộ phận đều là đại gia dạy cho nàng, còn có mấy thứ là đi vào này phiến đại bình nguyên sau phát hiện, ngó lút phẩm chất hành, hành làm thượng có thưa thất lá cây. Cái này giao dại lăng phỉ hưởng qua về sau liền cấp trực tiếp mệnh danh, rau cần, tuy rằng bề ngoài thượng nhìn cũng liền ba phần. Giống, nhưng là hương vị lại là chín thành trở lên tương xứng, nàng đối cái này quen thuộc hương vị thực thân thiết, bất quá đại đa số các nữ nhân tắc cảm thấy không phải thực thích. Rất nhiều người thu thập về sau liền cấp lăng phỉ đưa lại đây, lăng phỉ xào ăn mấy đốn phát hiện nàng chính mình sức chiến đấu không được, dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ dư lại kia một đống lớn đến lạn rất ra cho nên căn cứ không thể lãng phí ý tưởng làm thành rau cần dương muối. Lần trước vẫn luôn vội vàng lậu. Dương liệu hiện tại nhớ tới liền mở ra bình thịnh điểm. Một tiểu tiết một tiểu tiết xanh biết xanh biết. nô hương vị không tồi, hàm trung mang toan, rất giòn, Nếu lại toàn điểm thì tốt rồi. Xuyến nổi dùng đồ ăn chọn đều là những cái đó không thế nào chua sót, những cái đó xào rau khả năng không gì, nhưng là hiện tại ăn vị liền không phải thực hảo. Theo vài người bận việc ở lăng phỉ trong mắt chính là cải thề, cải trắng, cải bắp từ từ sôi nổi rửa sạch sẽ bày biện tới rồi cùng nhau, lăng phỉ bắt đầu nắm chặt thời gian lộng chấm liêu. Đặt ở một năm trước kia, lăng phỉ chỉ có thể xem như siêu cấp Mỹ thực đại quốc một cái nho nhỏ không chớp mắt người thường, đồ tham ăn đặc thù còn không phải thực rõ ràng. Từ đi vào này về sau bị buộc đã ở chạy về phía đồ tham ăn trên đường càng đi càng xa, nàng ăn xuyến nổi cảm thấy quan trọng nhất chính là hai cái. Đáy nồi cùng chấm liêu, từ nhiều lần phát hiện các loại gia vị lúc sau đáy nồi đã là không là vấn đề, dị vãng lăng phỉ đều là dùng hắt nước trái cây hơn nữa hương thảo nước tới. Thay thế, tuy rằng mọi người đều tỏ vẻ hương vị cũng không tồi, nhưng là hưởng qua mỹ vị tương vương nàng nhưng không có vừa lòng, này một năm tới nay vẫn luôn đang tìm kiếm hạt mè, không có kết quả, bất quá lại ở lần trước Long Chiến dẫn người đi dò xét thành quả tìm được rồi đậu phộng, này nhưng làm nàng mừng rỡ như điên. Ở dặn dò thu thập đội ngũ thời điểm đậu phộng cũng là trong đó một cái phải chú ý, số lượng tuy rằng không thế nào nhiều, nhưng làm chấm liêu nguyên liệu lại là cũng đủ. 3. Ngày trước nàng đem xảo thuộc đậu phộng đi ra dùng đầu gỗ tối xay phá đi đặt ở tiểu bình, nghĩ chờ thêm mấy ngày thử xem thế nào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bài thượng công dụng, lần đầu lộng cái này, Lăng Phỉ trong lòng thật là có điểm buồn chồn. Ai, Lăng Phỉ ngươi đem thứ này lấy ra tới làm gì? Nhụy Hoa đem tẩy tốt đồ ăn đưa cho Bạch Kiều, quay đầu liền nhìn đến Lăng Phỉ đem bình màu vàng nâu đổ vật hướng trong chén đảo, Lăng Phỉ lộng cái này thời điểm nàng cũng ở bên cạnh, nàng lúc ấy hỏi Lăng Phỉ đây là cái gì, lúc ấy Lăng Phỉ trả lời là nếu thành công liền nói cho ngươi, trong lòng nghi vấn còn có hay không đáp án, cho nên Nhụy Hoa tự nhiên tương đương tò mò. Nhìn xem có thể ăn được hay không. Vừa nói, Lăng Phỉ một bên dùng chiếc đũa khơi màu một chút màu vàng nâu sền sệt bơ lạt từ vẻ ngoài thượng xem trọng giống rất bình thường, ân, phong tơi trong miệng đến một chút, một cổ nồng đầm hương khi ở đầu lưỡi phát ra mở ra, tuy rằng tính chất có điểm thô giáp, viên viên lớn nhỏ không đồng nhất, bất quá hương vị lại so với trong tưởng tượng muốn hảo, ngoài ý muốn hương, so nàng ăn qua những cái đó nguyên vị cùng với mặt khác hương vị đều hương rất nhiều, đương nhiên nàng sẽ không cho rằng. Là nàng kia đơn sơ chế lấy ra pháp nguyên nhân, rõ ràng chính là nguyên liệu bản thân chất lượng hảo. Chân chính nguyên tư nguyên vị thuần thiên nhiên, thật là nhạt được bảo. Thứ này có thể ăn. Nhìn kia nửa động lại vẻ ngoài, nhụy hoa liền có điểm không thể tin được. Bất quá thấy lăng phỉ hưởng qua lúc sau con con mắt cao hứng bộ dáng. Trong lòng thiên bình liền có điểm nghiêng, nhịn không được lại truy vấn nói, ăn ngon sao? Ăn ngon. Lăng phỉ cười trả lời, đem thiểu bình bên trong bơ lạc tất cả đều đổ ra tới. Suốt hai đại chén, điểm này đồ vật đem nàng tay đều ma mau rút gần chỉ là không biết đều ấy có đủ hay không ăn trầu này. Thật sự a kia chờ không có việc gì thời điểm ngươi dạy cho ta đi. Nhụy Hoa lập tức liền chuẩn bị bài sư học tập, nàng lời kia vừa thốt ra bạch tiểu cùng lăng nhã cũng thò qua tới, lại làm ra tân đồ vật, các nàng cũng muốn học. Hành, chờ ăn xong lại nói. Lăng phỉ đáp ứng phi thường thông khoái, lần sau lại làm cho thời điểm thử làm điểm tay chua cay đều là nàng đại ai a Long chiến thiết thì tốc độ đã phi thường nhanh, Ở các nàng chuẩn bị công phu đã cắt tam đại đôi, bất quá phong vẫn là cảm thấy không quá đủ, mỗi lần đều là, nhìn thịt rất nhiều, kết quả tới rồi trong nồi mỗi người giống như đều ăn không hết mấy khẩu, đương nhiên hắn là không dám ở tộc trưởng trong nhà ngại tộc trưởng đại nhân thiết thịt thiết thiếu, cơ trí tìm cái hỗ trợ lấy cớ cũng lại đây thiết thịt, long chiến quét hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, phong bị này lạnh buốt liếc mắt một, cái xem có điểm lãnh, đem giao phay sách lên tới cấp chính mình thêm can đảm. Một đao hướng về phía thịt đi xuống. Ân, thức hảo, chỉnh tề cắt xuống dưới. Còn không có cao hứng lên phong đột nhiên phát hiện hắn thiết lát thịt giống như có điểm hậu A, vì nghiệm chứng hắn ý tưởng đem mới vừa cắt xong rồi lát thịt cùng bên cạnh tộc trưởng đại nhân thiết đặt ở cùng nhau so một chút. xác thật, hắn thiết một mảnh đỉnh nhân ra ba bột thiến. Nỗ lực muốn thiết càng mỏng điểm, nhưng là mặc kệ như thế nào chú ý cho kỹ giống cũng vô pháp thiết như vậy mỏng, thử nửa ngay. Tốt nhất thành tích chính là đỉnh hai mảnh như vậy hậu, càng sốt ruột chính là lâu như vậy mới cắt không đến bàn tay đại thịt, tốc độ thật sự là quá chậm. Mặc kệ, hậu điểm mỏng điểm cũng chưa cái gì, nhiều tiếp điểm mới là thật sự. Không hề rồi dám độ dạy vấn đề phong bung ra tay chân bắt đầu thiết thịt, kết quả ngược lại so vừa rồi hảo rất nhiều, tuy rằng như cũ không tệ, nhưng là ít nhất còn xem như trình thể, không giống vừa rồi tứ tung năng dọc. 611 chương 611 hôm nay thời tiết thật là hảo. Long Chi vào nhà thời điểm Long Giã còn ở một đầu chát ở gia thú đỉnh thi đâu, đẩy hai thanh, một chút phản ứng đều không có. Long Chi thật là phục hắn, ngày thường trong nhà bên ngoài đỉnh hắn nhất sinh động, Long Giã cùng hướng do tới là trong bộ lạc nhất dẫn nhân chú mục hai cái. Như vậy tinh thần xa suốt bộ dáng chỉ có ở gặp được cùng ô linh có quan hệ sự tình mới có thể nhìn thấy, làm người đồng tình đều đồng tình không đứng dậy. Buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa ăn cơm, ngươi không đói bụng à? Long chi một mông ngồi vào bên cạnh, đề cao thanh âm mở miệng hỏi. Long ra ghé vào nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không rên một tiếng. Liên tiếng hít thở đều không nặng, sao có thể ngủ rồi? Ngươi không đói bụng ta nhưng đói bụng, lang phỉ trong nhà giống như làm tốt ăn, chúng ta muốn đi qua, ngươi không đi sao? Xem hắn còn ở kia giả chết, Long chi bất đắc dĩ đành phải tế ra đại sắc khí ta vốn đang muốn gọi thượng ô linh cùng nhau, ngươi nếu là không đi nói liền tính. An cái gì a? Hảo, ta vừa lúc cũng đói bụng. Nguyên bản nằm bò vẫn không nhúc nhích, Long Giá lập tức ngồi quỳ ngồi dậy, lấy Long Chi cũng chưa phản ứng lại đây tốc độ xoay người lại, vẻ mặt thần thái sang láng, đi thôi, chết đói. Long Chi, hợp lại ta vừa rồi lời nói ngươi đều đường đánh rắm, có phải hay không chỉ nghe thấy ô linh hai chữ? Ân. Mang điểm thịt qua đi đi. Này nhóm người quá có thể ăn, lần trước Lăng là đem phân phấn cấp Lăng Phỉ ăn sạch, như vậy đi xuống phòng trường Long Chiến đều sẽ không làm chúng ta tới gần nhà bọn họ. Vừa nói, Long Chiến đi bên ngoài phiên phòng bếp, "Này khối thịt, hơn nữa này khối, ân, không sai biệt lắm, Ô Linh còn thích dùng nữa, ta đi hầm nhìn xem, còn có trái cây." Long Chi đi tìm Long Bắc thời điểm Long giã đã đem một đống lớn đồ vật thu thập hảo, không kiên nhẫn bắt đầu thúc giục, bọn người đến đông đủ. Long giã lặng lẽ chạm chạm Long Chi, "Ai đi tìm Ô Linh A?" "Ngươi đi đi, ngươi đối nơi đó không phải quen thuộc nhất." Long Chi bất đắc dĩ nói, "Hai người đều nhận thức nhiều năm như vậy, như thế nào còn như vậy phóng không khai a?" "Hảo." Long giã đáp ứng bay nhanh, một chút đều không chậm trễ thời gian đi ra ngoài, đi thật xa còn không quên dặn dò bọn họ đem đồ vật cấp mang lên. Trong viện Tam huynh đệ cơ hồ là đồng thời thở dài. Đầu gối cao tuyết căn bản ngăn cản không nhẫn nhịn thế rào rạt long dã bất quá tới rồi lúc sau lại phát cái không, ô linh vừa rồi đã đi lăng phỉ nơi đó, mang theo tiểu mất mát, long dã lại lộn trở lại đi, lấy càng mau tốc độ hướng lăng phỉ ra đi đến. Mắt thấy muốn bắt đầu ăn cơm, người tới càng ngày càng nhiều, tộc trưởng đại nhân sắc mặt hướng mây đen dày đặc phương hướng phát triển, thiết thịt tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là nhìn qua giống như tùy thời đều phải báo nổi làm mọi người cút đi bộ dáng. Phát hiện ra tộc nàng lớn lên nhân tình tự biến hóa lang phỉ chạy nhanh lại đây cứu hỏa. Lặng lẽ đi đến long chiến bên người, nhanh chóng nhìn xem tả hữu đều vội vàng làm việc không ai ngầm đầu. Lang phỉ nhón mũi chân phi thường gian nan ở tộc trưởng đại nhân sườn mặt thượng hôn một lát, nhỏ giọng nói, vất vả. Lang phỉ vốn dĩ tưởng thân song liền đi, mặt có điểm nóng lên, túi đầu còn không có xoay người bả vai đã bị long chiến cấp một tay vịt chặt, tộc trưởng đại nhân dùng thân song còn muốn chạy ánh mắt nhìn qua. Lăng phỉ tức khắc có loại chính mình giống như đảo cái hố đem chính mình cấp chôn cảm giác. Vừa rồi trên giới tung bay lao ngừng lại, long chiến bám vào người dựa lại đây, liền ở lăng phỉ trong lòng hô to không cần à, phòng bếp nhiều người như vậy thời điểm. Môn đột nhiên khai, một cổ cuồng phong bí mật mang theo đông tuyết nhào vào tới, chơ mắt nhìn tộc trưởng đại nhân Tuấn Mỹ nửa bên mặt bị đông tuyết hồ thượng, sáng ngời có thần lông mi cũng thổi lên một tân bạch, lăng phỉ nhịn không được xì một tiếng bật cười. Long giã mới vừa tiến vào liền đối thượng Long Chiến giết người giống nhau ánh mắt, luôn cúng tay chân đem cửa đóng lại nhìn đến Long Chiến trên mặt tuyết mới biết được chính mình làm gì, chạy nhanh nhất tay giải thích, ta không phải cố ý, ai biết một mở cửa lớn như vậy phong a. Long Chiến không nói chuyện, như cũ dùng ánh mắt một tầng một tầng thổi mạnh Long Giã ra, Long Giã cảm thấy chính mình thư quan uổng, khỏe mắt quét một hồi không thấy được ô linh, có điểm xuất ruột, hướng lăng phỉ đầu đi cầu cứu ánh mắt. Thu được về sau Lăng Phỉ nén cười duỗi tay đem Long Chiến trên mặt tuyết cấp lau, một bên sát một bên nói: "Ừm, tuyết Lành báo hiệu năm bội thu, đây là hảo dấu hiệu a, gia tộc bọn ta lớn lên người sang năm khẳng định lợi hại hơn, đợi lát nữa ăn nhiều một chút, nếm thử ta mới làm mơ lạc." Tựa như hành tinh vây quanh hàng tinh chuyển, Lăng Phỉ nói chuyện Long Chiến liền sẽ không tự chủ được chuyển đi lực chú ý, sân cơ hội này Long Giá xẹt một chút lưu qua đi, Vô Vô bộ ngực chạy nhanh đi tìm Ô Linh. Long Chiến dư quang quét hắn liếc mắt một cái không nói cái gì nữa, vừa lúc nhìn đến hắn cái này biểu tình lang Phỉ có điểm, các nàng ra Long Chiến đại nhân vừa rồi biểu hiện có điểm ngạo kiều a, đối độc thân cẩu dạy đặc trên cao nhìn xuống cảm giác có một co a. Không riêng gì Lăng Phỉ, Phi đêm cũng bắt giữ tới rồi Long Chiến vừa rồi đối Long gia thái độ, tổng cảm thấy cả người có điểm không quá thoải mái, nếu là Lăng Phỉ nói là có thể chuẩn xác miêu tả ra hắn lúc này cảm thụ, làm cũng trúng đạn, không sai. Tuy rằng nhụy hoa khôi phục thị lực về sau hai người quan hệ cơ hồ không có gì khúc chiết liền chậm rãi giống như trước giống nhau, nhưng này cũng không thay đổi được bọn họ còn không có kết thân sự thật. Mỗi ngày thủ một bàn tản ra mùi hương mị thực lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cảm giác chỉ có đương sự mới có thể minh bạch, cho nên phi đêm mới có giống như bị đâm xuyên qua giống nhau cảm giác. Không bao lâu, Long bác tam huynh đệ cũng lại đây, lúc này rau xanh á khoai tây a các loại viên đã chuẩn bị tốt. Thịt số lượng cũng phi thường khả quan, bất quá sở hữu nam nhân nhìn đến kia mấy đôi đủ để cho lang phỉ quáng mắt thịt đều không hẹn mà cùng toát ra giống như không quá đủ biểu tình tới. Long bác nhất thật sự, không nói hai lời liền gia nhập đến long chiến cùng phong thiết thịt đội ngũ giữa, đem bọn họ mang lại đầy thịt cũng phong tới thất thượng, bất chấp tất cả thiết đi lên. Long Bác sức lực đại, ngày thường so người khác nhiều kháng gấp đôi trọng lượng con một đều mặt không đổi sắc. Phần con mười thời điểm càng là dơ tay chém xuống, rất ít có đệ nhị đao thời điểm, thiết khởi thịt tới cũng là khí thế mười phần, kia động tính thật sự là làm người vô pháp bỏ qua. Bên này chuẩn bị đã mau tới rồi kết thúc, cho nên đại gia cũng không giống vừa rồi bận rộn như vậy, thấy bên này náo nhiệt liền ngắm hai mắt, không khỏi cảm thán còn hảo kia thất là đồ gỗ, đổi làm mặt khác phòng trường đã sớm nước ra rồi. A, này thì thiết thật đúng là hảo. Nhìn long chiến mới vừa thiết hảo thịt Nhụy hoa nhịn không được tán tưởng nói, nàng càng muốn nói chính là không thể trông mặt mà bắt hình dòng, nhưng đối mặt Long Chiến, lời này là không thể nói như vậy tích. Ha ha, đúng không, ta cũng cảm thấy Long Chiến thiết tốt nhất. Lăng phỉ vẻ mặt cùng có vinh yên cười, gia tộc nàng lớn lên người lợi hại nhất, trong nội tâm phấn hồng phao phao không chế không được một đám ra bên ngoài chạy. Tộc trường đại nhân đỉnh một trương đông chết người không đền mạng mặt tiếp tục làm việc. Tóc che đậy hạ lỗ thai bởi vì nhiệt có điểm đỏ lên, chẳng những trước mặt mọi người bị thân còn như vậy bị khích lệ hôm nay thời tiết thật là hảo. 612 chương 612 hương vị không tồi Nghe thấy nhụy hoa khích lệ, vẫn luôn đảm đương bích họa phi đêm có điểm không đứng được, do dự mà muốn hay không biểu hiện một chút, liền ở hắn do dự cái này không đương lang phỉ chạy nhanh đem hắn cấp ngăn cản, cười tủm tỉm ngưỡng mặt nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần nếm thử. Người bị thương tay khả năng cảm thấy không gì, bất quá có người đã có thể đau lòng. Nhụy hoa liền lập tức liền đỏ, yên lặng túi đầu, vô cùng nghiêm túc rửa rau, phi đêm cẩn thận đem lang phỉ nói suy xét suy xét, cảm thấy chính mình vẫn là đường đúng tay. Thiết thịt cái này sống hắn thật không am hiểu, thiết tới tay nhưng thật ra không có gì, ở nhụy hoa trước mặt xấu mặt đã có thể không hảo. Vừa mới bắt đầu chuẩn bị cơm thời điểm đại khái là hơn 20 cá nhân, đẳng cấp không nhiều lắm bắt đầu ăn. Nhân số tăng vọt tới rồi hơn 40 cái, nguyên bản rộng mở nhà ở lập tức hẹp hòi đi đường đều phải cẩn thận, nguyên bản 2 bản cuối cùng biến thành 4 bản. Nhân số thượng chiếm tam bản các nam nhân trăm miệng một lời muốn cay rất nổi, lang phỉ cười mà không nói, điểm mấy cái dạ dày không người tốt ra tới ngoan ngoan ăn không cay, thèm cay. Hảo, đem ngươi dạ dày dưỡng đồng đồng lại nói, không phục liền đi thành thành thật thật đi nước ăn nấu mị sợi, lô tử đều không cho ngươi làm. cao áp giới. Không ai còn dám nói cái gì, một cái nhà ở hai bàn, trên giường đất một bàn, trên mặt đất một bàn. Tuy rằng có điểm tệ bất quá hiện tại đại gia một lòng nghĩ muốn ăn cái gì cũng không thế nào để ý nữ nhân bên này vừa lúc thấu thành một bàn. Chiếu cố đại gia khẩu vị là hơi cay, lang phỉ cố ý tuyển cùng những cái đó dạ dày không tốt bệnh nhân nhóm ở một cái nhà ở. Đương nhiên là vì nhìn bọn họ, trải qua trường kỳ đấu tranh, lang phỉ cũng coi như là sở đến một ít quy luật. Đừng nói. Tuổi trẻ cũng đừng nói lao liệp thủ nhóm, bọn họ đối với chính mình nói chú ý ẩm thực chưa bao giờ để ở trong lòng, cho nên ở chính mình trước mắt cần thiết xem gắt gao, Đem bơ lạc đảo đến mỗi cái trong chén, nói đơn giản thứ này thêm hắc quả hoặc là toàn nước đều có thể, xem cá nhân khẩu vị, các nam nhân sôi nổi bắt đầu đảo hắc quả chất lỏng, các nữ nhân tắc càng yêu thích toàn vị, lang phỉ còn không có tới cập nói muôn chấm ăn. Đã có không ít người bưng lên chén liền trực tiếp hướng trong miệng đảo, sau đó chép chép miệng nói, rất hương. Chịu đựng thiên lôi cuồn cuộn, nói xong thứ này muốn như thế nào ăn, đem điểm trung bình tốt thịt cùng đồ ăn đều toàn bộ bưng lên đi. Lăng phỉ lập tức liền ngồi đi trở về, bọn họ ái như thế nào chiến đấu như thế nào chiến đấu, các nàng đều đói bụng đã nửa ngày, khai ăn. Sự thật chứng minh lăng phỉ cách làm là chính xác, đồ vật mới vừa đi lên. Kia tam bản thịt cùng đồ ăn liền bay nhanh vào quay cuồng đảo trong nồi, đã sớm học thông minh mọi người đều có kinh nghiệm, kẹp thịt trước đũa không buông ra, nói như vậy nóng bỏng canh một ngụm liền chín, trực tiếp lấy ra tới liền ăn, năng điểm cũng không có việc gì, tổng sơ so gì cũng vớt không đến muốn hảo đi. Lăng Phỉ làm cho cái này càng ngày càng tới càng tốt an duyệt ăn một ngụm cảm than nói, ngồi cùng bàn những người khác đều mánh gật đầu, không ai nói tiếp tra, dùng thực tế hành động qua lại ứng hắn nói. Tất cả mọi người vùi đầu ăn nhiều, chỉ có long huyền một người chậm gì gì không bội cũng không hoàng hốt, xuyến điểm thịt cùng đồ ăn sau đó chấm trong chén bơ lạc, phóng tơi trong miệng, nô, no, không tồi, đừng nói, lang phỉ làm cho cái này ngoạn ý tuy rằng nhìn không sao đẹp, bất quá cùng cái này cùng nhau ăn sát thật có khác một phen đặc biệt hương vị. Lang phỉ cực cực khổ khổ lộng bơ lạc, hiện tại xem ra, chân chính hảo hảo nếm đến hương vị bất đồng kỳ thật không vài người. Từ trước đến nay đem lang phỉ nói cùng lang phỉ người tất cả đều đặt ở trong lòng tộc trưởng đại nhân tự nhiên là không có sai quá, tính chậm chạp long minh cùng thiên điệu cũng coi như trong đó, không như thế nào tham gia quá trường hợp này có điểm không thói quen điển cùng bạch thành chiếm hai cái danh lệch, Duệ là trường kỳ chịu lang phỉ các loại ẩm thực chú ý phương. Diện cách nói ảnh hưởng cho nên cố tình ăn không như vậy mau. Mà cuối cùng một cái long huyền còn lại là bởi vì thượng hỏa trong miệng không thoải mái không thể không thả chậm tốc độ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, không ăn phía trước uống một ngụm cảm thấy quá thơm, hương có điểm phát nhị, hiện tại như vậy ăn một lần, xác thật nhiều loại nói không rõ tư vị, hắn là rõ ràng chính xác cảm thụ một phen cái gì là tái ông mất ngựa. Nữ nhân bên này ăn liền tương đối bình thường. Đem thịt cùng đồ ăn hạ nổi lúc sau liền bắt đầu kiên nhẫn đem sền sệt bơ lạc dùng toàn nước cấp quay khai, quan sát trong chốc lát sau đó đem nóng chín thịt cùng đồ ăn vứt ra tới ở trong chén lăn một chút, nơi này làm lang phỉ có điểm, bởi vì mọi người đều là nhìn nàng như thế nào làm sau đó làm theo, nàng bản thân là cái vô chấm liêu không vui người, cho nên ăn khởi chấm liêu có điểm cùng hung cơ gác, không nghĩ tới sẽ bị đại gia học đi. Tố hoa, hương vị thật sự có điểm không giống nhau a So quang dùng bữa ăn ngon nhiều, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, bạch kiều nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, đôi mắt nhìn chầm chằm trong chén kia nhan sắc không thế nào trông được chấm liêu, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Sắc thật là lau sạch khỏe miệng vết bẩn, ô linh phụ họa nói, nàng cho rằng xuyến nổi đã là phi thường ăn ngon, không nghĩ tới hơn nữa điểm cái này thế nhưng càng tốt ăn, lang phỉ quả nhiên lợi hại a, như vậy biện pháp đều có thể nghĩ đến. Bạch tiểu A mẫu cũng là vẻ mặt mới lạ, đương nhiên lão nhân ra là đối xuyến nổi loại cảm giác này đến mới lạ, không nghĩ tới đồ ăn còn có thể như vậy ăn, so ăn thịt nướng cùng trực tiếp ăn rau dại ăn ngon quá nhiều. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, này đó nhưng đều là chúng ta cực cực khổ khổ chuẩn bị, không thể dừng ở phía sau bọn họ A. Lang phỉ cấp cố lên khuyến khích, nàng hôm nay ăn uống cũng khá tốt, hơn nữa ăn thượng đã lâu tương vừng, cảm thấy trên bàn này đó đều là chút lòng thành. Từ lá dụng mùa vội vàng chứa đựng đồ ăn, đã lâu không có nhiều người như vậy cùng nhau như vậy náo nhiệt tăng cơm, lang phỉ hứng thú rất cao, ăn đến một nửa đi cầm thật nhiều gà rừng trứng, đi mỗi bản làm mẫu gõ toái sau đó đem trứng dịch lộn tới quay cuồng đáy nổi, trứng dịch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ động lại thành hoặc lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, đại gia trước mắt không khỏi sáng ngời, còn có thể như vậy ăn. Bị lệnh cưỡng chế không thể ăn cay khôn có điểm không cam lòng. Từ lăng phỉ phát hiện ớt cay cũng bắt đầu dùng đến nấu ăn bắt đầu hắn chính là ớt cay trung thực người ủng hộ. Tuy rằng ăn cay không lâu sau, nhưng là lại thật sâu hám đi vào, không có tiết chế ăn cay kết quả cuối cùng liền bắt đầu bi thôi tiêu ra máu. Lúc sau ở lăng phỉ cùng thiên điệu trông giữ hạ cơ hồ liền cùng cay vô duyên, hiện tại cũng là, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn, loại cảm giác này quả thực so đói bụng còn buồn. Bực ga. Xem hắn vẻ mặt sốt ruột có một chút không một chút chọc chén, thiên điểu tìm cái sạch sẽ chén đảo điểm bơ lạc sau đó thả hát nước trái cây còn có toan nước đi vào, điều chế hảo lại vớt nửa chén đồ ăn cùng thịt, sau đó đưa cho cáo kinh khôn, ăn đi, hương vị thực không tồi, không cần lãng phí lăng phỉ tâm ý. Thiên điểu vốn là có thể tùy tiện ngồi, hắn hiểu biết khôn tính tình, cho nên ngồi xuống hắn bên cạnh, đem đồ vật phóng tới khôn trước mặt lại nói nói vậy, thật giống như bị nắm cổ miêu mễ. Khôn cũng giống nhau nhi, ngoan ngoan bắt đầu ăn, ăn một ngụm, đôi mắt chậm dại trừng lớn, sau đó lại ăn đệ nhị khẩu, kế tiếp ăn tốc độ liền khôi phục tới rồi bình thường trình độ. 613 chương 613 hàm chứa nước mắt muốn thực hiện lời hứa. Tuyết thiên lần đầu tiên ăn xuyến nổi, lang phỉ ăn uống không phải giống nhau hảo, bất quá vẫn là có điểm mắt đại ăn uống tiểu, cho rằng như thế nào cũng có thể tiêu diệt rất nguyên liệu nấu ăn dư lại một nửa, nhưng cũng không có lãng phí. Nam nhân bên kia sức chiến đấu xác thật không phải thổi, phía trước chuẩn bị tốt tất cả đều vào bụng, còn đem các nàng dư lại cấp tiêu diệt, có cùng lăng phỉ có cùng chung trí hướng yêu thích người ăn xong gà rừng trứng yêu cầu xuyến mì sợi, lúc này đã lớp. Đầy bụng các nữ nhân căn cứ tiêu hóa thực ý niệm hạ bàn ăn lại tiến phòng bếp. Ăn một đoạn thời gian phấn, cũng coi như là có nhất định hiểu biết, gân đội trung đẳng, co dạng giống nhau, thắng ở hương vị hương thuần, càng thích hợp làm bánh bao cùng mản thầu gì đó. Nhưng này hai dạng làng phỉ cũng không sở trường, hơn nữa làm lên so mì sợi phức tạp, sợ còn không có thuộc đem một đám sói đói cấp trời điên rồi, cho nên đến nay mới thôi phấn ở bộ lạc tương đối thường dùng chính làm mì sợi cùng các loại bánh, mặc dù là như vậy cũng thâm chịu mọi người yêu thích, ăn xuyến nổi mặt. Mọi người không ít người đều hối hận vừa rồi ăn nhiều, bụng không có nhiều ít địa phương có thể ăn nấu mì sợi, chờ mọi người ăn ngồi đều có điểm lao lực thời điểm. Này bữa cơm rốt cuộc tới rồi kết thúc, sau đó kiểm giữ không có lô tử mì sợi cũng ăn rất ngon cùng với giống như đem dư lại canh đoan trở về nấu mì ý tưởng người không hề số ít. nay bữa cơm đại bộ phận người đều ăn no càng, một đám mặt mày hồng hào, chờ đến hắn lạc không sai biệt lắm, xôi nổi đi ra ngoài dọn dẹp sân, không có biện pháp, cơm giống như đều mau cổ họng, chạy nhanh làm điểm sống tiêu hoa rớt. Nhìn bệ bếp kia tam trồng chén gốm. Lang Vĩ bắt đầu tự hỏi có phải hay không về sau đến hơi chút khống chế một chút loại này liên hoàn tần suất. Nếu ăn cơm thời điểm như là đánh nhau, kia lúc này chính là một mảnh lộn xộn chiến trường. Liên ở ăn uống no đủ đại gia nhóm tiêu hóa thực thời điểm, trong xương phòng nằm bạch thần bút không bẹp bụng vẻ mặt u buồn, thơm qua a, hắn ngày này trừ bỏ kia một chén lớn chén thuốc cái gì đều không có ăn. Bóng đêm buông xuống thời điểm nổi lên điểm phong, nhưng là căn bản ngăn không được đại gia nhiệt tình. Mười mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử cơ bản cũng chưa dùng cái gì chuyên môn trừ tuyết công cụ liền đem sân tuyết cấp lộng tới bờ sông, cũng không sạch sẽ bao lâu thời gian lại bao trùm một tầng hơi màng tuyết, có thể dự kiến, bọn họ cái này tuyết thiên phòng trừng đều đến đem trừ tuyết trở thành quan trọng sau khi ăn xong hoạt động. Từ ngày mai bắt đầu các gia đều đến đỉnh kỳ rửa sạch nóc nhà cùng trong viện tuyết đọng, nếu phóng mặc kệ, rất có khả năng lại quá hơn 10 ngày tuyết hạ liền giữ cửa cấp lớp kín. Đến lúc đó đi ra ngoài liền quá không có phương tiện, còn đều đến rửa sạch đến bộ lạc bên ngoài. Nếu không tuyết hóa lúc sau bộ lạc phải biến thành đại dương nguyên ngông một mảnh. Đến lúc đó nhưng chính là tai nạn. Sau khi ăn xong, Long Chiến cùng Phi đêm cùng với Phi không đi tường cao kia đi rồi một vòng. Ngày thường còn xem như thành thời thủ vệ tuyết thiên thời điểm đã có thể thảm. Tuyết động tường không dễ đi không nói, đứng ở mặt trên căng gió chạm đều đứng không vững, gió thổi tuyết nhắm thẳng trên mặt đầu. Trận mắt đều lao lực, vì giải quyết tưởng cao đi lên hồi tuần tra không tiện vấn đề, đem sở hữu tuần tra người chia làm vài sóng, mỗi ba người cố định ở một chỗ, như vậy không cần qua lại đi, cũng có thể giám thị bộ lạc các phương hướng tình huống. Biện pháp này nhưng thật ra rất không tồi, cũng có chí mạng tệ đoan, đó chính là không nhúc nhích nói lạnh hơn, liền tính là bên trong xuyên áo đông bên ngoài khoác thật dày da thú đều không dùng được, một lát liền bảo đảm thổi lạnh tấu tim. Cũng may thủ vệ nhóm cái môi đông lạnh đã tạm thời mất đi khíu giác công năng, nếu không ngửi được bọn họ tộc trưởng đại nhân trên người nồng đậm xuyến nổi vị khẳng định càng là hủy khuất. Xét thấy tuyết mỗi ngày khí ác liệt, tạm thời hủy bỏ trên tường mặt tuần tra, chỉ ở cửa bố trí phòng vệ, trên mặt đất liền thoải mái nhiều, xây một cái đại đại tuyết phòng, bên trong bát thượng điểm nước, nháy mắt liền cứng rắn vô cùng, kín không kẽ hở, cửa chắn cũng may bên trong nhóm lửa hoàn toàn không có vấn đề. Tuy rằng không giống ở trong phòng như vậy ấm áp, so ở trên tường chính là hảo không ngừng một chút. Các nữ nhân giải quyết tốt hậu quả, các nam nhân phần lớn đi ra ngoài, Long Giã để lại, một hai phải hỗ trợ thu thập. Ai không biết hắn kia lòng tư mã chiêu a, ô Linh không có gì đặc biệt phản ứng, đem một đám tẩy tốt chén đặt ở bệ bếp, Long Giã liền đem chúng nó một đám thu hồi tới, thường thường vụng trộm xem ô Linh hai mắt, kia chất nhị cảo má bộ dáng xem như đương các nữ nhân sau khi ăn xong điểm tâm. Lăng phỉ tương đối kỳ quái chính là lực liên hôm nay không lại đây. Lãnh hương nói không cần để ý. Lăng phỉ tổng cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Bất quá chuyện này nhiều cũng không có hỏi nhiều. Miêu Đông đương nhiên muốn càng chuyên nghiệp. Lăng phỉ là điển hình ăn đồ vật liền mệnh dã rời thể chất. Đặc biệt là bên ngoài tuyết một sấn. Không ở trong ổ chăn qua mùa đông kia mới kêu tiết nối. Đáng tiếc nàng lại như thế nào khát vọng cũng không bẻ quá lao tư tế dây dưa ai làm nàng phía trước miệng như vậy đại quyết định tuyết thiên thời điểm bắt đầu giáo đại gia viết chữ tới. Có nói là, chính mình nhưng thuận thanh nặng, chính là lưu chữ nước mắt cũng đến thực hiện, lời này hình tượng miêu tả ra lang phỉ lúc này tâm tình. Nhưng, thiên lạnh lùng người nào đó kéo dài chứng liền phát tác lợi hại, cho nên lang phỉ lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, việc này đến từ trường, kế, nghị. Lao tư thế cũng không phải là như vậy hảo lựa gạn. Không có khả năng nghe xong này bốn chữ liền dễ dàng như vậy buông tha lang phỉ, mà là tích cực hỏi phải làm sao bây giờ. Đầu tiên đến tìm cái học tập địa phương, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta nơi này cũng không như thế nào rộng mở, về sau khả năng còn có người lại đây xem bệnh, nói như vậy liền càng không có phương tiện lang phỉ đếm trên đầu ngón tay, còn có chính là bộ lạc nhiều người như vậy, đều cùng nhau học là không quá khả năng. Lao tư tế ngồi ở kia nhìn trầm trầm lang phỉ nhìn nửa ngày. Đem lăng phỉ xem đều có chút trở dạ hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nếu không việc này chờ một chút, lần trước ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, ta có điểm quá nóng nội, tuy rằng văn tự đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường, nhưng là cũng đến suy xét thân thể của ngươi. Lao tư tế lập tức hòa hoãn ngữ khí cùng không có gì tinh thần biểu tình làm lăng phỉ có điểm chống đỡ không được, làm lao tư tế như vậy cái tính tình quật cường lao nhân ra như vậy thỏa hiệp chính mình có phải hay không có điểm cha a? Trong lòng sinh ra tới về điểm này hãy náy dơ lên đại đao liền đem muốn lười biếng tiểu tâm tư cấp chém cái rơi rất tan tác, lang phỉ nhấc tay đầu hàng, lập tức thu hồi lời nói mới rồi, không có việc gì, không mệt, việc này sớm muộn gì đều phải tiến hành, ta. ngẫm lại a người nhiều cũng không phải không có cách nào, muốn học người phân mới phê. Trên mặt biểu tình bất biến, lao tư tế dao nắm ở bên nhau trên tay trượt xuống động hai hạ cái này lang phỉ a Thật là giống cái hài tử giống nhau, này mềm dối tinh dối mù tính tình a, còn hảo là gặp gỡ long chiến, nếu không làm người đến khi dễ thành cái dạng gì a. Đương nhiên, cũng là vì như vậy mới tuyển cái long chiến không ở thời điểm cùng lang phỉ nói chuyện này, nếu người kia ở nói, việc này xác định vững chắc là nói không thành, nhìn lang phỉ gãy như ẩn như hiện màu đỏ lấm tấm, lao tư tế trong lòng yên lặng tưởng, lang phỉ sẽ không làm ngươi quá vất vả. Làm như vậy cũng là vì ngươi hảo a. 614 chương 614 bối. Quả nhiên không ra lão tư tế dự kiến, chờ trời, trời tối mọi người đều tan. Long Chiến từ bên ngoài trở về nghe Lang Phỉ nói việc này lúc sau mặt liền âm chuyển nhiều mây. Này, cái này tự sát thật còn rất quan trọng một bên cảm thán nhan giá trị thăng trước xem như sinh khí cũng như là một bộ họa. Lang Phỉ vừa nghĩ tìm từ tới thuyết phục các nàng gia tộc lớn lên người. Long Chiến là người nào à? Từ trước đến nay thờ phụng có thể động thủ chưa bao giờ nói nhau nhau, căn bản không nghe giải thích, túi người đem lăng phỉ cả người bao lại, tự thể nghiệm biểu đạt chính mình độc chiếm dục cùng bất mãn. Bởi vì trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân, tán thời điểm mọi người đều nhất trí yêu cầu lòng giá đem ô linh đưa trở về, mà ô linh A.K. tắt sớm một bước làm Long Bắc mấy cái huynh đệ cấp lôi đi, cùng lăng phỉ từ biệt về sau, hai người yên lặng cùng nhau trở về đi. Hạ một ngày bên ngoài còn không có rửa sạch tuyết thâm không quá đầu gối, một chân giẫm đi xuống đến sử điểm sức lực mới có thể rút ra, ô Linh cái đầu xem như bộ lạc nữ nhân bên trong trung đẳng thiên lùn một chút, lúc này đi đường liền có điểm cố hết sức. Long chiến lạc hậu nàng một bước, nhìn nàng cố hết sức bộ dáng, bàn tay đi ra ngoài lại lùi về tới rất nhiều lần, 5 lần 7 lượt sau, rốt cuộc không có bắt lấy phía trước ô Linh tay, cô đơn rút tại bên người. Ô Linh không có phát giác hắn động tác, ra sức về phía trước đi tới, đi rồi không bao xa, ra bên ngoài cất bước thời điểm dày bên trong vào không ít tuyết, lập tức liền hóa, một chân lạnh leo, ố linh nhịn không được run lập cập. Dừng ở lông mày cùng lông mi bông tuyết bị hô hấp thổi thành từng giọt thủy, nửa khuôn mặt, tầm mắt đã chịu trở ngại, vốn dĩ ánh sáng liền không thế nào hảo, như vậy đi đường liền càng cố hết sức, không đi một nửa lộ ô linh liền mệt hô hấp có điểm run dập. Lúc này nàng liền có điểm hối hận vừa rồi cam chịu cùng Long Giã cùng nhau trở về, mặc kệ xuất phát từ cái gì suy xét, nàng đều không nghĩ làm Long Giã nhìn đến chính mình như vậy chật vật bộ dáng. Như vậy, như vậy thật giống như chính mình ở chủ động hướng hắn xin giúp đỡ giống nhau. Tuy rằng khi còn nhỏ thường xuyên sẽ phát sinh, nhưng là nàng không nghĩ, ít nhất hiện tại tạm thời không nghĩ. Trong lòng như vậy nghĩ, buồn đầu về phía trước đi tới. Hoàn toàn đắm chìm ở các loại ý tưởng ô linh không phát giác nàng tốc độ càng ngày càng chậm, cũng không biết phía sau long giã trong đầu cũng tại tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Người càng là ở hoảng loạn không biết làm sao thời điểm càng là dễ dàng miên man suy nghĩ, lạnh leo tuyết làm ô linh nghĩ tới khi còn nhỏ tuyết thiên, khi còn nhỏ thân thể không thế nào tốt nàng cùng bộ lạc bạn cùng lứa tuổi ở chung không thế nào hòa hợp, cho nên vốn dĩ liền không thế nào hoạt bát nàng càng thêm không thích nói chuyện không phải không hâm mộ những cái đó tận tình chạy vội cùng chơi đùa hài tử, nhưng là chạy không mau lại nhát gan nàng phần lớn thời điểm đều sẽ rất xa đứng ở. Kêu nhìn, sợ chơi tuyết cảm lạnh phát sốt, trên người bọc rất nhiều da thú nàng xem một đám lớn lớn bé bé hài tử ở trên mặt tuyết chơi, cũng không biết bọn họ như thế nào phát hiện nàng, vài người vây lại đây, lúc ấy nàng còn rất cao hứng, tưởng muốn kêu chính mình cùng nhau chơi không nghĩ tới cầm đầu cái kia Nam Hải nắm chặt một phen tuyết liền nhẹt nhét vào mặt sau bên trong quần áo lạnh băng tuyết theo phía sau lưng đi xuống thân thể lập tức liền đông cứng lúc ấy nàng liền doa khóc vẫn không nhúc nhích ở kia lau nước mắt uy đừng khóc ta đã thế ngươi giàu hơn hắn có điểm tốn khí thanh âm vang lên tới nàng ngẩng đầu mới phát hiện vừa rồi chọc ghẹo chính mình người kia bị một cái cùng chính mình không sai biệt lắm cao Nam Hải đè ở dưới thân đánh không ngừng xin tha Người kia chính là Long Giã, cũng chính là từ lúc ấy nàng liền đem cái kia bởi vì đánh nhau làm cho một thân chật vật người thật sâu ghi tạc trong lòng. Sau lại A Mô biết liền đi cấp Long Minh Đại Thúc nói lời cảm tạ. lúc sau Long Minh Đại Thúc liền nói cho Long Giã chiếu cố chính mình, từ đó về sau nàng liền không không có bị khi dễ, hoặc là nói có người không đợi khi dễ chính mình đã bị Long Chiến cấp đánh thành thật. Lúc ấy Long Giã vóc dáng nho nhỏ, bởi vì đánh nhau thực hung ác không, không có người dám coi khinh hán có thể nói nàng chính là ở Long Giã che chở hạ lớn lên. Ngay từ đầu Long Giã cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện bảo hộ nàng, có đôi khi cảm giác phiền liền chừng nàng, nàng vẫn luôn thành thật đi theo, sau lại chậm dai giống như thành thói quen, từ đó về sau giống như Long Giã liền chưa từng có biểu hiện quá không kiên nhẫn, sau lại lớn lên điểm nàng cũng sẽ đem A Phụ cho nàng ăn ngon lưu lại cho hắn, không biết cái gì bảo hộ cùng bị bảo hộ quan hệ liền thay đổi phát hiện nội tâm chân chính cảm tình thời điểm còn nghĩ chỉ cần giống phía trước như vậy nhìn hắn là được, tự cho là che giấu thực hảo lại không biết rất nhiều người đều xem rõ ràng, vẫn luôn bụng về thủ kia phân cảm tình, chờ đến người nọ chịu quay đầu lại xem chính mình thời điểm lại khiếp đảm, cố ý không đáp lại lòng dạ nói, nhìn hắn suốt ruột mà do dự không chừng, nói đến cùng nàng vẫn là làm rất kém cỏi Càng ngày càng nhiều tuyết đi vào dày, từ chân đến cẳng chân cơ hồ đều đông cứng, A khi ở trước mắt bệnh ra một mảnh nồng đậm màu trắng, trong lòng không biết vì cái gì đổ lợi hại, ấm áp chất lòng ở hốc mắt chỗ tụ tập, tùy thời đều có vỡ đê khả năng. Liên ở ngay lúc này, thủ đoạn đột nhiên bị giữ chặt, ô linh hoảng sợ, chạy nhanh dùng mặt khác một bàn tay che khuất mặt, sợ bị long giã phát hiện chính mình dị thường. Tuyết quá lớn, ta có ngươi. Tuy rằng là dùng trưng cầu ngữ khí, long giã cũng không nghĩ được đến nàng khẳng định, hai đại bước vượt đến ô linh phía trước con lưng, cánh tay sau rồi đem người câu đến trên lưng, sau đó vững vàng đem ô linh cấp bối lên. Rốt cuộc tích góp cũng đủ dũng khí, làm tốt liền tính là bị cự tuyệt cũng sẽ không buông tay chuẩn bị, đem người trên lưng lúc sau Long dã cũng không có lập tức đi, đứng ở tại chỗ hắn có điểm hoàng hốt. Hào nhẹ, trên lưng trọng lượng cùng khi còn nhỏ giống như không có gì khác nhau, giống nhau nhẹ làm hắn dùng sức bắt lấy mới có thể an tâm, lâu như vậy, ô linh giống như không có gì biến hóa không giống nhau chính là trước kia hắn có thể tùy ý bối nàng hiện tại đến yêu cầu cũng đủ dũng khí ô linh cũng lâm vào ngắn ngủi thất thần muốn mở miệng làm hắn đem chính mình buông xuống nhưng lại ít hầu giống như bị lấp kín giống nhau một chữ cũng nói không nên lời sau đó bừng tỉnh phát hiện chính mình tay đang gắt gao nắm long giã quần áo cách nhiều năm như vậy cái này động tác làm lên hoàn toàn không xa lạ như nhau đã từng đã làm vô số lần giống nhau bầu trời đông tuyết như cũng là tả là tả bay Không ngừng nghỉ hướng đang ở đi trước hai người trên người đánh, rõ ràng khoác một thân phong tuyết, nhưng hai người giống như ngăn cách ở Tuyết Thiên ở ngoài, mênh mang trong thiên địa giống như chỉ có hai người. Bọt nước một giọt một giọt rơi xuống, nện ở phía sau lưng áo da thượng hòa tan một mảnh nhỏ tuyết, dừng ở trên cổ, một mảnh nước đá, giống như trực tiếp chạy tới ngực, toan chướng lợi hại, Long Dạ nhắm mắt, thân xuống đột nhiên nảy lên tới cái loại cảm giác này. Rốt cuộc không có nhịn xuống, nam ở rộng lớn phần lưng kia quen thuộc lại xa lạ cảm giác làm trong mắt nhiệt ý càng thêm rõ ràng, theo nam nhân bước chân phập phồng, từng viên mang theo độ ấm bọt nước như cắt đứt quan hệ trần châu rất xuống dưới. 615 chương 615 ai hấn, đế giày đạp lên tuyết phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, tiên tĩnh tuyết thiên mọi thanh âm đều im lặng, này đơn điệu thanh âm quanh quẩn ở bên hai, làm người có loại giống như này lộ không có cối cảm giác. Tuy rằng, Lúc này hành tẩu ở trên mặt tuyết hai người đều hy vọng này lộ không có cuối, nhưng là thật đáng tiếc, mặc kệ đi cỡ nào thông thả, cuối cùng kia bị tuyết bao trùm quen thuộc phòng ở vẫn là xuất hiện ở trước mắt. Dừng lại bước chân, Long Giã đứng nửa ngày không có động, hay chỉ cố định trụ trên lưng người cánh tay càng thêm dùng sức, thật vất vả mới có như vậy cái thân cận ô linh cơ hội, lần đầu hắn cảm thấy bộ lạc quá nhỏ, nếu có thể nói, hắn tưởng cứ như vậy vẫn luôn bối đi xuống. Ước mặt bị gió thổi qua đông lạnh sinh đau, hai má giống như muốn vỡ ra giống nhau, biết rõ như bây giờ trở về dùng nước ấm đắp một chút là có thể giảm bớt. Ô Linh lại chịu đựng này đau không có động, chỉ có lúc này nàng mới rõ ràng biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu muốn ỉ lại long giã, mặc kệ nàng nguyện ý hay không, điểm này chưa từng có biến quá. Trong viện, cửa chính tránh ra một cái phùng, bên trong người thấy hai người nửa ngày đều không có nhúc nhích bộ dáng lại đóng lại. Ngươi muội muội còn không có trở về. Ô Linh A mẫu thấy đại nhi tử động tác, hỏi một câu. Không có, phòng trừng cùng lăng phỉ nói chuyện đâu, yên tâm đi, đợi lát nữa lăng phỉ khẳng định tìm người đưa nàng lại đây, nếu là lại chê chút còn không trở lại ta liền đi xem. Tô Linh A ca dùng bồi chống đỡ ván cửa, sắc mặt như thường trả lời. Ân, đừng quá chậm, tuyết hạ lớn như vậy. Thấy hắn A mẫu đi rồi, Tô Linh A ca bất đắc dĩ hô một hơi. Hắn đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là hy vọng ô linh chạy nhanh trở về vẫn là trễ chút trở về, này hai người à, thật là làm người nhọc lòng. Một trận gió lạnh đột nhiên thổi tỉnh Long Giã, nhìn thoáng qua rộng mở viện môn, Long Giã cất bước liền hướng trái ngược hướng đi đến, không biết hắn muốn đi đâu nhi, ô linh có điểm luôn cuống, thấp giọng mở miệng, ta về đến nhà. Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Long Giã ồm ồm đắp lại, chân lớn lên ở trên người hắn. Hắn tưởng chạy đi đâu liền hướng đi nơi nào, tưởng đi xuống cũng không cho. Đã lâu không có nghe được biệt nữ ngữ khí làm ô linh không biết nên nói cái gì, không có phản bác, tiên lặng đem túi đầu, đem mặt trôn ở dày rộng trên lưng. Phong càng lúc càng lớn, gào thét từ bên người thổi qua, kỳ quái chính là cũng không không có cảm giác có bao nhiêu lãnh, chỉ cảm thấy cho tới nay bực bội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Băng thiên tuyết địa, mọi người khắp nơi trong phòng tránh né phong tuyết thời điểm. Có hai người ngây ngốc đi tới, ai đều không có nói chuyện, bước thiết tưởng ở bên nhau tâm tình áp qua lạnh băng phong tuyết, có đôi khi không nói lời nào ngược lại càng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương ý tưởng. Một người tùy hứng một cái mặc kệ, kết quả cuối cùng là trở về về sau bị hai nhà người quát lớn, Long Huyền chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy chính mình nhi tử là cái hết thuốc chữa, nhìn bọc ra thu ở chậu than bên cạnh không ngừng đánh hát xì Long dã, nổi giận đùng đùng quát. Như vậy lánh thiên ngươi liền mang theo ô linh ở bên ngoài. Chính ngươi tưởng bị đông chết không cần lôi kéo nàng, nếu ngươi không phải AK đi tìm người có phải hay không muốn chúng ta cho ngươi nhặt xác. Con tưởng rằng ngươi lần trước an mệt có thể trường điểm chi nhớ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hát xì, hát xì, không phải Long Giã không nghĩ nói chuyện, thật sự là nói không nên lời. Long huyền thật là sinh khí, sinh khí Long Giã hồ nháo, hắn một người nam nhân như thế nào lăn lộn đều được. Ô Linh không thể được. Nếu thật sự đông lạnh hỏng rồi, hắn thật đúng là không mặt mũi đi gặp Ô Linh a phụ. Long Giã làm cái này kêu chuyện gì à? Muốn nói cái gì ngươi liền nói. Thế nhưng có người ở đỉnh tuyết ở bên ngoài đi. Bị hắn a phụ như vậy vừa nói, Long Giá trong lòng cũng có chút hối hận. xác thật chính mình không có tưởng nhiều như vậy. Không biết Ô Linh có thể hay không đông lạnh hỏng rồi. Hát gì, hát gì ta đi xem. Hát gì? Suy xét đến điểm này. Long giã liền có điểm ngồi không yên, xúc lên trên người khoác gia thú, chuẩn bị đi xem ô linh. Đứng lại. Long huyền quát bảo ngưng lại chủ hắn, đầu bị chọc thức càng đau, ngươi còn có mặt mũi đi sao. Cho ta thành thật tại đây mốc. Cùng thời gian, ô linh cũng ở nhà rũ đầu nghe nàng A mẫu lại nhảy giáo dục, chỉ đạo A mẫu lo lắng cùng đau lòng nàng. Ô linh mặc không lên tiếng nghe, nói trong chốc lát, ô linh A mẫu liền dừng lại đi bên ngoài đem nấu khai canh gừng thịnh tới làm ô linh uống, ngàn vạn đừng bị đông lạnh bị bệnh mới là chính sự A. Tuyết thiên ngày đầu tiên, liên ở các loại ẩm ỉ chung kết thúc, nên đón còn lại là tuyết thiên lý tiêu chi tính gào thét gió lạnh, cái này ban đêm, vô số người cùng với gào dít giận dữ gió lạnh tiến vào giấc ngủ. Đối với tuyết thiên tới giảng, rất khó phân biệt khi nào là ban ngày khi nào buổi tối, bởi vì cuồng phong gào thét, ban ngày thời điểm âm u, Cho người ta một loại thiên không có lượng cảm giác, cho nên là ngủ nướng tốt nhất hoàn cảnh, giống lăng phỉ loại này hoàn toàn không có đồng hồ sinh học người tới nói, đối thời gian căn bản không có khái niệm, nhưng là nàng không sợ, còn có các nàng gia tộc lớn lên người ở, tộc trưởng đại nhân đều có hắn độc đáo đối thời gian phân rõ, nàng chỉ cần đi theo. Long chiến bước chân là được. Nay cũng liền chú định lăng phỉ cái này tuyết thiên đều có thể an thượng tình yêu bữa sáng. Không biết tộc trưởng đại nhân như thế nào lương tâm phát hiện, buổi sáng không nhẫn tâm quấy giày lang phỉ. Cái này làm cho ăn xong cơm sáng mới chậm rãi tỉnh táo lại lang phỉ có điểm nho nhỏ ấy náy. Trước kia nàng giống như còn rất cẩn mẫn, tự nhiên kết thân về sau Long Chiến nấu cơm số lần rõ ràng so nàng nhiều hơn. Chính mình đây là xa đoạn. Làm sao vậy? Hương vị không đúng. Thấy lang phỉ ăn cơm tốc độ chậm lại, Long Chiến quay đầu nhìn nàng hỏi. Không, vẫn là giống nhau ăn ngon. Lăng phỉ hướng chính mình áo cơm cha mẹ cười cười, sau đó thở dài một hơi, bẹp bẹp miệng, sâu kín mở miệng nói, ta có phải hay không biến lười, vẫn luôn là ngươi tự cấp ta làm ăn. Nói đến vấn đề này, lăng phỉ liền tùy vào nhớ tới cái kêu bình nguyên bộ lạc nữ hài nói tới, nàng đảo không cho rằng nữ nhân nếu không nấu cơm là thiên lý nan dung sự tình, hiện tại vấn đề là nàng làm số lần càng ngày càng ít, Nô, no, vấn đề này có phải hay không đến một lần nữa xem kỹ một chút chính mình. Không có. Cầm chén đũa phong tới trên bàn, Long chiến ruôi tay ở lang phỉ càng thêm nổi lên rõ ràng cái bụng tốt nhất hạ vớt ve. Cái này động tác làm trên mặt hắn góc cạnh giống như đều nhu hòa không ít, ngươi cũng thực vất vả, buổi tối đều ngủ không tốt, ban ngày thời điểm ngủ nhiều giác thực bình thường. Hắn không có nói qua, lang phỉ chính mình khả năng cũng không có ý thức được, bụng lớn về sau mặc kệ dùng cái gì tư thế ngủ đều không thoải mái, lan qua lột lại. Ở vào giấc ngủ trạng thái lang phỉ khả năng không như thế nào chú ý tới, cảnh giác tính cao long chiến nhất rõ ràng bất quá nhưng hắn giúp không được gì, cho nên ở lang phỉ ngủ nướng phương diện thập phần dung túng. Đây cũng là hắn không tán đồng lao hiến tế làm lang phỉ giáo thụ đại gia viết chữ trong đó một nguyên nhân, ơn, một cái. Khác quan trọng nguyên nhân là không thể làm cho người ngoài nói. 616 chương 616 khao. Tuy rằng chưa nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, Nhưng là đối với tộc trưởng đại nhân duy trì cùng lý giải, lang phỉ nước mắt lưng tròng cảm động, Lao Tổ Tông nói rất đúng à, không thể trông mặt mà bắt hình dong, có thể biết được các nàng ra băng sơn giống nhau tộc trưởng đại nhân ôn nhu săn sóc chỉ có nàng một người là đủ rồi. Cái này việc nhỏ như vậy bất quá, sau đó vì hồi báo Long Chiến Thiện giải nhân ý, lang phỉ quyết định cấp tộc trưởng đại nhân mát xa mát xa, nói trong bộ lạc không ít người bệnh đều hưởng thụ quá nàng mát xa thủ pháp, hôm nay như thế nào cũng nên khao khao tiện nội. Lăng phỉ như vậy tích cực, Long Chiến tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, dựa theo yêu cầu nằm ở da thú phía trên, hơi hơi hít mắt, cảm thụ được lăng phỉ đôi tay ở thân thể của mình thượng hoặc gõ hoặc nghiết, lực đạo không nặng không nhẹ, giống như cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là nơi đi qua thân thể các bộ vị nhẹ nhàng không ít, đặc biệt là càng chặt cảm giác giảm bất đặc biệt lợi hại, thật là thực thoải mái. Nếu là muốn biểu hiện, Lăng Phỉ tự nhiên lấy ra tới 18 ban võ nghệ, thủ pháp cùng lực độ khống chế cực hảo, nếu có tinh dầu nàng tin tưởng hiệu quả sẽ càng tốt. Một bên massage, xa, Lăng Phỉ đôi mắt cũng không có nhàn rỗi, hảo hảo thưởng thức một phen tộc trưởng đại nhân lưu sướng tràn ngập lực lượng cơ bắp đường cong, thật là mặc kệ xem bao nhiêu lần đều không cảm thấy phiền chán, những thứ tốt đẹp luôn là làm người lưu luyến quên phản. Bởi vì thời khắc bảo trì cảnh giác duyên cớ, có chút bộ vị cơ bắp có chút cứng đờ. Đối với này đó địa phương lang phỉ cường điệu chuyên môn ăn nhất, nghị phối hợp châm, cứu hiệu quả càng tốt, muốn trưng cầu một chút Long Chiến ý kiến, không nghĩ tới vừa nhắc đầu nhìn đến Long Chiến thế nhưng nhắm mắt lại ngủ rồi. Nhìn chăm chăm kia an tĩnh tuấn Mỹ ngủ nhan nhìn nửa ngày, lang phỉ đột nhiên mới phát giác một chuyện, trong ấn tượng chính mình giống như không thấy thế nào quá Long Chiến ngủ, mặc kệ khi nào nàng đều là cái kia trước ngủ người, liền tính là ở nguy hiểm thời điểm hoặc là bên ngoài thời điểm cũng là như thế. Nàng giấc ngủ chất lượng lại hảo cũng, cũng không đến mức đến vô tâm không phổi địa phương, không cần tưởng cũng biết nguyên nhân, ở Long Chiến bên người cảm giác tuyệt đối an toàn, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ, nàng vẫn luôn đều biết chính mình sống ở Long Chiến dưới sự bảo vệ, mỗi lần cảm giác được đều cảm thấy trong lòng có một cổ dòng nước gấm chảy qua, không biết Long Chiến nhìn nàng đi vào giấc ngủ là nghĩ như thế nào, nàng chỉ cảm thấy hiện tại thực hạnh phúc, cho nên ngủ nhiều trong chốc lát đi. Long Trận cùng Long Thiên đám người thành lập tuần tra tiểu đội bởi vì tuyết thiên mà tạm dừng. Hai người cũng không có nhà rỗi, Ở nhà phòng chống tử luyện tập đao động tác, cùng ngay từ đầu so sánh với. Long Thiên tiến bộ phi thường rõ ràng. Tuy rằng so Long Trận lực độ hơi tốn nhưng là cũng tương đương ra dáng ra hình. Hai người trừ bỏ ăn cơm ngủ đều ở luyện tập. Long Minh cảm thấy thực vui mừng. Đã không có Long Thiên cái này bạn chơi cùng. Hôi đoàn tử có điểm cô độc. Bất quá nó cũng không phải cái kia sẽ chỉ ở đống lửa bên cạnh run bẩn bật nhóc con, cũng không như thế nào sợ hãi bên ngoài tuyết, thường thường liền bay ra đi, cũng không có không miệng bay trở về, mỗi lần đều trở về không ít đông cứng con ngồi, mặc kệ lớn nhỏ, vì cổ vũ nó, Long Minh đều sẽ đem con ngồi xử lý cấp hôi đoàn tử ăn, đem hôi đoàn tử cao hứng càng tích cực ra bên ngoài chạy. Long Minh ngay từ đầu rất lo lắng, sợ nó ở bên ngoài đông lạnh hỏng rồi cũng chưa về. Bất quá vài lần trở về thời điểm sờ nó trên người mau tầng dưới chốt Còn đều là nóng hổi chậm rãi liền an tâm rồi Hôi đoàn tử liền tính là theo chân bọn họ ở bên nhau sinh hoạt cũng không phải nhân loại Nó muốn đi làm cái gì đều là nó tự do Mặc kệ điển như thế nào không vui Ngày hôm sau khôn vẫn là lại đây Nói cái gì tìm dệ có việc Từ buổi sáng vẫn luôn ngốc đến trời tối Liền nghe thấy hắn ở kia bậy bạn Cái gì có việc Thuần là gật người Thanh Vân hôm nay tương đối vội không biết là ngày đầu tiên bị cảm lạnh không cảm giác ra cái gì vẫn là đêm qua phong quá lợi hại, ngày hôm sau nóng lên người lập tức nhiều lên, hơn phân nửa đều là hài tử, bởi vì là lúc đầu, không phải rất nghiêm trọng, Thanh Vân liền không có kinh động lang phỉ, từ sớm đến tối, Thủy cũng chưa cố thượng uống mấy khẩu. Liền giống như lang phỉ cùng hắn giảng như vậy, thân thể suy yếu người dễ dàng sinh bệnh, điểm này từ hắn hôm nay trị liệu hài tử cùng lão nhân số lượng liền có thể nhìn ra tới. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như nói long giả, tỉ như nói ô linh. Này hai người vẫn là hắn trị liệu chung chứng bệnh nghiêm trọng nhất hai cái, ngày hôm qua ở bên nhau ăn cơm vẫn là hảo hảo, hôm nay liền thiêu cháy, thật là quá kỳ quái. Đối với cầm máu cùng hạ suốt loại này thường thấy bệnh tới nói, Thanh Vân hiện tại xử lý lên đã phi thường thuần thục, trở về thực mau liền ngao hảo dược, sau đó làm hai nhà người lấy về đi. Long Bác ở Thanh Vân nơi này, lấy dược thời điểm vừa lúc gặp phải Ô Linh A ca, Long Bác cảm thấy thập phần ngượng ngùng, vẻ mặt ấy nay xin lỗi. Ô Linh A ca xua xua tay, quán thượng như vậy không bớt lo đệ đệ muội muội, hắn thực lý giải. Về đến nhà, Bạch Kiều đem dược tiếp nhận đi lại nhiệt nhiệt, sau đó bưng cho Long Dã, tuy rằng thiêu lợi hại, nhưng là Long Dã còn xem như thanh tỉnh, phi thường phối hợp một ngụm đem chén thuốc cấp uống lên đi xuống, bất chấp trong miệng khóc tê dại, vội vàng hỏi Ô Linh thế nào? Bị bệnh, bất quá cũng từ thanh vân kia đem dược cấp lấy về đi, chờ ngươi đã khỏe nàng phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Bạch kêu trả lời, không nói không được à, buổi sáng long giã một hai phải đi xem ô Linh tình huống như thế nào, kết quả bị long huyền đại thúc một chân cấp đá hồi trên giường đất, cho nên gạt cũng vô dụng. Lần này, ngoài dự đoán long giã cũng không có quá mức kích thích phản ứng, ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia nửa ngày không có bất luận cái gì động tác. Bởi vì sốt cao hô hấp so ngày thường thô nặng rất nhiều, trên mặt tất cả đều là hãn, thấy hắn như vậy, Bạch tiều có điểm mềm lòng, muốn khuyên bị Long Hoa ngăn cản, Long Hoa hướng nàng lắc đầu, sau đó đem nàng lôi ra tới. Không cần phải xen vào, làm chính hắn muốn đi đi. Tới rồi bên ngoài, Long Hoa mở miệng nói, Bạch tiều xác thật cũng không biết việc này như thế nào khai đạo, cũng liền không hề nói cái gì. Cấp nóng lên đều chuẩn bị cho tốt dược. Thanh Vân lại đi cấp lao liệp thủ nhóm chuẩn bị thuốc tắm phao chân, vội xoay quanh thời điểm trong lòng đối lang phỉ càng bội phụ, trước kia chính mình còn độc lập trị liệu thời điểm lang phỉ một người chính là như vậy lại đây, lúc ấy nhìn qua phi thường thành thạo, quả nhiên hắn còn kém xa. Ngày hôm qua cùng lang phỉ đề ra học viết chữ sự tình, lão tư tế hiện tại bắt đầu tích cực làm chuẩn bị, bởi vì lúc trước long chiến cùng lang phỉ kiên trì không nghĩ làm đặc thù, cho nên hắn nơi này hiện tại là bộ lạc lớn nhất sân. Suy xét lúc ấy muốn thương lượng sự tình, phòng ở cũng là lớn nhất, địa điểm thiết lập tại nơi này không có gì nghi vấn, duy nhất không có phương tiện chính là mỗi lần làng phỉ đều đến tới hắn này, nhưng thật ra không bao xa, đại tuyết mới là lớn nhất chứng ngại. Vừa nghe nói học viết chữ, đều một tổ ong muốn thăm ra, đương nhiên, nơi này một bộ phận người là chân chính minh bạch văn tử đối bọn họ quan trọng ý nghĩa, dư lại kia bộ phận còn lại là vì xem náo nhiệt, đối với người sau. Lão tư tế không chút khách khí chừng qua đi, cân nhắc muốn như thế nào thầy phiên học. Không có rét lạnh cùng đói khát bức bách, tuy rằng bởi vì hạ tuyết sinh hoạt có biến hóa, nhưng là tổng thể tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ly viêm hoàng bộ lạc không xa bình nguyên bộ lạc đã có thể không có như vậy tự tại. 617 chương 617 tới cửa xin giúp đỡ. Vì có thể thu thập cũng đủ nhiều đồ ăn, bình nguyên bộ lạc toàn bộ lá dụng mùa vội đều mau bay lên tới, kết quả xem như lý tưởng. Liên tính không đầy đủ hảo hảo tính toán ăn nói cái này tuyết thiên là sẽ không có người đói chết, đồ ăn vấn đề là giải quyết, sơn động giữ âm vấn đề tại hạ tuyết đệ nhất buổi tối lập tức bại lộ ra tới. Giống như trước đây, bình nguyên bộ lạc trụ người sơn động vẫn là dùng đầu gỗ phá hỏng một nửa mặt khác một nửa treo lên cũ nát gia thú. Tình hình chung, ba tầng gia thú là có thể canh chừng tuyết cấp che ở bên ngoài, nhưng là bọn họ xem nhẹ một vấn đề, đó chính là địa hình sai biệt. Trước kia bọn họ sơn động ở sau lưng sườn núi, hơn nữa phủ cận có cây cối cao to có thể giảm bớt một chút phong phá hư trình độ. Hiện tại trụ sơn động phủ cận không có so người cao thực vật, có dại bị gió thổi ngã. Vào trên mặt đất, bị tuyết một căn bản buồn khởi không đến bất luận cái gì chắn phong tắc dụng. Hơn nữa bọn họ sơn động cửa động hơn phân nửa còn đều là hướng gió mặt bên, khí lạnh tiến vào rất nhiều. Cho nên ngày đầu tiên buổi tối hạ tuyết tất cả mọi người đông lạnh tỉnh. Chạy nhanh tổ chức người đem đống lửa phạm vi mở rộng, lại sợ có người tại như vậy lén thời điểm ngủ rốt cuộc không mở ra được đôi mắt, cho nên cưu hạ lệnh cái này buổi tối tất cả mọi người canh giữ ở đống lửa bên cạnh không thể ngủ, mặc kệ nam nữ già trẻ ở lại lánh lại vây dưới tình huống vượt qua đêm nay. Ngày hôm sau, cứu cùng trong tộc dũng sĩ cùng nhau đem trụ người sơn động ở bên trong dùng đầu gỗ toàn bộ phong bế, muốn đi ra ngoài nói từ bên trong trước triển rớt như vậy sơn động mới chậm rãi biến ấm áp lên. bình nguyên bộ lạc tư tế nguyên thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo, hắn tuổi tác không nhỏ, uống kia hồ nước đối thân thể thương tổn vẫn luôn đều không có khôi phục. tuyết thiên đối ốm yếu hắn tới nói quả thực chính là một hồi tai nạn, ngày đầu tiên liền lăn lộn trực tiếp nóng lên, uống lên hai đốn dược nguyên bệnh tình không những không có chuyển biến tốt đẹp còn lợi hại hơn, cưu cấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, vẫn luôn ở tư thế bên người, không dám rời đi nửa bước. Đối với Cưu tới giảng, Nguyên không chỉ là bộ lạc tư tế, càng là hắn trưởng bối là nuôi nấng hắn lớn lên người, hắn đối nguyên cảm tình rất thâm hậu, cho nên thập phần nóng lòng. Nhìn Cưu sốt ruột, Hạ cũng giống nhau, ngày hôm sau phát hiện Nguyên tiêu lợi hại hơn, cùng Cưu nói, thật sự không được đi viêm hoàng bộ lạc tìm người hỗ trợ đi, Long Chiến tộc trưởng bạn Lư ở trị liệu phương diện không phải rất lợi hại sao. Là nàng lời nói hẳn là có biện pháp đi. Nghe xong Hạ nói. Người bên cạnh cũng đi theo phụ họa, xác thật là cái dạng này, có thể đem bọn họ này đàn đều sắp chết người cứu trở về tới, lang phỉ hẳn là cũng có thể trị liệu bọn họ tư tế đại nhân. Cưu trầm mặt nhìn đã thiêu cơ hồ không có gì chi giác nguyên, trong ấn tượng cái kia có cường tráng dáng người, hái thuốc thời điểm có thể thuận tiện săn đến con mồi nguyên, vẫn luôn bảo hộ hắn nguyên, hiện tại vẻ mặt suy yếu nằm ở nơi đó. Từ thanh vân kia nghe nói ô linh bị bệnh, lang phỉ muốn qua đi nhìn xem nàng. Quần áo đều mặc xong rồi, từ đỉnh đầu võ trang đến lòng bàn chân, lúc này thật sự mau che thành một cái cầu, đừng nói đi ra ngoài, chính là ở trong phòng đi đường đều lao lực, không có cách nào, nếu không như vậy Long Chiến căn bản không có khả năng làm nàng ra cửa, này vẫn là nàng nỗ lực tranh thủ nửa ngày mới được đến chiến quả. Cảm thấy thế nào? Đem cuối cùng quần áo mặc tốt, Long Chiến đứng ở lăng phỉ trước mặt hỏi, con hành đi, xuyên nhiều như vậy khẳng định sẽ không lánh. Ha ha, tuy rằng thực lo lắng cho mình đi ra ngoài có thể hay không ở trên mặt tuyết đi đường, bất quá lúc này không thể nói cái này, nếu không nàng liền đi không được. Khoe môi mơn khẩn, Long Chiến trên mặt xem không tới cái gì biểu tình, hắn trong lòng không thế nào cao hứng, không nghĩ muốn lăng phỉ lúc này đi ra ngoài, còn có chính là xuyên này đó quần áo đem lăng phỉ đều thành cái dạng này, không thích, nhưng là không như vậy xuyên khả năng sẽ ai đông lạnh, trong lòng thập phần rồi rắm Liền phải xuất phát, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la, có phong duyên cớ lăng phỉ không nghe rõ. Long chiến làm lăng phỉ trước đường lúc nhích, sau đó mở cửa đi ra ngoài, qua một lát, cùng kêu cùng nhau vào được. a kêu, đã lâu không gặp, gần nhất khá tốt đi. Tới khách nhân, tạm thời liền không thể đi ra ngoài, lăng phỉ đem mới vừa trồng lên quần áo cố sức thở ra, xem kêu đông lạnh mặt cùng tay đỏ bừng đem nước gừng ngọt bưng lên, tuy rằng hương vị hơi chút vọt điểm. Nhưng là Tuyết Thiên vẫn luôn uống cái này đối đuổi Hàn vẫn là tương đương có chỗ lợi. Lo lắng sốt ruột cưu cũng không có phát hiện Lăng Phỉ chuẩn bị muốn đi ra ngoài, đem mạo nhiệt khí nước gừng ngọt uống một hơi cạn sạch, sau đó mang theo vẻ mặt vội vàng thành khẩn đối Lăng Phỉ mở miệng nói, Lăng Phỉ, chúng ta tư tế đại nhân bị bệnh, có thể hay không phiền toái người hỗ trợ trị liệu? A, có thể, không thành vấn đề, có thể trước nói cho ta nghe một chút đi là chứng bệnh gì sao? Không nghĩ tới hắn lại đây là vì cái này, lăng phỉ sửng sốt một chút, sau đó thực mau phản ứng lại đây, lên liền bắt đầu mặc quần áo, xem kêu cứ như vậy cấp bộ dáng, khẳng định không phải cái gì tiểu ma bệnh, càng nhanh càng tốt không thể kéo. Thật là thật cảm ơn ngươi kêu cũng đứng lên, tràn ngập cảm kích đối lăng phỉ nói lời cảm tạ, sau đó cùng lăng phỉ nói nguyên bệnh tình. Chờ mặc xong rồi quần áo, lăng phỉ mới nhớ tới nàng hiện tại cũng không phải là tự do chi thân. Quay đầu đi dùng ánh mắt cho các nàng gia tộc lớn lên người xin chỉ thị, nhận được nàng thỉnh cầu tin tức, Long Chiến trên mặt lộ ra cùng loại bất đắc dĩ biểu tình, sau đó đi tới lôi kéo lang phỉ, đi thôi. Loại chuyện này thượng hắn đều thỏa hiệp thói quen. Vừa ra khỏi cửa, cùng phong liền hướng miệng nuôi toản, cơ hồ là trong nháy mắt, bị thổi đến địa phương một chút liền đã tê dần, lang phỉ còn không có tới kịp động tắc mặt đã bị Long Chiến dùng tay cấp bao lại. Sau đó theo long chiến lược đạo đem mặt chắt đến vây quanh ở trên cổ thượng mềm mại ra lông thượng, cái loại này hít thở không thông cảm mới một chút biến mất. Tuy rằng trải qua đại lục này một cái tuyết thiền, nhưng lăng phỉ cảm thấy nàng vẫn là không có thích ứng. đây mới là chân chính đến xương gió lạnh A, đánh cái đối mặt liền đem xương cốt đều cấp thổi run rẩy, ô hoa, hôm nay quả nhiên nên thành thật ngốc tại trong nhà A. Ở trong bộ lạc thời điểm còn không có cái gì, Đại bộ phận địa phương tuyết động đều bị rửa sạch quá, tuy rằng lại hạ một tầng, nhưng là thông hướng đại môn trên đường sạn ra tới một cái lộ, lang phỉ xuyên như vậy vụng về đi đường còn xem như nhẹ nhàng, tới rồi bộ lạc đã có thể trận tròn mắt. Tuyết trắng xóa so cưu đầu gối còn cao, dâm đi xuống lại rút chân ra tới quả thực so phòng tập thể thao rèn luyện cường độ còn đại, long chiến cái đầu cao lớn chân dài đi lên đi theo bình lộ không có gì khác nhau, nàng dẫm lên đi đều không phải đi đường là hãm đi xuống. Nhìn trước mắt mênh mang mênh ngông vô bờ tuyết địa, lang phỉ quả thực vẻ vải tổ đỉnh. Nhìn trong chốc lát cảm giác đôi mắt đều hoảng sắp không có tiêu cự, lang phỉ nhắm mắt, tuyết quá dày. Hơn nữa từ nơi này đến bình nguyên bộ lạc lộ gặp gánh bất bình, đặc biệt là tới gần bọn họ bên kia trên núi lõm mà địa hình. Nàng chút nào không nghi ngờ nơi đó tuyết động có thể không quá nàng đỉnh đầu. Liên ở nàng do dự thời điểm, long chiến dâm lên tuyết đi tới, không nói hai lời trực tiếp đem người cấp ôm lên. Sau đó lời ít mà ý nhiều đối cứu nói, đi. 618 chương 618 cấp nguyên trị liệu. Bởi vì lớn bụng, vô pháp gõng cho nên như thế nào thoải mái như thế nào ôm là được rồi. cưu ở phía trước dẫn đường, Long Chiến theo ở phía sau, một bước một cái dấu chân hướng bình nguyên bộ lạc đi đến. Đi rồi không bao xa, không chung đột nhiên truyền đến một trận khác thường thanh âm, không lớn, nhưng đủ để khiến cho Long Chiến chú ý, ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai like là hôi đoàn tử bay qua tới, một bên phi một bên run rẩy thân thể, mặc dù là như vậy, trên lưng Mao cũng bị tuyết cấp che đậy mặt trên bạch bạch một mảnh, phía dưới vẫn là cho đen sắc, ranh giới rõ ràng nhan sắc nhìn qua tương đương có hỉ cảm. Lang Phỉ cũng thấy được, duỗi tay hướng hôi đoàn tử phương hướng vẫy vẫy, hôi đoàn tử kêu một tiếng rơi chậm lại phi hành độ cao, nhìn dáng vẻ là muốn dựa lại đây, bất quá phong rất lớn, phi quá thấp bảo chỉ không được thân thể cân bằng. Thử vài lần lúc sau nó vẫn là hơi chút cất cao một chút độ cao, ở long chiến cùng kêu trên đầu xoay quanh phi. Trở về đi, quá lạnh. Lăng phỉ hô, miệng bị ra thú che lại thanh âm không phải rất rõ ràng, hôi đoàn tử giống như nghe hiểu giống nhau. Dạo qua một vòng liền trở về bay đi, ở lăng phỉ nhìn chăm chú hạ lướt qua tường cao vào bộ lạc. Bởi vì khởi phong duyên cớ càng là địa thế cao địa phương tuyết động càng mỏng, càng là địa thế thấp địa phương tuyết động càng hậu. Long Chiến cũng không có đi qua bao nhiêu lần này lộ đối địa hình lại thập phần hiểu biết một đường đi qua đường đi tuyến tuy rằng là siêu siêu vẹo vẹo nhưng là Tuyết không quá đầu gối số lần lại không nhiều lắm ngay từ đầu Cưu còn ở phía trước dẫn đường vài lần rơi vào Tuyết ho vất vả ra tới lúc sau liền yên lặng đi theo Long Chiến mặt sau có thể là thỉnh người mục đích đặt tới Cưu sốt ruột tâm tình hơi chút hảo chút nghĩ đến mới vừa đi thời điểm lang phí cùng Long Chiến giống như muốn đi ra ngoài vừa đi hỏi. Long chiến, lang phỉ, không chậm chế các ngươi sự tình đi. Khẽ hư một tiếng, long chiến không nói chuyện. Cưu liền có điểm thấp vọng, lang phỉ ngửa mặt lên trời phiên cái không ảnh hưởng toàn cục xem thường. Long chiến ra hỏa này thật là quá khó làm, mặc kệ là dù sao không hợp hắn tâm ý tuyệt đối không có sắc mặt tốt. Cưu nhận thức hắn thật không biết là hảo vẫn là hư. Không có việc gì, ở nhà ngốc cũng là ngốc, hẳn là mau tới rồi đi. Cứu hỏa viên lại lần nữa lên sân khấu lang phỉ ở trong lòng cho chính mình điểm tán, toàn tự động bình chưa cháy. Không bao xa, mau tới rồi. Cưu nói, hắn cùng long chiến hai người bước chân nhanh hơn không ít. Ngựa đầu nhìn màu xám không trùng, đánh toàn bay xuống xuống dưới bông tuyết rơi xuống trên mặt, lạnh leo xúc cảm nhắc nhở tuyết thiên cường đại tồn tại cảm, nhìn trước mắt đại tuyết phiêu phong cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm thán, từ trước cũng gặp qua vô số lần tuyết. Nhưng là chân chính tĩnh hạ tâm tới tính thượng xem xét vẫn là đi vào nơi này lúc sau, đây là một mảnh làm người tâm dễ dàng trầm tĩnh xuống dưới thổ địa Từ cứu đi rồi về sau hạ liền ngồi không bất an chờ, nàng trong lòng lo lắng nhất sự tình không có cùng cứu nói, đó chính là sợ lần trước vũ sự tình chọc giận lang phỉ, nếu bởi vì cái này chậm trễ hiến tế trị liệu, kia cũng thật cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên ở nàng muốn tìm người đi ra ngoài nhìn xem thời điểm bên ngoài truyền đến cưu thanh âm hạ đang một chút đứng lên làm người chạy nhanh đem chắn môn đầu go lấy ra gió lạnh rót tiến vào cưu cùng long chiến một trước một sau đi vào tới trong sơn động bình nguyên bộ lạc tộc nhân lập tức tinh thần lên tới thật tốt quá tiến vào về sau ánh sáng lập tức trở tối bị nhiều người như vậy nhìn qua lang vị âm thầm đẩy long chiến hai hạ sau đó thuận lợi xuống dưới đứng ở trên mặt đất cũng không có khách khí hàn huyên hướng cưu hạ gật gật đầu ta đi xem Ước gì lập tức liền cấp nguyên xem bệnh, cứu đem hai người hướng bên trong ấn, vừa đi, lăng phỉ một bên cố sức đem cổng cành áo khoác đi xuống thoát, nhưng trên đường rơi xuống trên người tuyết hóa không ít, hóa về sau lập tức liền đông lạnh thượng, vẫn là long chiến vươn viện thủ mới thành công. Nhìn long chiến thuần thục giúp lăng phỉ trừ bỏ áo khoác đặt ở khuỷu tay, phất rất lăng phỉ trên đầu đông tuyết, một bước không tồi đi theo lăng phỉ mặt sau, bảo hộ ý vị mười phần. Bình nguyên bộ lạc không ít người đều kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này, này vẫn là bọn họ nhận thức cái kia viêm hoàng bộ lạc tộc trưởng sao. Không phải hẳn là lệnh như băng xương ngạo thị mọi người bộ dáng sao. Không phải hẳn là vẻ mặt sát khí không người có thể ngăn trở sao. Anh, tuy rằng mặt vẫn là gương mặt kia, biểu tình vẫn là cái kia quen thuộc biểu tình, nhưng là vì cái gì có loại bị sét đánh cảm giác. Long chiến khi nào không bị nhìn chăm chú quá. Tất cả đều đều làm lơ. Ân, chỉ cần nhìn lang phỉ là được. Đi vào đống lửa bên, mấy tầng thật dày ra thú đệm giường thượng nằm thiêu đầy mặt đỏ bừng nguyên. Người bệnh thân thể gầy yếu, hô hấp run rợp, sờ lên thiêu nóng bỏng cái chán. Lang phỉ liền minh bạch vì cái gì cứ cứ thế nóng nảy, liên tục lấy cái này đổ ấm thiêu đi xuống. Liền tính là thân thể cường tráng người trưởng thành cũng là chịu không nổi. huống chi là bệnh nặng lúc sau còn không có khỏi hẳn lão nhân ra. Mặc kệ thế nào, hiện tại đến chạy nhanh đem độ ấm cấp giáng xuống. Lăng phỉ đứng lên, làm cho bọn họ đem bị nguyên mồ hôi ướt nhẹp dưới thân da thú cấp đổi đi. Sau đó từ lòng chiến trên vai đem da thú bao bắt lấy tới, móc ra làm vải bố chuẩn bị cấp nguyên trước sát một chút thân thể. Vẫn luôn nhìn bên này hạ chạy nhanh lại đây đem chuyện này cấp ôm xuống dưới, cũng mất công nàng, có ánh mắt, nếu không Long chiến liền phải tự mình thượng. Làm cứu đi bên ngoài làm ra mấy khối băng. Dùng mấy khối ngay ngắn vải bố đem băng bao vây lại phân biệt đặt ở nguyên cái chán, thủ đoạn cùng thẳng chân, sau đó đem người đỡ ngồi dậy, lúc này nguyên đã không có gì chi giác, nói là ngồi không bằng nói là dựa vào ở cưu trên người, bất quá này không ảnh hưởng lang phỉ động tác. Móc ra ngân châm động tác thuần thục ở nguyên nhĩ tiêm chỗ đâm một chút, hai cái ngón tay nhẹ nhàng để ép bài trừ bốn năm lấy máu sau bừng ra, bào chế đúng cách một cái khác lô thai, kêu đem nguyên nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ lại làm những người khác đem đóng lửa đẩy xa một chút, như vậy ra mồ hôi liền đại lượng mất đi hơi nước, lại nướng liền thành nhân làm. Làm xong này đó, nguyên thiêu độ ấm hơi chút thấp một ít, đem mang lại đây khương cùng ngọt quả phóng tới thạch trong nồi, nước gừng ngọt nấu hảo sau so đút cho nguyên. Làm xong này đó, lang phỉ ở ra thú trong bao lấy ra tới yêu cầu thảo dược, nguyên tình huống thân thể không tốt, đến tuyển một ít dược tính ôn hòa, chỉ cần thiêu lui ra tới liền không có cái gì trở ngại. Nhiều lắm ăn nhiều mấy bức giữa thôi. Ngay từ đầu sợ quấy rầy lăng phỉ trị liệu, sơn động người cũng chưa dám rửa lại đây. Sau lại nghe Hạ nói tư tế đại nhân bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, mọi người đều thật cao hứng, chậm rãi rửa sát lại đây. Còn có lá gan đại người cùng lăng phỉ nói chuyện, hỏi vừa rồi làm cái gì. Lăng phỉ đem dược liệu lấy ra tới, cười tủm tìm theo chân bọn họ rằng, giải, nơi này người rất nhiều đều là kinh nàng tay trị liệu quá. Nhìn đến bọn họ hiện tại so với trước tinh thần bộ dáng thập phần vui mừng, còn thường thường hỏi bọn hắn hiện tại thân thể chẳng huống có không ổn liền bắt mạch nhìn xem, đề điểm một ít ngày thường sinh hoạt yêu cầu chú ý địa phương. Lăng phỉ thân thiết thái độ làm trong sơn động đại gia càng là kích động, bởi vì hiến tế nguyên thân thể vẫn luôn không tốt, bọn họ thân thể có chút không tốt lắm giống nhau đều chịu đựng, hiện tại lăng phỉ lại đây lại còn có chủ động dò hỏi này đó, thật là cái cơ hội tốt. 619 chương 619 về gieo trồng. Cấp nguyên ngao hảo dược uy xong lúc sau, lang phỉ cấp xếp hàng tìm nàng xem bệnh người ấn cái xem xét, tiểu hai tử phần lớn là rất nhỏ tổn thương do giá rét, tìm nước cấm lau miệng vết thương bôi lên tổn thương do giá rét thuốc dán. dặn do bọn họ không cần đem miệng vết thương tới gần đống lửa, như vậy chẳng những sẽ không chuyển biến tốt đẹp còn sẽ ra tốt miệng vết thương tối giữa. Đại nhân tật xấu vẫn là dạ dày. Cái này không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể dưỡng, ăn tế nhuyễn đồ ăn, tận lực không cần ăn kích thích tính lạnh còn có ngạnh, nghe thấy cái này bình nguyên bộ lạc không người đều lộ ra hoang mang biểu tình. Làm sao vậy? Cái này có cái gì khó khăn sao? Lăng phỉ khó hiểu hỏi, đại tuyết thiên đều ở trong sân đậu, muốn làm cái gì ăn co bó lớn thời gian đi, nô, no, khả năng chính là cháu không thế nào còn no, đến nhiều hướng bên ngoài chạy mấy tranh. Không, không có trả lời người có điểm chần chờ. Do dự nửa ngày, vẫn là đối Lang phỉ mở miệng nói, gạo thoát xác không quá dễ dàng, phấn có điểm luyến tiếc ăn. A, đúng rồi, đã quên lộng cối xay. Lang phỉ một phách cái chán, đem việc này cấp vội đã quên, lấy mối trở về trên đường lời thề son sắt nghĩ trở về liền lộng một cái, kết quả trở về về sau sự tình các loại vội lên liền đem việc này cấp quên sạch sẽ. Bất quá luyến tiếc ăn là như thế nào cái ý tứ? Người nọ không biết nên nói như thế nào? Lang Phỉ liền đi hỏi Hạ. Bị hỏi đến vấn đề này, Hạ cũng có chút cuốn bách. Lang Phỉ cùng Long Chiến lại không phải người ngoài, nghĩ nghĩ, trả lời: Bộ lạc người ăn phấn làm đồ ăn sắc thật so ăn thịt càng thoải mái. Bất quá phấn chỉ có những cái đó, chờ đến sau lá rụng mùa thời điểm mới có thể thu hoạch. Cho nên cái này Lang Phỉ minh bạch. Phấn quả sau lại là hai cái bộ lạc người cùng đi ngắt lấy, thu hoạch từng người về từng người. Bình nguyên bộ lạc đi người đại khái là các nàng bộ lạc 1/3, thu hoạch phấn quả số lượng nếu ở cái này Tuyết Thiên ăn nói không có gì vấn đề, muốn đỉnh đến sang 5 phấn quả thành thục thời điểm liền quá khó khăn, cho nên mới nghĩ cách khống chế. Gạo không hảo nhập khẩu, phấn lại không thể buông ra ăn, ăn thịt dạ dày lại không thoải mái, nhưng còn không phải là không hảo điều giải. Phấn quả vấn đề tạm thời vô pháp giải quyết, chỉ có thể từ khác đồ ăn này khối tới nghĩ cách, đầu đương trong đó chính là gạo. Cháo hiệu quả cũng là tương đương không tồi, bình nguyên bộ lạc hiện tại đầy hứa hẹn số không ít gạo, nếu làm ra thạch nghiền vấn đề này là có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa gạo ở tuyết thiên lúc sau độ ấm lên cao sau liền có thể gieo giống, thu hoạch thời gian có thể so phấn quả muốn sớm rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn sản lượng so phấn quả càng dễ dàng khống. Chế vừa lúc gặp được vấn đề này, lang vĩ cùng kêu cùng long chiến nói gạo xử lý cùng gieo trồng. Kêu cùng hạ có điểm nghe không rõ lăng phỉ ý tứ, không hiểu vì cái gì muốn lưu ra một bộ phận tốt gạo loại đến trong đất đi, sang năm muốn ăn nói hồi nguyên lai bình nguyên bộ lạc nơi đó cắt trở về là được à, làm như vậy quá lãng phí. Làm cho bọn họ đem thành túi gạo lấy lại đây, lăng phỉ chỉ chỉ tới gần bên người nàng bốn túi còn không có thoát sắc gạo, đêm này bốn túi gieo đi nói, tương lai sẽ thu hoạch cùng các ngươi hiện tại sở hữu gạo số lượng, nếu lại thêm bốn túi chia thu hoạch chính là hiện tại gấp hai. Các ngươi ngắm lại, loại nhiều ít có thể thỏa mãn các ngươi bộ lạc mọi người cả năm đồ ăn.